t r ư ơ n g 984, n g ũ tướng vsi hạ vân hổ t r ư ơ n g 984, n g ũ tướng vsi hạ vân hổ ở tần lương ngọc cùng hạ thiền hy bắt đầu nghiên cứu căn cứ địa thời điểm hạ vân hổ cùng hạ vũ năm người chiến đấu đã bắt đầu ở triệu vân năm người nhanh chóng bùng nổ khí thế của mình sau hạ vân hổ rất nhanh bị thu hút tới mặc dù cũng không phải là tìm được mình muốn tìm được hạ thiền hy cùng tần lương ngọc nhưng hạ vân hổ hay là rất hưng phấn rất rõ ràng hạ vũ lữ bố vũ văn thành đô triệu vân cùng cao sùng năm người chính là hướng về phía hà tới hai bên căn bản không nhiều títít gặp mặt liền bắt đầu làm hạ vân hổ cũng không có bởi vì mình bị vây công mà cảm thấy có cái gì không cam lòng hắn nhưng là hợp đạo cảnh bốn tầng trời đối diện mặc dù là năm cái phản h ư cảnh lại đều là tám tầng trời chín tầng trời nhưng c h u n g quy không phải hợp đạo cảnh tiên hạ thủ vi cường lữ bố cái đầu tiên x u ố n g tới đang nhanh chóng cấp gần hạ vân hổ bên người thời điểm lữ bố cầm cầm c ử u diễm xích long lôi cương kích cánh tay nhanh chóng nổi cân xanh ra biến thành màu đỏ hơn nữa hiện lên màu đen ám v ăn đến hạ vân hổ trước mắt lữ bố đã hoàn thành thần ma hóa giai đoạn thứ nhất hai trong mắt tràn đầy kim quang thân hình cũng có nhất định đề cao cao h i ế n t sủng cùng vũ văn thành đô nhất là vũ văn thành đô hóa thành lôi đỉnh tốc độ của hắn so lữ bố phải nhanh hơn ra sau tới trước địa đi tới hạ vân hồ trước mặt màu tím lôi đình ở hạ vân hồ trước mặt cơ cấu lại thành một vị chiều cao một trượng kim giáp võ tướng phượng xí lưu kim thang chém nghiêng xuống chẳng qua là chém vô ích một kích để cho vũ văn thành đô con người đột nhiên co rụt lại hạ vân hổ đã đến vũ văn thành đô sau lưng hơn nữa quả đấm sắp rơi vào trên lưng của hắn đừng mơ tưởng lữ bố cùng cao sùng đồng thời quát to một tiếng tốc độ trong nháy mắt bùng nổ phương thiên họa kích cùng đầu hồ kim thương cùng hạ vân hổ hai quả đấm giao hội ở lữ bố cùng cao sùng giúp mình ngăn trở thời điểm vũ văn thành đô đột nhiên ra tốc nhanh chóng kéo dài khoảng cách hạ vân hổ đoán chừng là không có dự liệu được cao sùng cùng lữ bố lực lượng lại như thế bùng mạnh bị bọn họ liên thủ cấp đâm bay ra ngoài ở bên cạnh xúc thế đai phát h ạ n vũ lực chi lĩnh vực toàn diện hơn nữa một kích chém về phía hạ vân hổ lồng ngực hạ vân hổ lấy tay thành đao tiện tay chém ra một đao nhưng chính là như vậy tiện tay một đao liền để cho hạ vũ nhất thời cảm thấy không ổn hiển nhiên lữ b ố cùng triệu vân có cảm giác giống nhau hai người nhanh chóng lấy ra đại cùng bắn ra một đạo cương k h í tên cộng thêm hạ vũ bản thân trắng kích đỏ lên trắng n h ậ t cùng tối sầm ở bọn họ dưới sự dẫn đường nhanh chóng đan vào một chỗ cùng hạ vân hổ chém ra đao cương ở giữa không trung giao hội hơn nữa ràng co vũ văn thành đô cùng cao s ủ n g nhân cơ hội nắm lấy cơ hội từ hạ vân hổ phía sau công kích m à triệu vân lữ bố cùng hạ vũ đồng thời xuyên qua nổ t u n g cố gắng theo chính mặt cường công ở phía xa trên đảo nhỏ xem một màn này hoàng phủ hoàng trân khẽ gật đầu lữ bố phối hợp của bọn họ cũng khá cũng không u đổ công hoàng phủ hoàng trân hy sinh nhiều như vậy thời gian tu hành đảm nhiệm bọn họ bồi luyện cộng thêm đoạn thời gian trước trần thanh y thì hướng dẫn phối hợp của bọn họ có bước tiến g i i chứ vung xuống sự kiêu ngạo của mình luyện tập phối hợp giữa bọn họ cũng rất tín nhiệm lẫn nhau nhưng hoàng phủ hoàng trân biết như vậy còn chưa đủ Chứ hạ vân hổ bản thân tu vi đã là hợp đạo cảnh hạ vân hổ bản thân liền là một chiến đấu cầu nhân lấy một địch nhiều đối hắn là bữa cơm thường ngày hạ vân hổ thậm chí không cần làm cái gì động tác khí thế của hắn chấn động ra tới nước biển lợi dụng hắn làm trung tâm tạo thành một đạo thông tin h ê triệt địa cỡ lớn p h o n g thủy vòi rồng cuốn phong cùng cột nước ngăn trận mong muốn gần người lưu bố hạ vũ bọn họ hoàng phủ hoàn t r â n tạm thời không có tính toán gia nhập chiến đấu bởi vì cục diện còn chưa tới cái mức kia hoàng phủ hoàn chân là tới cứu trận mà không phải tới giết hạ vân hổ trước mắt còn giết không được hạ vân hổ hoàn toàn có thể liều lĩnh hướng đông được t ố n Tiến đông n bực h o à ở phía trên hạ vũ cái đầu tiên phát hiện hạ vân hổ vị trí bầu trời hạ vân hổ đã rút ra đao của hắn đó là một thanh phi thường xưa cũ trường đao hạ vân hổ trong nháy mắt chém ra một đao một đao này biến hóa hết sức nhanh chóng trong nháy mắt biến thành bạn đạo đao cưng như lao mưa bình thường chút xuống vũ văn thành đô cũng không phải ăn chay bầu trời mới là hắn sân nhà phượng sĩ lưu kim thang chỉ hướng bầu trời vạn quân lôi đình ở trên trời hội tụ trên bầu trời màu đỏ cùng màu tím lôi đình đàn sen ánh sáng xuyên thấu tầng mây hạ vũ cao sủng triệu vân cùng lữ bố cũng không cần rút một tay nhanh chóng cầm trong tay binh khí xoay tròn phòng thủ chút xuống đao cương vũ văn thành đô lôi b ả o vẫn có tác dụng hạ vân hổ từ trên không trung chậm rãi rơi xuống trang diện tiến vào rằng có giai đoạn hạ vũ lữ bố bọn họ cũng không có nản lòng ngược lại trong ánh mắt thiêu đốt chiến ý lừng n g hoàng phủ hoàng chân cùng trần thanh ý nhưng cũng không có chân chính động tới mình thực lực mà hạ vân hổ chân chính r ú t đao bởi vì hạ vân hổ rất lâu không có bị như vậy khiêu chiến hắn chiến ý cũng giống vậy bị nhanh lửa trong sân sáu người này đã sớm không phải là bởi vì cái gì hai bên lập trường tại chiến đấu chẳng qua là nghĩ đơn thuần đả đ ả o đối phương nếu là hạ vũ cùng lữ bố bọn họ lẫn nhau không tín nhiệm hoặc là phối hợp không đủ ăn ý hạ vân hổ hoàn toàn có cơ hội có thể từng cái một tích phá nhưng là hạ vân hổ không có tìm được cơ hội đến nơi đi ta cũng phải chăm chú hạ vân hổ vừa dứt lời cầm trong tay xưa c ũ trường đao khí thế của hắn đang phát sinh biến hoa kinh người hạ vân hổ thân thể cũng thoáng bành trướng một vòng đưa nó vốn có chút thoải mái trường s a n g cấp t r ố n g lên hạ vân hổ khí thế biến hóa cũng không có cấp hạng vũ bọn họ mang đến bao lớn áp lực bởi vì bọn họ giống vậy bắt đầu bùng nổ bọn họ vốn là không dùng toàn lực lữ bố hiện ra bản thân bắt tí tu la chân thân thân hình ở từ từ lệ cao sau lưng giống vậy ngưng tụ ra một đạo cầm trong tay h ỏ a kích hư ảnh triệu v â n hóa thành một cái dài hai mươi triệu bạch long điểm sáng màu trắng từ hắn quanh thân vệ xuống vũ văn thành đô thân hình tắt gọn mi tâm xuất hiện một đạo lôi văn thân thể nhảy nhót màuím hồ con điện cao sùng dáng biến hóa không、lớn. nhưng hắn màu da bắt đầu đ ỏ lên khí huyết như khói như trụ h ạ vũ giống vậy kích thích hắn thật võ vạn k i ế p thân rắn cũng không có quá lớn biến hóa nhưng là hạng vũ lực lượng tốc độ sẽ theo chiến đấu từ từ tăng trưởng triệu vân nhảy một cái trốn vào biển mây màu trắng quang vũ vẩy vào nam hải bầu trời hạ vân hổ n h ớ n g nhúng m à y bởi vì hắn nhận ra được chân khí trong cơ thể ở từ từ chảy mất hai bên chiến đấu lần nữa khai hỏa chương 985, vsc hạ vân hổ hạng chương 985, vsc hạ vân hổ h ạ quyên chiến đấu lần nữa khai hỏa đối mặt hạ vân hổ chém ra đao cương hạ vũ cùng lữ bố bọn họ cũng không có lựa chọn đó nữa đạo này đao cương cùng trước thi triển đao cương hoàn toàn không thể so sánh nổi ẩn chứa trong đó hạ vân hổ đối với thiên địa quy tắc hiểu lữ bố trong tay cựu diễm xích long lôi cương kích bay ra giống vậy hóa thành một cái dài hai mươi triệu xích long xích long cùng triệu vân biến thành bạch long nổi giận một nước điều khiển hai đạo vòi rồng hội tụ vào một chỗ hạ vân hổ nét mặt có một chút biến hóa rất nhỏ hoàng phủ hoàng chân cũng có chút kinh ngạc vốn nên là xung khắc như nước với lửa vòi rồng nước cùng dòng lửa quấn lại có chút tài tình hội tụ lại với nhau vốn là bọn họ là không thể nào chống đỡ được đạo này đào cường nhưng ở xích long cùng triệu vân liên thủ không ngờ ngăn trở cao s ủ n g cùng hạng vũ hai cái này khí lực quái bắt được hạ vân hổ ngẩn ra cái này cái lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội trong tay hai người trưởng thường đồng thời r ơ i lên thật cao đột nhiên rơi xuống nệp ở hạ vân hổ đầu bay vốn là hạ vân hổ cho là lữ bố cùng cao s ủ n g lực lượng cũng đã là hạ nặng không nghĩ tới cao s ủ n g cùng hạng vũ khí lực so trước đó có một cực lớn tăng trưởng bởi vì hạ vũ cùng cao sùng cự lực hạ vân hổ thân hình giống như, như đạn pháo chui xuống nước t r ậ t nổi sóng lăn tăn hạng vũ cùng cao s ủ n g trường thương đều là thần minh lợi khí cho dù là hai bên tu v i có khoảng cách cũng là có thể đối hạ vân hổ tạo thành tổn thương từ trong biển lần nữa bay ra hạ vân hổ trường sam đã phá hai v a i ra máu vốn là trường sam đã bị làm ước hạ vân hổ dùng chân khí nhanh chóng b ư ớ c hơi y phục của mình mặc dù bản thân rất lâu làm trái địa bị thương nhưng là hạ vân hổ không có tức giận ngược lại khỏe miệng khảnh ế t nếu như lữ bố cùng hạng vũ bọn họ không thể đối với mình tạo thành tổn thương hạ vân hổ ngược lại sẽ càng thêm thất vọng như vậy yên vũ lâu đưa bọn họ xếp hạng như vậy trước mặt nói do yên vũ lâu v từ hạ vân hổ ra biển lúc xích long lữ bố triệu vân cùng vũ văn thành đô công kích theo nhau mà tới lữ bố lấy phía sau mình thần ma hư ảnh dương cung l ắ p tên bán ra một cây dài đến mười lăm trượng cỡ lớn xích long tên xích long lôi cương kích biến thành xích long cùng triệu vân biến thành bạch long cùng vũ văn thành đô điều khiển lôi đình hội tụ thành một đạo bốn màu vòi rồng ẩn chứa trong đó xích long ngọn lửa cùng lôi đình bạch long nước cùng vũ văn thành đô màu tím lôi đình nam hải bầu trời xuất hiện một đạo kinh thiên bốn màu cột ánh sáng đến gần nam hải nam bực phương nam cũng có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt t r ứ n cảm nam vực phương nam thành trì cũng có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt trấn cảm thật giống như đại địa muốn băng liệt bình thường ở ngọn lửa dưới nước biển không ngừng bốc hơi lên màu trắng sương m ù dày đặc nhanh chóng bao phủ nam hải một góc triệu vân từ bạch long biến trở về nhân thân cùng hạng vũ lữ bố cao sủng vũ văn thành đô thành đô chung nhau phát khởi cận chiến giống vậy hóa thành xích long xích long lôi cương kích cũng trở về đến lữ bố trong tay cứng rắn phát khởi cận chiến liền có thể phát huy binh khí g i i đối binh khí ngắn một tấc dài một tấc mạnh ưu thế nhất là năm người này đều là sử dụng binh khí dài người xuất sắc hay là ở bọn họ phối hợp ăn ý dưới tình huống. hạ vân hổ trong thời gian ngắn lâm vào đổi thế ở nơi này trong năm người lữ bố cùng triệu vân là h i ể u rõ nhất phối hợp bởi vì lữ bố cùng hạng vũ cao sủng triệu vân cùng vũ văn thành đô giao thủ đủ nhiều thứ đối bọn họ rất hiểu bọn họ đã từng đều có một chung nhau thân phận đảm nhiệm qua lý thừa trạch cập vệ cấm quân thống lĩnh nhất là lữ bố hán cùng trong đó tất cả mọi người cũng cũng trong lúc đó đảm nhiệm qua những người khác cùng hạng vũ không có quá nhiều tiếp xúc mà triệu vân là h i ể u đánh phụ trợ đây chính là lý thừa trạch chỉ định bọn họ năm người nguyên nhân lữ bố cũng không có ỉ vào tu vi của mình cao lấy chính mình đương chủ tay công mà là phối hợp lực lượng càng thêm lớn hạng vũ cao sủng cùng vũ văn thành đô lấy ba người làm chủ công lữ bố liên thủ với triệu vân đánh phối hợp có lúc còn có thể để cho có tự chủ thủ đoạn công kích xích long lôi cương kích đánh phối hợp cho nên hạ vân hổ trên thực tế là đối mặt đến từ sáu phương tấn công trong đó ba cái chủ công và cái pho công hạ vân hổ hoàn toàn có thể nói là thân t r ạ i trong trận nhưng là hắn phát hiện đối diện năm người này so hắn không chút kém cạnh mượn binh khí dại ưu thế thậm chí có thể ở tu vi tình thế xấu dưới tình huống áp chế hắn thực lực của các ngươi vượt qua tưởng tượng của ta nhưng là tu vi trên lệnh không có biện pháp đền bù hạ vân hổ lựa chọn trọi cứng vũ văn thành đô một kích nhưng hắn giống vậy lấy tay trái là đao hướng về phía vũ văn thành đô bụng đến rồi một cái vũ văn thành đô chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị một chiếc chiến xa cấp đụng phải bình thường cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài vũ văn thành đô thân hình giống như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài nệ t ở trên mặt biển đập ra một đá cỡ lớn mọc nước không có sao chứ triệu vân một bên giao chiến vừa nói vũ văn thành đô rất nhanh từ trong biển bay ra không có sao khu k u nhưng là vũ văn thành đô kim giáp đã có thể nhìn ra nám đen chi sắc nếu như không phải kim giáp hạ vân hổ cái này nhớ sống bàn tay cũng đủ để đối hắn tạo thành rất lớn tổn thương nhưng n g ư ờ i nếu là có kim giáp phòng vệ h ù g bạo cơ ư n g khí xuyên thấu qua kim giáp đã chấn thương vũ văn thành đô ngũ tạng lục phủ nếu như vũ văn thành đô không phải phản hư cảnh tám tầm trời nhưng phạm là cái n h ấ t nhị trọng tiên rất có thể tại chỗ qua đời ngược lại thì hạ vân hổ đối với mình không có một đau giải quyết hết vũ văn thành đô hơi kinh ngạc hạ vân hổ cũng đã nhìn ra vũ văn thành đô kim giáp tuyệt không phải hàn thông thường cùng hạ vân hổ đúng một đau sau triệu vân ở giữa không trung l ộ một vòng lần nữa đối mặt hạ vân hổ hạ vân hổ lực lượng cũng không yếu triệu vân cảm thụ một cái hơi có chút tê dại tay phải h ổ khẩu mặc kệ nó bên trên lại nói tuy đã bị thương nhưng là vũ văn thành đô cũng không định lui về phía sau đây là một cái cơ hội khó được không chỉ là hạ vân hổ kỳ thực vũ văn thành đô bọn họ bị thương cơ hội cũng là rất ít dù sao bọn họ quá mạnh mẽ mười hai vị tiếp tục cùng hạ vân hổ chính diện tác chiến triệu vân xem hạ vũ cùng cao sùng nghiêm mặt nói triệu vân lại q u a y đầu nhìn về phía vũ văn thành đô ngươi bị thương liền thừa cơ hành động triệu vân vừa nhìn về phía lữ bố phú tiên ngươi cùng ta một trái một phải lữ bố gật đầu một cái t ố t hạ vũ cùng lữ bố bọn họ cũng không có bởi vì bị triệu vân chỉ huy mà có khó chịu cảm giác mà là lựa chọn nghe theo triệu vân đề nghị ở phía xa quan sát hoàng phủ hoàn chân chậm rãi gật đầu có thể để cho nhiều như vậy có ngạo khí người nghe theo đề nghị của hắn triệu vân cũng là có nhân cách n h ị lực của hắn triệu vân trường thương phía bên phải tiếp theo quét màu trắng quang ngực nhanh chóng triển khai hạ vân hổ cảm nhận được mới vừa rồi vậy cảm giác chân khí trong cơ thể hắn ở cháy mất hơn nữa tốc độ biến nhanh quan trọng hơn chính là hạ vân hổ thấy được thiên địa linh khí đang nhanh chóng hướng triệu vân dựa sát hạ vân hổ rất muốn biết triệu vân rốt cuộc đang làm cái gì bậy bạn nhưng là hắn đã không có quá nhiều thời gian suy tính tấn công chính diện hạng vũ cùng cao sùng đã giết tới hai người mỗi một lần cơ múa vũ khí đều mang tiếng x é gió cùng tự thân khí thế bé nhọn còn có bọn họ trợt quát âm thanh trương chín trăm tám mươi sáu hạ vân hổ quyết định t r ư ơ n g chín trăm tám mươi sáu hạ vân hổ quyết định nam hải bên trên hạ vũ lữ bố triệu vân vũ văn thành đô cùng cao sùng mặt cùng bách hoa hoàng t r i ề u đao quân hạ vân hổ chiến đấu đã kéo dài có một đoạn thời gian hạ vân hổ tiện tay chém ra một đao ánh đao trổ đến mặt biển giống như là bị một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ vỡ ra tới ánh cao hai bên trái phải nhấc lên sóng biển thật giống như hai bức tường cao cao mấy trăm thước tường nước giống như là treo lơ lửng vậy hồi lâu mới tung tích t r a n g này giao chiến từ ban ngày đánh tới mặt trời lặn lại từ đối sóng đánh tới cận chiến tiếng nổ mạnh trên hải vực vô ích liên tiếp băng lên hạ vân hổ trạng thái cũng không có tốt như vậy nhưng hạ vũ lữ bố vũ văn thành đ ô bọn họ giống vậy bị thương cuộc chiến đấu này không có người thắng cuối cùng ở hoàng phủ hoàn chân xuất hiện một khắc kia hạ vân hổ không chút do sự lựa chọn quả quyết rút lui đây là ở hoàng phủ hoàn g t r â n đã cố gắng đánh lén tình huống của hắn hạng vẫn bị hạ vân hổ c ấ p tránh khỏi hoàng phủ hoàn g t r â n nhất định phải đi ra ngăn lại cuộc chiến đấu này cũng không phải là bởi vì hạ vũ cùng lưu b ố bọn họ s ắ p mất đi năng lực chiến đấu mà là hoàng phủ hoàn g t r â n có thể nhận ra được người tới nơi này càng ngày càng nhiều hạ vân hổ cũng không có thả cái gì lời hăm dọa mà là đem tầm mắt từ cao sủng triệu vân trên người từng cái một nhìn sang ý nói là ta nhớ các ngươi cuối cùng tầm mắt tại trên người hoàng phủ hoàn chân nhìn một cái sau hạ vân hổ rời đi đây là hạ vân hổ cùng hoàng phủ hoàn chân mười tám năm sau một lần nữa gặp nhau hạ vân hổ phi thường rõ ràng địa cảm giác được hoàng phủ hoàng chân so sánh mười tám năm trước trở nên mạnh hơn thậm chí mơ hồ có một loại bị nàng vượt qua cảm giác đi thôi tạm thời rời đi nơi này đi thấy hoàng phủ hoàng chân lên tiếng hạ vũ cùng lữ bố bọn họ cũng gật đầu một cái cùng nàng cùng nhau trở về nam vực đánh cao hứng cùng hạ vân hổ một trận chiến này vũ văn thành đ ô bọn họ có thể nói là t h ụ ích rất nhiều hoàng phủ hoàng chân hơi lộ ra lắc đầu bất cắc dĩ không có đi nói chuyện nàng rất muốn rủa xả lý thừa trạch là đi đầu tới bảy q á i vật này nếu như có người biết năm cái phản hư cảnh đem đao quân hạ vân hồ bước ra toàn lực tuyệt đối sẽ đưa tới b ả n tán sôi nổi một trận chiến này chứng minh hạng vũ cùng lữ bốn bọn họ trừ đơn thể sức chiến đấu rất mạnh cũng hoàn toàn có thể cùng cái khác người đoàn kết hợp tác một trận chiến này chỉ có vũ văn thành đ ồ thương thế tương đối nặng nhưng là dùng một viên mũ phẩm phục nguyên đằng sau điều tức một đoạn thời gian là được rồi cao sủng thuộc về thương thế rất nhiều nhưng nhiều hơn địa lưu ở mặt ngoài đắp lên thuốc sau lấy hắn năng lực khôi phục rất nhanh lại có thể tung tăng tung tẩy đợi đến trần thanh y huệ không đại sư liên tiếp chạy tới nguyên bản chiến trưởng lúc chiến đấu đã lắng lại già long thụ tôn giả bắc thượng thời điểm gặp phải hoàng phủ hoàng chân và người kiểu sự tình nguyên ủ y sau liền trở về pháp hoa tự đang xử lý thương thế thời điểm triệu vân cũng lấy ra đục thiên thủy kính cùng tần lương ngọc bắt được liên lạc triệu vân hạ vân hổ đã trở về đông ngực h á n thế tất sẽ trực tiếp trở về bách hoa thành các ngươi một ngày sau sẽ hành động lại tần lương ngọc nhận được đa tạ tử long tướng quân triệu vân còn không biết tần lương ngọc cùng hạ thiền hy trước làm ra phong quyết định còn tưởng rằng các nàng sẽ tránh một ngày lại xuôi nam tới nam ngực tần lương ngọc phản hư cảnh bậy tầng trời tu vi không cần phải triệu vân bọn họ lo lắng nàng muốn là một mình đi đông n ự c cho nên triệu vân bọn họ cũng không có chờ đợi tần lương ngọc mà là trực tiếp trở về nam b ự c bọn họ trở về trên đường còn gặp phải một người khác a tu la giao giáo chủ a t o la a t o la phát hiện một chuyện ngoài ra nửa đóa vô ngần thánh hỏa đang ở hoàng phủ hoàn g chân trên thân nhưng hắn hiện tại không có biện pháp đợt lại hoàng phủ hoàn g chân g i a long thụ tôn giả cùng h ạ n vũ lữ bố năm người a t o la xác thực không có cách nào đợt lại cho dù hoàng phủ hoàn g chân không có độc t h ủ nhưng vô ngần thánh hỏa giữa cảm ứng đã để a t o la nhận ra được giống vậy hoàng phủ hoàn chân cũng cảm thấy trong cơ thể vô ngần thánh hỏa di động cùng atola trong cơ thể vô ngần thánh h ỏ a có một loại sức hấp dẫn hai bên vô ngần thánh h ỏ a cũng cố gắng cắn nuốt đối phương hơn nữa tạo thành một đoá đầy đủ vô ngần thánh h ỏ a vô ngần thánh h ỏ a bị hoàng phủ hoàn chân sau khi cắn nuốt đã sớm xóa sạch lưng vô cầu ấn ký cùng tàn hồn bây giờ vô ngần thánh h ỏ a là thuần túy bản năng mà atola trong tâm hải tạm thời bị vây có lưng vô cầu mới vừa rồi liền cố gắng xông phá tâm hải cướp đoạt quyền không chế cũng đoạt lại nửa đoá vô ngần thánh hòa rất đáng tiếc bị atola áp chế lại đây là atola một cái khắc không có động thù nguyên nhân nếu như hắn cùng hoàng phủ hoàn g t r â n cùng già long thụ tôn giả thời điểm chiến đấu bị thương tương vô cầu rất có thể lần nữa c ấ p được thân thể hắn quyền khống chế cho nên ở hoàng phủ hoàn g t r â n bọn họ thị giác xem ra chính là atola xa xa nhìn một cái sau đó liền rời đi mặc dù lần này atola nhịn được không có đậu thủ nhưng hoàng phủ hoàn g t r â n rõ ràng atola đã biết đến tột cùng là ai cướp đi ngoài ra nửa bá vô ngần t h á n h hỏa sau đó hoàng phủ hoàn g t r â n nhất định phải phòng bị lúc nào cũng có thể ra tay atola nay lần này triển hiện đại cán thực lực sau vũ đại hoàng triều rất có thể càng thêm chặt chẽ hợp tác nếu như cộng thêm một atola cũng sẽ tương sẽ đối hấp Hoàng ấ p bứa. h phủ hoàn g chân yên lặng đi xuống triệu vân thời là một bên trở về một bên dùng đục thiên thủy kính hướng lý thừa trạch chuyển cáo kết quả của trận chiến này nhưng quá trình cụ thể phải chờ tới bọn họ sau khi trở về mới có thể nói rõ chi tiết bên kia hiểu đến kết quả của trận chiến này sau lý thừa trạch cũng sẽ không lại lo lắng hoàng phủ hoàn g chân chính là lý thừa trạch gọi đi vốn là lý thừa trạch còn tính toán để cho hoàng phủ hoàn g chân nhìn một chút có thể hay không nhất chiến công thành đem hạ vân hồ d ế đi nhưng hoàng phủ hoàn chân cùng cựu vi yêu hồ đều nói không có dễ dàng như vậy ít nhất phải đợi đến hạng vũ cùng lữ bố đột phá đến hợp đạo cảnh cho nên lý thừa trạch liền thay đổi sách lược để cho hoàng phủ hoàn g chân đi trước lượt trận nếu như hạng vũ cùng lữ bố bọn họ gặp phải nguy hiểm hoàng phủ hoàn g chân sẽ xuất thủ liền có thể chỉ bất quá không có chờ đến hoàng phủ hoàn g chân cơ hội xuất thủ mà thôi hạng vũ cùng lữ bố bọn họ cấp hạ vân h ổ chế tạo rất lớn khó khăn kết quả của trận chiến này còn chưa thể biết được bởi vì có càng ngày càng nhiều người chú ý tới cuộc chiến đấu này cho nên hoàng phủ hoàn g chân lựa chọn đi ra ngăn lại kia ato là rất có thể gia nhập võ đế quý vân khởi giống như vậy kia đến lúc đó liền biến thành một trận nhiều mặt hỗ chiến mặc dù hoàng phủ hoàn chân cảm thấy hạ n g vũ bọn họ không nhất định có chuyện nhưng rất có thể bại lộ cựu vị yêu hồ tồn tại cân nhắc sau hoàng phủ hoàn chân bây giờ xuất hiện đúng như hoàng phủ hoàn chân đối hạ vân hồ suy đoán hoàng phủ hoàn chân xuất hiện thứ trong nháy mắt hạ vân hồ liền trở về vũ đại hoàng t r i ề u nhất định phải liên hiệp lập tức đối đại cán phát động chiến tranh không thể để cho đại cán như vậy phát triển tiếp cho dù là chỉ có thể cung cấp vũ khí cùng tài nguyên cấp thác thương hoàng triều cũng nhất định phải hợp tác đi lên chỉ cần hôm nay vây công hạ vân hồ năm người này trong có trong đó hai người đột phá đến hợp đạo cảnh đại cán hoàng triều đem thế không thể đỡ hạ vân hổ không thể nào ngồi nhìn cục diện như vậy phát sinh t r ư ơ n g chín trăm tám mươi bảy căn cứ điệu chiêu châu quan lan tình huống t r ư ơ n g chín trăm tám mươi bảy căn cứ điệu chiêu châu quan lan tình huống bách hoa thành hạ vân hổ đã trở lại bách hoa thành vết thương t r o n g chất lại khí tức xem ra có chút rối loạn hạ vân hổ thiếu chút nữa không có đem bách hoa đế dọa cho chết hạ vân hổ rõ ràng chính là đi ra ngoài đổi một hạ t h i ê n hy còn có một cái rất có thể là phản hư cảnh nữ võ tướng mà thôi làm sao có thể tổn thương thành tình trạng như thế này trừ phi cái đó nữ võ tướng là hợp đạo cảnh nghĩ tới đây b á c hạ h o vân hổ nghiêm mặt hơi nói g c n trì bách hoa đế qua, băng lúc nào đã nghe qua hạ vân hổ nghiêm túc như thế giọng điệu cho dù là hoàng phủ hoàn g chân mười tám năm trước đánh tới bách hoa thành cũng chưa từng như vậy có thể thấy được hạ vân hổ thái độ chi nghiêm túc bách hoa đế rất nhanh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn lập tức dựa theo hạ vân hổ phân phó đi làm dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc ngoài ra tứ đại hoàng triều nói cho bọn họ biết phái sứ giả tới đ ô ngực v liên lạc ta tạm thời đi bế quan sứ giả đến ta sẽ nói rõ chi tiết cùng hạ n g vũ bọn họ một trận chiến này đối với hạ vân hổ kỳ thực cũng có nhất định ích lợi hạ vân hổ cũng cần đi điều dưỡng một cái thương thế mặc dù thương thế của hắn cũng không tính nghiêm trọng dương trạch thịnh căng ngự tư phòng lý thừa trạch đã từ tần lương ngọc trong miệm đạt được nàng cùng hạ thi cũng chính là các nàng mong muốn ở nam vực quan lan vương triều mưu đổ một khối căn cứ địa cũng phát triển lớn mạnh làm đại cắn ở đông bực v ằ n cầu đông bực địa hình lý thừa trạch tự nhiên không có hạ thiền hy cùng thực tế thấy qua tần lương ngọc hiểu cho nên lý thừa trạch đặc biệt mời hiểu rõ linh nguyệt nga còn có ra các lượng vương mánh bọn họ thương nghị khả thi linh nguyệt nga ngược lại không nghĩ tới tần lương ngọc cùng hạ thiền hy khẩu vị lớn như vậy mong muốn phục khắc sơ đ ạ i bách hoa nữ đế linh nguyệt nga vớt cảm nói quan lan vương triều thế c u c xác thực như các nàng đã nói đây nên là đông bực phương nam trước mắt thích hợp nhất già tây địa khu ra các lượng cùng vương mánh bọn họ đều cho rằng có thể được đại cán bên này không cần phái quá nhiều quân đội đi qua nhân số ở ba phẩy không không không tả hữu làm khởi động binh mã liền có thể càng nhiều hơn chính là lương thảo cùng tài chính khởi động chứ tấn lương ngọc trở ra khẳng định còn phải lại phái một ít có thể quản lý cùng đánh trận phương diện nhân tài r a cát lượng cùng vương mánh tìm linh miệt nga muốn một phần quan lan vương t r i ề u đại khái khám địa đồ kết hợp địa hình cấp hạ thiền hy bọn họ chọn một khối tương đối tốt vào tay căn cứ điện ở bây giờ tương đối loạn quan lan vương t r i ề u trong khẳng định không thể lựa chọn một khối vùng đất chiến tranh lại muốn chọn một khối tương đối giàu có nhân khẩu khá nhiều chỉ cần hạ thiền hy cùng tần lương ngọc có lương có tiền mong muốn phát triển hay là không thành vấn đề kết hợp các phe nhân tố sau bọn họ chọn lựa quan lan vương triều chiều châu làm khối thứ nhất căn cứ đ ị a p chiều châu bây giờ rất loạn nhưng là cơ sở tốt nhân khẩu nhiều chiều châu còn đã từng là quan lan vương triều vợ lương chỉ cần có một chi mạnh mẽ chính quyền xuất hiện cũng đưa bọn họ chỉnh hợp lại rất nhanh có thể nhanh chóng phát triển nếu ra các l ư ợ n g cùng vương mánh bọn họ đều đồng ý tần lương ngọc phương án hơn nữa lựa chọn chiều châu làm căn cứ điệp c i ề u châu trước mắt là nhắc lên một trận khởi nghĩa bởi bị quan lan vương triều bây giờ dung chuyển bất an phương bắc thương lan vương triều xuôi nam cướp bóc phương nam m a n tộc điên cùng t ố n g tẩy quan lan vương triều không có lương liền muốn từ trăm họ trên người trộm lông dê cuối cùng ở quan lan vương triều hưng khởi một trận chín châu cùng nổi lên khởi nghĩa nhưng quan lan vương triều rất có thể sẽ không tiêu diệt nếu như tần lương ngọc cùng hạ thiền hy không đi tham gia vậy phương bắc thương lan vương triều kỳ thực một mực có cơ hội đem quan lan vương triều tiêu d i ệ t nhưng là bọn họ một mực không có làm như vậy bởi vì bọn họ chính là đem quan lan vương triều làm bản thân vợ lương trừ nạp lương nạp cống mất ứng còn nghị x u i nam cướp bóc một phen bây giờ là thuộc về thương lan vương triều trước mắt lương thảo không qu suy nghĩ xuôi nam cướp bóc giai đoạn nhưng thương lan vương triều sẽ không tiêu diệt quan lan vương triều nói t r ắ n g ra quan lan vương triều chính là bị bọn họ nuôi nốt đứng lên dê mà phương nam man tộc cũng chỉ là cướp bóc a người n chưa từng có nghĩ tới muốn chiếm lĩnh thành trì cùng nhân tộc công thành đoạt đất ý tưởng không giống nhau man tộc chưa từng có kinh doanh vừa nói như vậy cho nên đừng xem bây giờ quan lan vương triều lại là phương bắc thương l a n g vương triều xuôi nam phương nam man tộc b ắ t cướp chín châu khởi nghĩa không có một chi mạnh hơn có lực chính quyền có thể thay thế quan lan hoàng thất vậy quan lan vương triều thật đúng là vô cùng khó tiêu diệt l i ê n quan lan vương triều loại khuất nhục này địa vị nếu như không có biện pháp giải quyết thương l a n g vương triều cùng phương nam man tộc chẳng qua là đổi một người bị khuất nhục mà thôi dưới tình huống này càng thêm không người nào nguyện ý đi đem quan lan vương triều thay vào đó v ư ơ nghĩ tới trở thành hoàng đế còn phải nhận lấy khuất nhục hướng thương l a n g vương triều triều cống ai nguyện ý làm a hạ t h i ê n hy tần lương ngọc có biện pháp quật đổ quan lan hoàng đất cũng có chi hướng giải quyết thương l a n g vương triều cùng phương nam man tộc cho nên mảnh đất này thật sự chính là rất thích hợp làm căn cứ đ i ệ chủ yếu nhất chính là quan lan vương triều xác thực đủ đoạn như vậy loạn cục mới có thể đem tần lương ngọc hạ thiền hy tạo nên là anh hùng đem quan lan vương triệu thay vào đó ở phía trước phương nam hay là trước phương bắc trong vấn đề ra cắt lượng cùng vương m á n h đặt thành nhất trí nhất định là trước phương nam phương nam man tộc nếu là không giải quyết vậy gặp nhau một mực trở thành mầm họa phương bắc thương lan vương triệu là có khu vật cư biện pháp tốt nhất hay là đem phương nam man tộc hấp dẫn tới duy nhất một lần tiêu diệt đại đa số lại tốn một chút thời gian quét sạch mong muốn hấp dẫn man tộc trên thực tế cũng không khó chỉ cần là có thể có đầy đủ hấp dẫn bọn họ khí huyết trở nên mạnh mẽ có thể nói là man tộc trừ sinh tồn tàn sát ra một loại khác bản năng không ngừng tăng lên huyết mạch của mình biến thành cường đại hơn ma thần dòng máu là bọn họ bản năng có thể thừa dịp phương nam man tộc đối với bên mình còn không hiểu rõ g i ớ i tình huống lấy thiên tài địa bảo làm mồi đưa chúng nó dẫn dụ đi ra bất quá chuyện này còn không gấp trước mắt chuyện thứ nhất là trợ giúp tần lương ngọc cùng hạ thiền hy thành lập căn cứ điện cái này không cần từ dương trạch ra từ dương trạch điệu binh q u á xa bây giờ hoàn toàn có thể từ đại cán phương bắc phía đông ra người tô định phương chính là ở đại cán nhất phương bắc trước mắt đại cán chiến thuyền đội phần lớn đều ở đây nơi đó từ cam linh thái sử từ chu thái bọn họ quản lý có thể từ nơi đó điều một chi ba p h không không n g ư ờ i đến năm p không không n g ư ờ i tại hữu đội mũ ngồi chiến t h u y ề n tiến về đông vực còn lại chiến t h u y ề n thì chở lương thực cùng một phần nhỏ tiền tiền còn lại hoàn toàn có thể đi chiếm cứ căn cứ điện sau từ thế gia đại tộc nơi đó muốn trọng yếu nhất khẳng định vẫn là lương thực Chứ binh lính còn cần nhân tài chương chín trăm tám mươi tám cao quýnh lưu tượng thăng khấu chuẩn mông điểm chu á phu chương chín trăm tám mươi tám cao quýnh lưu tượng thăng khấu chuẩn mông điểm chu á phu mặc dù tần lương ngọc cùng hạ thiền hy đều là nhân tài nhưng liền hai cái nhân tài nhất định là không đủ tần lương ngọc lần này giết hai cái nhập đạo cảnh cộng thêm đại cán một đoạn thời gian trước tích lũy vẫn còn có chút khí huyết lực mặc dù có thể từ đại cán ở chỗ này điều nhưng là bọn họ bây giờ ai vào việc nấy rất khó từ nơi này phân phối lý thừa trạch đầu tiên lựa chọn triệu hoán một vị tuyệt thế danh sĩ danh tướng vậy đại cán hay là điều cho ra có thể nhìn tình huống tới anh hồn tháp chúc mừng ký chủ với anh hồn tháp trung uy triệu hoán ra tuyệt thế danh sĩ cao quýnh tùy hướng tay chân c h i thần cao quýnh có thể văn có thể võ chân văn trị võ công đánh vào xây khang diện trần quốc bắc phạt bất quyết tùy văn đế thời kỳ đảm nhiệm tể tướng lập ra mới luật xây dựng tân đ ô chính là mở hoàng tri trị đệ nhất công thần có cao k í n h cái này cái tuyệt thế danh sĩ đặt cơ sở đủ lý thừa trạch sau đó lựa chọn chính là đỉnh cấp danh sĩ lần này đăng t r à n g chính là tống triều danh tướng khấu chuẩn năm thứ thôi tướng cuộc sống lên lên xuống xuống muốn được thiên hạ tốt tiếc rằng chiêu khấu l a o thiên n g uyên chi minh được ăn cả ngã về không khấu chuẩn có thể nói là bắc tống nhất có cốt khí tể h tướng dám buộc hoàng đế qua sông ninh địch trong lịch sử cũng không có mấy người hắn cũng vì bắc tống giữ lại mạng đối phương bắc chính trị kinh tế văn hóa đều có khắp mọi mặt công hiến kế tiếp còn là một vị đỉnh cấp danh sĩ thư sinh tướng quân lưu tượng thăng người đưa ngoại hiệu lưu diêm vương mặc dù là cái quan văn nhưng có thể đánh đao tất mang máu người tất mang thương ngựa tất thở mồ hôi đánh trận t r ư ớ c trên thực tế là cái tuần phủ ba mươi ba tuổi chính là thống lĩnh bốn tỉnh phong cương đại lại lưu tượng thăng làm quan thanh liêm yêu dân như con đến các nơi chủ chính cũng sâu lòng dân có thể nói minh m ạ t thanh lưu ở trấn áp minh mặt nông dân quân quá trình bên trong nhiều lần lập quân công ở quân thanh nhập có lúc dù từ dân binh tạo thành thiên hùng quân cùng quân thanh chống lại lưu t ư thăng gặp phải tất cả đều là trở ngại súng chinh để cho chót miệng chống đỡ nhưng không cho một binh một tốt không chỉ có như vậy còn an bài g i á m quân thái g i á m cao lên phân đi lưu tượng thăng bộ phận binh lực đưa đến nhân thủ vốn là chưa đủ lưu tượng thăng nhân thủ càng thêm giật gấu ba vai năm p h y không không không đối tám mươi phẩy không không không pháo mũi tên t ậ n tuyệt chết trận chiến trường vội vàng tác chiến lưu tượng thăng nhân nhân thủ không đủ có lòng d ế tặc vô lực hồi thiên kéo ngày vô lực lấy cái chết báo quốc tuổi gần ba mươi chín tuổi liền hy sinh ở trên chiến trường lưu tượng thăng là một tài đức kiêm bị người g á n g dấp đẹp trai lọc sách tốt hay là cái đại hiếu tử đại trung thần chỉ số võ lực còn phát triển v uff kéo căng thiên hùng quân đ ố i hắn ủng hộ có thể thấy được chút ít thân là dân b i n h thiên hùng quân ở đói b ụ n g lại đối mặt mười sáu lần kẻ địch mặt trái v uff hạng vẫn không có lòng quân tan giã lưu tượng thăng tuyệt đối cũng là minh mặt tối t ă m không mặt trời trong đêm tối một t r h n g sáng trung can nghĩa đảm vĩnh viễn chiếu giỏi lại minh cao q u í n h khâu chuẩn cùng lưu tượng thăng ba người này trên căn bản có thể làm quan văn cao tầm cơ bản bản có thể lấy ba người này làm trung tâm tạm thời lại xứng năm cái nhất lưu danh sĩ mười hạng hai danh sĩ cứ như vậy căn cứ địa quan văn hệ thống rất nhanh là có thể sẽ căn cứ địa cấp bình định xuống sau đó lý thừa trạch lựa chọn triệu hoán võ tướng hắn cũng không có triệu hoán tuyệt thế võ tướng mà là lựa chọn triệu hoán hai vị đỉnh cấp danh tướng m ô n g điểm cùng chu á phu ngược lại có chút giống đều là bi tình nhân vật m ô n g điểm được khen là trong hoa đệ nhất dũng sĩ là khiến m ô n g điểm bắt chúc trường thành m à thủ giáo dầu là khiến người hồ không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa đại tần phương bắt cuối cùng một lớp bình phong vì đại tần lập được chiến công hiến hách chiến công cao tuyệt đáng tiếc không có k u y n công tử đỡ tô chớ tin nguy chiếu chu á phu là cái quân nhân thuần h ú y không mang theo một chút chính trị năng lực cái chủng loại kia chu á phu là cái tốt tướng quân nhưng không thích hợp làm thừa tướng giới trụ chi sĩ không l ệ mời lấy quân lễ thấy thiện trị quân lại cùng hoàng quyền chống đỡ chu á phu bình định b ả y quốc c h i loạn quân kỷ nghiêm minh kỷ luật nghiêm minh chết bởi cất dấu áo giáp không hiểu nhân tình thế sự mà thôi hắn cất dấu áo giáp chẳng qua là vì cho mình chôn theo để cho hắn đi làm một thuần túy tướng quân là được rồi ngược lại bên kia có cao k í n g k ấ u chuẩn cùng lư tướng thăng kế tiếp còn có trương định biên đặng ngại cùng p h a n khoái trương định biên tinh khiết là theo lỗi ông chủ thiếu chút nữa đem chu nguyên trương giải quyết chém tướng đoạt cờ dành trước hãm trận tứ đại quân công phan khoái tổng cộng tám thứ dành trước đặng ngại thời là v ư ợ n biên l o n bình thẳng đến thục hán mông điểm chu á phu trương định biên đặng ngại p h a n khoái năm người này cũng liền sắp xỉ trước mắt cũng không cần nhiều người như vậy chỉ cần có đầy đủ mánh nhân đi đánh hạ một khối căn cứ địa là đủ rồi những người này kỳ thực cũng siêu mẫu lý thừa trạch không có để cho bọn họ tới dương trạch mà là thông qua anh hồn tháp để bọn họ trực tiếp tiến về phương bắc tô định phương nơi đó báo danh để cho cao q u í n h bọn họ ở tô định phương nơi đó đi theo chiến thuyền bắc thượng đông bực liền có thể kỳ thực hoàn toàn có thể để cho lư tướng thăng bọn họ bay thẳng đi qua nhưng là chiến thuyền cùng binh lính cần có người hộ tống lại bây giờ hoàn toàn không nóng nảy phải biết tần lương ngọc cùng hạ t h i ề n hy bây giờ còn chưa có từ trong sơn động đi ra đâu hoàng phủ hoàn t r â n cùng triệu vân bọn họ bây giờ cũng không có từ nam hải đổi về dương trạch chủ yếu vẫn là ra cất lượng vương bánh cùng linh nguyệt nga làm việc tương đối có hiệu suất lại giao cho các đạo phần lớn đốc xoay sở lương thảo quyền lực cũng để cho đại c á n bên này không cần từ trung ương xoay sở lương thảo lại chuyển v ậ n đến phương bắc tô định phương bên kia chỉ cần ra mấy chiếc chiến thuyền mấy thuyền lương thảo tiền tài còn có ba ba không không không binh lính như vậy đủ rồi lại để cho cao quýnh chu á phu bọn họ tiếp nhận chiến thuyền ngồi chiến thuyền b ắ t thượng liền có thể lý thừa trạch lập tức để cho giả hủ đem chuyện này nói cho tô định phương bọn họ để bọn họ lập tức ra tay chuẩn bị mặc dù bây giờ không thể xác định hạ vân hồ có phải hay không đã trở lại bách hoa thành nhưng là ngày mai hạ thiển hy cùng tần lương ngọc sẽ gặp bắt đầu hành động để cho ra c á t lượng cùng vương mãnh đi xuống an bài sau này lý thừa trạch lần nữa lấy ra đục thiên thủy kính lý thừa trạch cũng phải đem phía bên mình an bài cùng với phái g i a người nào nói cho tần lương ngọc để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng lý thừa trạch cùng tần lương ngọc câu thông thủ đoạn khiến hạ thiền hy vô cùng hiếu kỳ nhưng là nàng không có lên tiếng hỏi thăm bất quá tần lương ngọc kỳ thực hiện tại đã sớm đem nàng xem như người mình bởi vì hạ thiền hy căn bản không chỗ có thể đi không cùng hạ thiền hy giải thích chỉ là bởi vì nàng không nghĩ đến cựu vị yêu hồ phan k h á i mông điểm chu á phu đạ ngại trương định biên người người đều là còn có cao kính khấu chuẩn lưu t ự ợ thăng tần lương ngọc đã cảm thấy mình thua không được một chút húng chi lý thừa trạch còn phái ra ba phẩy không không không binh lính còn có mấy thuyền lương thảo cùng hạ thiền hy sau khi thương nghị tần lương ngọc hai người quyết định ngày mai sáng sớm rời đi h à n g núi tiến về quan lan vương triều cho dù là lý thừa trạch hiệu suất của bọn họ lại cao cho dù là đại cán chiến thuyền từ nam b ự c đi tới đông b ự c cũng là cần thời gian nhất định trong khoảng thời gian này tần lương ngọc cùng hạ thiền hy cũng không phải không có chuyện gì phải làm các nàng trước tiên có thể đi chiêu châu sở tra một cái địa hình cùng với làm một ít chuẩy sáng sớm tần lương ngọc cùng hạ thiền h y xuôi nam chạy thẳng tới chiêu châu t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín cao quýnh khấu chuẩn bắc thượng t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín cao quýnh khấu chuẩn bắc thượng ở tần lương ngọc cùng hạ thiền h y xuôi nam thời điểm cao quýnh khấu chuẩn cùng lưu tượng thăng đoàn người cũng đã tới dẫn phong thành lúc trước nhận được tin tức tô định phương đã sớm thiết tốt tiệc đón khách nên đón bọn họ cho dù là chuyện này tương đối gấp cũng chưa dùng tới lập tức lên đường cho nên tô định phương chuẩn bị bữa tiệc chiêu đãi đ á m bọn họ h ú n chi ba phẩy không không binh lính cùng với bọn họ cần lương thảo căn cứ địa sử dụng lương thảo hiện tại đều phải cần thời gian xoay sở quan lan vương triều sở dĩ sẽ dẫn tới dân biến cũng là bởi vì lương thực chưa đủ dưới tình huống thương lan vương triều cùng phương nam man tộc lại đứng lên cướp bóc mà quan lan vương triều dưới tình huống này còn cưỡng ép từ trăm họ trong tay tính toán trưng thu lương thảo mấu chốt nhất chính là bọn họ trưng thu lương thảo không phải dùng để đánh trận mà là trực tiếp cấp thương lan vương triều triều cống không chỉ là trăm họ trên thực tế quan lan vương triều rất nhiều nơi quan kỳ thực cũng không nhìn nổi bọn họ đối dân biến đều là mắt nhắm mắt mở cũng chính là bởi vì sợ thương lan vương triều cùng phương nam man tộc t ố i lui sau gặp phải quan lan vương triều trả thù không phải nhất định là có lực lượng vũ trang địa phương gia nhập khởi nghĩa chiêu châu thậm chí còn toàn bộ quan lan vương triều thiếu lương tình huống có thể tưởng tượng được cần lương thảo không thể chỉ dựa vào đại cán chuyển vận nhưng tiền kỳ s á t thực cần nhiều hơn chút cho dù là tô định phương từ hôm qua nhận được tin tức cũng đã bắt đầu xoay sở nhưng là chuyên trở lên thuyền cũng là cần thời gian mặc dù là ở tiệp đón khách bên trên tô định phương cùng bọn họ hàn huyên một phen sau đ à m luận hay là quân sự bên này rút đi ra tám chiếc chiến thuyền trong đó một chiếc mang người còn lại bảy chiếc đều là chuẩn bị cho các ngươi vật liệu đường biển đổ ta cũng chuẩn bị trong đó còn có một phần là khoai lang giống cóc cái này khoai lang các ngươi có thể không hiểu rõ lắm ta cấp chư vị giải thích một chút ngoài ra chính là từ nam b ự c đến đông b ự c đường biển đồ hải ngoại kỳ thực có chút đảo nhỏ cũng là có người ở chỉ bất quá những thứ này đảo nhỏ cũng không thuộc về quốc gia nào trên căn bản đều là một vài gia tộc thế lực cụ thể như đông b ự c long tích đảo thiên công phượng ngoài ra còn có một ít đặc biệt buôn bán gia tộc cũng là sinh hoạt ở trên hải đảo dĩ nhiên bọn họ cũng có một bộ phận gia tộc thế lực là ở đông vực nam vực hoặc là những khu vực khác đông vực đến nam vực cùng với các khu vực trao đổi phần lớn là những thứ này thương thuyền đội tàu dò tìm đi ra giống như hỏi ba cảnh lộ tuyến không phải thương đội có thể sao chép bởi vì bọn họ căn bản cũng không cần cân nhắc địa hình các cái khác nhân tố trải qua một đời lại một đời thương đội mở ra từ từ mở ra mấy cái khu vực thông thương đường biển từ nam b ự c đến đông b ự c có ba đầu đường biển có thể lên đường đại cán chiến thuyền là có năng lực mở ra mới đường biển một ít thương đội thuyền không cách nào đi lại khu vực đại cán chiến thuyền là có thể đi lại đây là chú thái cam linh bọn họ đi tới sau lần nữa quy hoạch một cái tương đối thích hợp đại cán chiến thuyền đi lại đường biển lần này cam linh thái sử tự tưởng khâm chu thái h o à n g cái mấy người cũng sẽ cùng theo bọn họ bắc thượng giang biểu mười hai hồ thần cộng thêm thái s ử tử hiện tại cũng ở tô định phương chỗ dẫn phong thành cả một đầu phòng tuyến bên trên đem cao kính lưu tượng thăng đám người cùng ba p h không không không binh lính bình an đưa đến đông bực sau này cam linh bọn họ còn phải đem chiến thuyền mang về dĩ nhiên cam linh bọn họ sẽ phụ trợ mông điểm bọn họ đánh trước khối tiếp theo căn cứ đ ị a đem lương thảo đi trước cất trữ ở nơi nào kế hoạch c h í n h thể tô định vương đều biết khấu chuẩn cùng lưu tượng thăng bọn họ ở dẫn phong thành đợi hai ngày sau ở cam linh bọn họ dưới sự chỉ dẫn leo lên chiến thuyền dư vườm khải hành tô định phương đưa mắt nhìn bọn họ rời đi b ớ n cảng đến đây nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành kỳ thực đây cũng là một thứ không sai nếm thử lớn trước trước chiến thuyền chỉ thử qua từ nam vực đến tây vực còn không có chân chính đi qua đông vực đường biển bất quá là không cần lo lắng vấn đề an toàn những thứ này đường biển vốn chính là thương thuyền ở đi cướp biển chẳng qua là nhỏ vô cùng quy mô đây coi như là trở nên sau đại cán bước lên đông vực làm chuẩn bị có lần này đi tới tiến về đông vực kinh nghiệm lần sau cam linh bọn họ là có thể làm tốt hơn chuẩn bị tô định phương cũng không có đưa mắt nhìn chiến thuyền đi xa mà là trở về đưa bọn họ lên đường tin tức truyền đạt cấp tân úc để cho tân úc lại báo cấp giả hủ rất nhanh giả hủ liền nhận được cao quýnh bọn họ lên đường tin tức nhưng giả hủ cũng không có trước tiên nói cho lý thừa trạch bởi vì lý thừa trạch hiện tại không rảnh lý thừa trạch đang cùng hoàng phủ hoàng t r â n hạ vũ lữ bố cùng triệu vân bốn người gặp mặt nói chuyện cao sùng cùng vũ văn thành đô thành đô không có xuôi nam bọn họ ở lại phương bắc bây giờ đã bế con đi cũng không phải là nói bọn họ cùng hạ vân hổ giao thủ như thế nào chủ yếu là ở phân tích hạ vân hồ sức chiến đấu có thể khẳng định là hạ vân hổ khẳng định không có bại cuộc chiến đấu này kéo dài nữa mới có thể biết kết quả cuối cùng nhưng bị hoàng p h ủ hoàn g t r â n ngăn cản dĩ nhiên hạ vũ bọn họ cũng không có trách cứ hoàng p h ủ hoàn g t r â n ý tứ phía sau thấy được atola liền đã chứng minh hoàng p h ủ hoàn g t r â n cách làm là đúng nói đến atola hoàng p h ủ hoàn g t r â n mặc nghiêm túc atola cũng đã biết ngoài ra nửa đ ó a vâu ngần thánh họa ở trên người ta chuyện này cũng không có thực truy trên thực tế là hoàng p h ủ hoàn g t r â n suy đoán nhưng nàng chính là có loại cảm giác này dĩ nhiên đây chỉ là cảm giác của ta cùng suy đoán lý thừa t r ạ c đốt cầm nói vậy coi như atola đã biết nếu có ở đây không xác định a tô là có hay không đã biết chuyện dưới tình huống vậy coi như làm hắn biết chuyện tính tình huống xấu nhất a tô la đã từng vì tái tạo vô ngần thánh h ỏ a trực tiếp lôi kéo a tô la giáo còn có cái khác chính đạo tông môn ở thánh h ỏ a sơn lần nữa nhắc lên một trận chính ma đại chiến a tô la là sẽ không dễ dàng bung tha cho vô ngần thánh h ỏ a hơn nữa lý thừa trạch cũng biết đoạn thời gian trước a tô la một mực tại nam b ự c phương bắc siêu tầm cái khác thiên địa ngọn lửa mặc dù không biết a tô la muốn nhiều như vậy thiên địa ngọn lửa làm gì nhưng vô ngần thánh hòa hắn việt không bung tha trừ đột nhiên nô ra a tô la còn có bách、Hoa、hoàng triều võ đế hạng lần này hạ vũ cùng lữ b ố bọn họ cùng hạ vân hổ đánh sung sướng nhưng là cũng bại lộ hạ vũ chiến lược của bọn họ hạ vân hổ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết lý thừa trạch có cần phải cân nhắc bách hoa hoàng triều tam thánh hoàng triều cùng thác thương hoàng triều liên quân xuôi nam có khả năng ngược lại không phải là sợ hãi chẳng qua là phải báo cho phương bắc quân đội sớm chuẩn bị sẵn sàng phòng bị có thể xuôi nam liên quân chẳng qua là ngũ đại hoàng triều khoảng cách cũng khá xa chỉ có thể phái nhập đạo cảnh đặc biệt đưa tin bây giờ bách hoa đế mới vừa đem người cấp phái đi ra không lâu ngoài ra tứ đại hoàng triều làm ra phản ứng lại phái ra sứ giả đến trung châu đà Sẽ là Hoàng Hoàng m ở cao kính ờ i i g a lưu tượng thăng cùng cấu chuẩn đám người ngồi đại cán chiến thuyền bắc thượng lúc mấy ngày trước đây xuôi nam tần lương ngọc cùng hạ thiền hy đã đến quan lan vương triều quan lan vương triều phương bắc không hề bình tĩnh thương lan vương triều quân đội đã bắt đầu làm thành tấn lương ngọc cùng hạ thiền hy đứng ở trên núi cao quan sát thế cuộc liên miên thương lang vương triều quân đội đại doanh không thấy bờ bến khoác ảo g i á p thương lang cưới lúc này đang trên đất chống thao luyện bên cạnh bọn họ cũng nằm sấp một con cực lớn thương lang những thứ này chính là thương lang vương triều xem là kiêu ngạo thương lang trung châu bốn vực dị chủng kỵ binh thiếu được l ý k ỷ là một dân tộc du mục có thể có được như vậy dị chủng kỵ binh đúng là sự kiêu ngạo của bọn họ trừ thương lang cưới kỵ binh diễu võ dương oai đ i ệ cơ múa binh khí thương lang cũng bắt đầu nhất tề ngựa mặt lên trời thét dài ô ô thương lang thét dài liên tiếp trừ những thứ này thương lang thương lan vương triều đội kỵ binh ngũ cũng là tối om om mật mảnh bọn họ lúc này đều đã hạ ngựa chiến nhất để đi qua thành trì trước đây là thương lan vương triều lệ thường thao tác mục đích đúng là vì làm áp lực quan lan vương triều phương bắc phòng tuyến đối với thương lan vương triều mà nói chính là đỗ ngũ vừa đụng liền mỡ bọn họ hôm nay đã binh lâm quan lan vương triều kinh đô nhưng thương lan vương triều cũng không định muốn tiêu diệt quan lan vương triều chỉ là muốn đem bức bách quan lan đế đưa tiền cấp lương cấp sắc mà thôi phía dưới thương lan vương triều quân đội quân kỷ nghiêm minh mặc dù bọ không tính là nghiêm khắc trên ý nghĩa kỵ binh nhưng thương lan vương triệu trăm họ t h ở phượng cờ giả bởi vì thương lan vương là người mạnh nhất bọn họ chỉ biết nghe theo thương lan vương ra lệnh mà trên tường thành quan lan vương triệu quân coi giữ ánh mắt tan g i ả trong ánh mắt tràn đầy mê mang tần lương ngọc dám cam đoàn cái này quân coi giữ căn bản t h ủ không được một chút tinh thần của bọn họ quá thấp hạ t h i ê n hy giải thích nói quan lan hoàng thất cũng không phải là không có n ế m thử phản kháng qua nhưng là gần ba mươi năm nay quan lan vương triệu bảy thứ phản kích cũng thất bại cái này bảy thứ phản kích chỉ cấp quan lan vương triệu trăm họ mang đến đau thương hai nạn cùng với sỉ nhục điều ước bởi vì cái này bảy thứ thất bại bây giờ quan lan vương t r i ề u đã mất đi chống cự thương lan vương t r i ề u lòng tin khoảng thời gian này sẽ không kéo dài quá lâu bởi vì thương lan vương t r i ề u là từ phương bắc một đường xuôi nam bọn họ vừa không có quá nhiều tiết h liệu đợi đến quan lan vương t r i ề u cùng thương lan vương t r i ề u hai bên nói điều kiện x o n g sau thương lan vương chỉ biết mang theo bọn họ rút lui tần lương ngọc rõ ràng gật đầu một cái những thứ này nàng cũng rõ ràng nhưng lần này có chút bất đồng cũng không phải là thương lan vương t r i ề u lui bình quan lan vương t r i ề u là có thể có một đoạn ngày yên ổn quan lan vương triệu tổng cộng mười châu bây giờ trừ kinh đô cùng kinh kỳ địa khu toàn ở khởi nghĩa cũng không phải là kinh đô không nghĩ tới nghĩa mà là thương lang vương t r i ề u quân đội cũng binh lâm thành hạ bọn họ không thể khởi nghĩa thương lang vương t r i ề u nếu là coi quan lan vương t r i ề u là heo làm thịt không thể nào để cho trăm họ thật đem quan lan hoàng thất thay đổi người thời khắc tất yếu thương lang vương t r i ề u thậm chí sẽ giúp quan lan hoàng thất chấn áp quân khởi nghĩa cũng kỷ như phương bắc quân khởi nghĩa cơ bản liền bị đã bình định bởi vì thương lan quân cùng nhau đem bọn họ đánh phương nam quân khởi nghĩa còn cùng phương nam man tộc chống lại nhưng là võ trang đầy đủ quân đội cùng man tộc giữa cá thể còn có chính lệ c n chỉ là những quân khởi nghĩa này man tộc chống lại phương nam quân khởi nghĩa chính là một trường nhưng cho dù là tàn sát cũng không có cách nào bọn họ chỉ có thể cùng quân đội liên hiệp chống cự phương nam man tộc phương bắc thế cuộc không để ý tới chúng ta đi phương nam giúp một tay bình định man tộc cũng có thể tích góp danh tiếng phương nam man tộc tương đối phân tán quy mô lớn quân đội đánh bọn họ kỳ thực vô dụng gặp người nhiều bọn họ liền chạy hạ t h i ê n hy cùng tần lương ngọc chống lại man tộc liền tương đối bông lỏng dù sao các nàng một là nhập đạo cảnh một là phản h ư cảnh các nàng xác thực không có cách nào đem toàn bộ man tộc tiêu diện nhưng là các nàng có thể làm hết sức địa tiêu diện phương nam man tộc bảo tồn nhiều hơn sinh lực lại trong quá trình này có thể nhanh chóng tích góp danh tiếng của mình hạ thiền hy tạm thời là không thể lấy hạ thiền hy cái tên này tới làm c ử hiệu nàng quyết định lấy họ mẹ thị đổi tên mẹ nàng họ giang nàng liền đổi tên giang t h i ê n âm đây cũng là hạ thiền hy cùng bách hoa hoàng triều dứt bỏ dù sao bách hoa đế đã muốn giết nàng cậu thêm các nàng sau này muốn đánh một ít c ử hiệu đi ra ngoài nàng tự nhiên không thể dùng hạ thiền hy cái tên này không phải rất nhanh gặp nhau đưa tới bách hoa hoàng triều trả thù cho mình đưa tới phiền t o á i không cần thiết hạ thiên hy thuộc về cái loại đó dứt bỏ đứng lên mười phần quả quyết nàng nói cho tần lương ngọc sau này nàng liền gọi là giang t h i ê n âm sẽ không lại đổi lại đi sau này lại không bách hoa công chúa hạ t h i ê n hy chỉ có cùng tần lương ngọc cùng nhau tính toán ở quan lan vương t r i ề u mở ra quyền cước giang t h i ê n âm xôi nam đã kích man tộc chuyện này việc này không nên chậm trễ thừa dịp man tộc vẫn còn ở c ư ớ c bóc thời điểm hạ t h i ê n hy cùng tần lương ngọc lúc này xôi nam quan lan vương triều phương nam t r i ề u châu t r i ề u châu chỗ phương nam là một nhân khẩu đại châu lương thực đại châu chính là phương nam man tộc thích nhất c ư ớ c bóc địa phương mặc dù phương nam man tộc rất phân tán nhưng phần lớn man tộc liền tụ tập đến chiêu châu đến rồi chỉ nói là bởi vì chiêu châu diện tích khá rộng rộng phân tán ra tới cũng sẽ không lộ ra đặc biệt nhiều không có người có thể xác định phương nam man tộc rốt cuộc có bao nhiêu nhưng là phân tán ở chiêu châu các thành huyện thương man tộc tuyệt đối vượt qua ba phẩy không không không man tộc cá thể sức chiến đấu tương đối mạnh sau khi trưởng thành dù là huyết mạch lại kém đều có cái cấp ba trình độ nhưng là cấp ba man tộc là có thể đánh luyện khí cảnh võ giả nhất là đối thủ vũ khí không tốt dưới tình huống càng khỏi nói cùng dai bình thường cùng dai man tộc tinh nhuệ đánh cái mười vấn đề không lớn mà trên thực tế nhân tộc võ giả chẳng có thể đạt tới cấp ba cũng chính là phạt thủy cảnh người là rất ít đã từng lộc thành phát sinh qua một trận bệnh dịch chỉ cần là phạt thủy cảnh trở lên cho dù là bị lây nhiễm bệnh tình đều là tương đối nhỏ nhẹ nhưng trên thực tế lộc thành quân dân đóng lại vượt qua một triệu hai trăm ngàn nhân khẩu bên trong phạt thủy cảnh trở lên không tới mười ngàn người bởi vì không hiểu ý pháp là không có cách nào đột phá đến luyện thể bốn cảnh trong đệ nhị cảnh ngưng huyết cảnh mà không hiểu ý pháp mới là thái độ bình thường có thể cầm nông cạn tâm pháp đột phá đến ngưng huyết cảnh đều có thể coi như là thiên tài Đại cán dùng là may ở mắn chính là anh hoa thành thủ tướng triệu ninh là một vô cùng cứng răn chống cự phái hãng tổ chức quân coi giữ cùng trăm họ thủ vương anh hoa thành trọn vẹn chính này cho dù là đến thành phá giờ khắc này triệu ninh cũng không có lựa chọn buông tha cho mà là sung phong đi đầu địa sông lên đánh g i ế t ở tuyến đầu tiên có thể làm tướng lãnh triệu ninh tự nhiên là có bản lãnh có h Anh Hoa Thành. â u c thể làm nhân khẩu cùng lương thực lục địa t r i ề u châu chủ một tòa thành đem triệu ninh tự nhiên là có này ưu thế triệu ninh ở tiền nhiệm lúc cũng đã là ngũ khí triều nguyên cảnh đại thành đoạn thời gian trước lại đột phá đến tập cùng làm một quan địa phương triệu ninh làm quan thanh liêm làm một thủ tướng triệu ninh bỏ ra toàn bộ triệu ninh ở anh hoa thành không chiếm được bất kỳ tiếp viện dưới tình huống tổ chức lên quân coi giữ cùng trăm họ cùng nhau bảo vệ anh hoa thành anh hoa thành s u ấ t ngăn cản chính này phải biết ở nơi này c h i đội ngũ trong có một vị thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc xuất lĩnh mặc dù anh hoa thành phá nhưng triệu ninh vẫn không có từ bỏ chống lại mà là lựa chọn cùng anh hoa thành cùng chết sống ở triệu ninh khích lệ hạ anh hoa thành quân coi giữ cùng trăm họ dù là sợ hãi vẫn gắng sức chống cự triệu ninh trường đao bị thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thủ lĩnh các đức triệu ninh cũng bị một quyền đánh cho thành trọng thương m a n tộc thủ lĩnh kéo đại đao từng bước từng bước hướng nằm trên đất triệu ninh đi tới nặng nề g h đại đao mà sát gạch đá thanh â m nhất là khó nghe anh hoa thành quân coi giữ cùng trăm họ vào giờ khắc này sụp đổ bọn họ vốn là thủ bông chính này cả người rất là mệt mỏi toàn dựa vào một hơi trống mà khẩu khí này chính là dẫn bọn họ ngoan cường phản kháng triệu ninh mà triệu ninh bị thua trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọ rơm binh lính cùng dân chúng rối rít bắt đầu chạy t h ủ mạng triệu ninh rất muốn theo chân bọn họ nói đừng từ bỏ tiếp tục chiến đấu nhưng hắn đã không nói ra lời theo m a n tộc thủ lĩnh bóng dáng che cản trước mặt hắng ánh nắng, triệu cùng h u lúc đó tần lương ngọc rút ra sọ xuyên qua mang tộc thủ lĩnh trường thường máu tươi nhuộm đỏ nàng chiến giáp một bộ màu đỏ trinh bảo ở trong gió bay phất phới một thân màu bạc chiến giáp lộ ra anh khí mười phần tần lương ngọc dơ cao bạch can hồng anh thương cất cao giọng nói m a n tộc đầu lĩnh đã chết cầm vũ khí lên cùng ta cùng nhau giết địch tần lương ngọc một câu nói như vậy trong nháy mắt phấn chấn anh hoa thành trăm họ sĩ khí cùng lòng tin tần lương ngọc con ngón đúng ra đem một cái tứ phẩm phục nguyên đan bắn vào bởi vì kinh ngạc mà há hớp mồm triệu ninh trong miệng triệu ninh thương thế không tính đặc biệt nặng hắn càng nhiều hơn chính là chân khí hao hết có chút mệnh lạ thương thế chẳng qua là tiếp theo cho nên tần lương ngọc chẳng qua là cấp hắn dùng một cái tứ phẩm phục nguyên đan tần lương ngọc không có chủ động đánh ra mà là tạm thời canh giữ ở triệu ninh bên người chờ hắn khôi phục bất quá trong quá trình này tần lương ngọc cũng không có nhản d Đêm trưởng thường cắm trên mặt đất lấy r a đại c u n g không ngừng d ư ờ n g cung l ắ p tên vệ phần đã đổi tên giang thiền âm đang thỏa sức giết chóc cầm trong tay hai thanh nhỏ dài song đao giang thiền âm đã giết đ i n rồi thường ngày giang thiền âm càng thói quen dùng đơn đao nhưng là bây giờ là giết man tộc vì càng có hiệu suất nàng liền sử dụng song đao cái này hai cây đao phẩm cấp cũng không giống nhau một thanh là lục c h u y ể n kim xà đao giang thiền âm đột phá đến nhập đạo cánh trước bội đao một thanh khác tên là thám nguyện là giang thiền âm nhờ cậy đông bực lòng tích đạo thiên công phường chế tạo bắt chuyển bên trên thần binh tấn công anh ho mạnh nhất chỉ có một giống như là thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thủ lĩnh còn lại đối với giang thiền âm mà nói đều là một đao là có thể giải quyết chuyện nàng dù sao cũng là nhập đạo cảnh năm tầm trời nếu như không phải là vì không đúng anh hoa thành tạo thành quá lớn phá hư giang thiền âm giết man tộc tốc độ nhanh hơn tần lương ngọc mặc dù đứng tại chỗ nhưng là nàng bắn ra cương khí tên luôn là có thể chính xác địa mệnh t r u n g man tộc mi tâm cái này đến cái khác man tộc trở thành thi thể không đầu triệu ninh ở tứ phẩm phục nguyên đan trợ giút h ạ n h a n h chóng chữa trị thương thế khôi phục chân khí triệu ninh rất nhanh đứng lên tính toán giết địch nhưng hắn lúc này mới nhớ tới h á n bội đao đã bị màn tộc thủ lĩnh c ắ t đứt. nhìn thấy triệu ninh không có bản thân bội đao tần lương ngọc lấy ra bản thân n g u y ê n lương s o n g kiếm trong một thanh trước cho m ọ i n g ư ờ i cùng nhau giết địch đứng lên đến triệu ninh lúc này mới chú ý tới tần lương ngọc cái này vượt xa tầm thường nữ tử triệu cao tần lương ngọc s o triệu ninh cao hơn gần nửa cái đầu triệu ninh cũng không có kiểu cách nhận lấy tần lương ngọc đưa tới trường kiếm đa t ạ n có giang thiền âm tần lương ngọc cùng triệu ninh gia nhập trong anh hoa thành cục diện bắt đầu phát sinh biến chuyển vốn là man tộc đối binh lính n ê n vệ một bên nhưng bây giờ là tần lương ngọc cùng giang t i ề n âm tàn sát、thú. tần lương ngọc cùng giang thiền âm khẳng định vẫn là không có thể đem toàn bộ man tộc chém giết bởi vì man tộc ở thủ lĩnh chết đi thời điểm cũng đã bắt đầu chạy trốn nhưng là một trận chiến này tần lương ngọc cùng giang thiền âm chí ít vẫn là đánh chết ít nhất bốn trăm cái man tộc cộng thêm triệu ninh cùng anh hoa thành quân dân giết chết thế nào cũng phải giết năm trăm cái man tộc cái này cũng chưa tính t r ư ớ c man tộc công thành tạo thành hao tổn triệu ninh quỳ một chân chiến đất đem t r ư ờ n g kiếm trả lại cấp tần lương ngọc triệu ninh thay anh hoa thành toàn thể t r o n họ khấu tạ hai vị nữ hiệp ra tay giúp đỡ mong rằng hai vị nữ hiệp báo cho tên họ tần lương ngọc giang thiền hy nhìn nhau sau tần lương ngọc cùng giang thiền âm một chức một sau đ i ệ u báo ra tên của mình mặc dù nói nâng đỡ giang thiền âm noi theo bách hoa nữ đế nhưng sau đó giang thiền âm bày tỏ vẫn là phải lấy tần lương ngọc làm chủ dù sao tần lương ngọc t u v i cao hơn lại nói trận nhìn đây là thành lập một đại cán căn cứ đ ị a mà không phải chân chính thành lập một vương triều sau khi thương nghị giang thiền âm bày tỏ sau muốn lấy tần lương ngọc làm chủ cuối cùng hai người kết bái làm tỷ bội sau lật đổ quan lan vương triều đổi triều thay họ cũng là để cho tần lương ngọc tạm thời thay mặt nữ đế mà không phải giang thiền âm đây là giang thiền âm làm ra quyết định cũng là nàng cùng tần lương ngọc nhận thức chung không phải sau rất có thể xuất hiện mong muốn một mực c ủng hộ giang thiền âm vì nữ đế tình huống đây cũng là trước hạn làm phòng ngựa tần lương ngọc cũng thu hồi trường kiếm của mình hơn nữa đem triệu ninh cấp đỡ dậy không cần đa lễ là bởi vì ngươi mang theo anh hoa thành quân dân thủ đến hôm nay không phải chính là chúng ta tới rồi cũng đã chậm thấy triệu ninh mất đi t r ư ờ n g đ à o giang thiền âm vốn là suy nghĩ đem bản thân lục chuyển kim xà đ a o tặng cho triệu ninh nhưng nàng suy nghĩ một chút cái thanh này lục chuyển kim xà đ a o thật ra là có chút mang tính tiêu chí lại nàng đối kim xà đào cũng có tình cảm giang thiền âm liền bông tha cho cái quyết định này sở dĩ nghĩ tặng đao cho triệu ninh là bởi vì tần lương ngọc mong muốn thu phục triệu ninh triệu ninh có thể dưới tình huống này còn thủ vững không đông tha thành công đánh động tần lương ngọc triệu ninh tự nhiên sẽ hỏi tới tần lương ngọc cùng giang thiền âm tại sao lại tới quan lan vương t r i ề u lại mạnh như vậy như vậy hai vị nữ từ r ư ớ c lại không có nghe nói qua tên của bọn họ ta hai người vì kết nghĩa tìm hội trước nhập thế danh tiếng không hiện sau đó một mực bế quan tu hành đến nay thấy quan lan vương triều chín châu khởi nghĩa lại có man tộc bắc thượng cướp bóc ái ngại trong lòng chương c h í t r h ư ơ ọ khang triều nghi ngân ba châu chương c h í t h ọ khang triều nghi ngân ba châu tần lương ngọc cũng không có dấu dếm ý nghĩ của mình tần lương ngọc xem triệu ninh còn có anh hoa thành quân dân bày tỏ bản thân sau đó gặp nhau quét sạch phương nam man tộc trước đem quan lan vương triều phương nam đại bằng sau đó nàng sẽ còn lật đổ quan lan hoàng thất thống trị tần lương ngọc cùng giang thiền âm đã không cần chứng minh tu vi của mình tần lương ngọc một thương giết chết một vị thiên nhân cùng một cảnh man tộc thủ lĩnh đã chứng minh thực lực của nàng nghe được tần lương ngọc nói như vậy triệu ninh mượn được đảng chân lân đằng đầu địa lần nữa vì một chân trên đất triệu ninh nguyện lệ tần lữ hiệp làm chủ cùng ngày cùng nhau trúng quét phương nam man tộc chống chế nghiệp lớn triệu ninh đối với quan lan hoàng thất đã sớm rất thất vọng hắn thủ vững ở anh hoa thành chẳng qua là không nghĩ thật xin lỗi những người dân này cũng không thể có lỗi với hắn người thành chủ này trước vụ bị bây giờ tần lương ngọc cùng giang tiền h âm như vậy lớn to chân đang ở trước mắt triệu ninh nhất định phải nắm chặt cơ hội mau mau xin đứng lên tần lương ngọc lần nữa đem triệu ninh cấp đỡ dậy ngươi bội đau đ n mất sau đó ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp làm một thành tốt hơn coi như là lễ ra mắt ngươi trước mang theo anh hoa thành quân dân xử lý một chút vết thương ở tạm thời nghỉ ngơi ta cùng tiền âm còn muốn đi cái khác thành huyện giải quyết ma tộc t â n lương ngọc cùng giang tiền h âm cũng không phải là chạy thẳng tới anh hoa thành tới các nàng là thấy được nơi nào có cần đi liền nơi nào chỉ bất quá trước các nàng xem đến thành huyện không có một vị tướng lãnh có thể giống như triệu ninh như vậy làm được dẫn trăm họ ngoan cường phản kháng lại t r i ê u châu có chút thành đã phá man tộc cùng trăm họ đều đã rời đi thành chỉ một mảnh hữu nội t â n lương ngọc cùng giang tiền h âm nghĩ chính là có thể nhiều cứu một ít liền nhiều cứu một ít nhân khẩu là rất trọng yếu chỉ cần có người miệng kiên trì tới đại cán phái tới viện quân cùng vật liệu đến ở quan lan vương triều chuyện lớn như bỉ dĩ nhiên tần lương ngọc cũng không phải c h ơ mắt chờ vật liệu trước mắt trên thực tế là cải bửa vụ xuân thời gian nếu như còn có người có thể kiên trì vậy trước khai khẩn một cái thổ địa đem những thứ này hạt giống cấp trồng tần lương ngọc chữ vật giới chỉ bên trong có hạt giống đây là các nàng ở xuôi nam thời điểm ở trên đường mua các nàng trước liền cân nhắc qua phát triển cùng giống thóc vấn đề liền ở thương lang vương triều phương bắc mua giống thóc giang thiền âm cũng tương tự có chiếc n h ậ n chữ vật dù nói thế nào nàng cũng là hoàng triều công chúa lại là nhập đạo cảnh đã từng bởi vì hoàng hậu giang thiền âm còn rất được sùng chiếc nhẫn này chính là ở giang tiền âm hai mươi tối lúc hoàng hậu tặng cho nàng lễ vật dĩ nhiên cối u cùng nguồn gốc hay là bách hoa đế bất quá giang tiền h âm cũng không có cân nhắc qua muốn bứt bỏ cái này trước nhận chữ vật dù sao đây là nàng mẫu hậu đưa cho nàng anh hoa thành trong vẫn còn có chút giống tóc chẳng qua là có thời gian hay không cùng cơ hội loại mạc thôi nếu như tần lương ngọc cùng giang tiền h âm chưa có tới cứu bị i b ậ y cho dù là có giống tóc bọn họ cũng không cách nào trồng t r ọ n bây giờ có hy vọng sống sót cho dù là trên người có một ít thương thế bọn họ vẫn là hy vọng đi trước khai khẩn gieo giống không có tham chiến một ít phụ nữ trẻ em cũng rối rít bày tỏ các nàng có thể đi khai khẩn cùng trồng lúc này nhất định là có a i bên trên ai tần lương ngọc giao phó triệu ninh đi hoàn thành chuyện này vì giữ được cái này khối căn cứ địa nàng để cho giang thiền âm lưu lại mà tần lương ngọc bản thân chạy đi chiêu châu cái khác thành huyện nhìn một chút có còn hay không cái khác chăm họ có thể cứu vẫn có thể ở các nơi đánh ra tần lương ngọc c ử hiệu hấp dẫn nhiều hơn lưu dân bởi vì giang thiền âm lấy được quan lan vương triều hiện trạng là trước kia tin tức trên thực tế quan lan vương triều hiện trạng so dự đoán còn phải càng thêm thảm có thể nói là đến một loại nhật bản tây sơn cảm giác mấy hôm trong tần lương ngọc ở chiêu châu khắp nơi buôn tẩu kéo không ít thiếu chút nữa bị phá thành tr ở nơi này trong đó tần lương ngọc cũng nhìn thấy nhân tính xấu xí còn có người nhân cơ hội này đục nước béo cỏ làm sàng làm vậy ở chiêu châu khắp nơi buôn t ẩ u thời điểm tần lương ngọc còn đánh ra nàng cờ xí cũng hướng lưu dân bày tỏ có thể tới anh hoa thành lục tục có lưu dân hướng anh hoa thành lên đường cho dù là đường x a xa t xôi nhưng ít ra bọn họ có thể ở tần lương ngọc che chở cho còn sống h o a mười hai ngày thời gian trước đem chiêu châu cục bộ bình định sau này tần lương ngọc trước quay về anh hoa thành bởi vì anh hoa thành lương thảo dự trữ cũng không nhiều đủ tần lương ngọc muốn làm một ít chuyện cũng sẽ nhận hạn chế bây giờ anh hoa thành có thể nói là vô binh không có lương thực phần lớn sĩ、si、tốt lúc trước anh hoa thành bảo vệ chiến cũng hy sinh tần lương ngọc ở t r i ề u châu bước đầu cách gần đó một ít lưu dân cũng tràn vào anh hoa thành triệu linh mặc dù không phản đối tần lương ngọc quyết định nhưng theo lưu dân chẳng vào anh hoa thành áp lực cũng đem càng ngày càng lớn triệu linh khó tránh khỏi sẽ lo lắng sau đó rất có thể bùng nổ lương thực chưa đủ vấn đề không cần phải lo lắng vấn đề lương thực rất nhanh có biện pháp giải quyết tần lương ngọc cũng không có giải thích được quá nhiều hết t h ầ đều nhất định phải chờ đợi cao q u ý n cùng khấu chuẩn bọn họ đến nhưng bọn họ sau khi đến còn cần từ phương nam tiến về chiêu châu cũng may là bọn họ dự tính đổ bộ địa rời chiêu châu cũng không xa lắm lại chiêu châu phụ cận nhiều bình nguyên vốn là dễ đi dọc theo đường bọn họ là không gặp được ngăn trở nhiều nhất chính là phân tán man tộc cùng lưu dân trước tần lương ngọc đã đi xem qua man tộc đã công phá chiêu châu phía đông nam nghi châu nhiều thành nhưng là man tộc cũng không có chiếm cứ nghi châu man tộc chẳng qua là tại nghi châu bên trong trắng trận phá hư lưu dân chạy trốn từ phía ngược lại là man tộc rời đi đến những châu khác sau này có chút gan lớn c h ă n họ lựa chọn trở lại quê hương của mình nhưng nên đón bọn họ chính là tàn phá không chịu nổi thành t ư ờ n g cùng lảo đảo muốn ngã nhà bị dẫm đạp hoa màu man tộc phải không ăn lương thực man tộc dựa vào huyết dịch cùng ăn thịt lót dạng trở nên mạnh mẽ lại trong thành trì còn có binh lính cùng c h ă m họ thi thể bọn họ nhộn ngồi trên mặt đất máu tươi đã sớm lo lộ nay cảnh tượng xúc mục kinh tâm làm người tuyệt vọng tần lương ngọc không có hiện t h ầ n nghi châu cùng chiêu châu khoảng cách nếu như là hòa bình niên đại khiến cái này c h ă m họ đi đi không có vấn đề nhưng là bọn họ bây giờ tinh thần cùng thể lực cũng rất khó để bọn họ kiên trì đến chiêu châu những thứ này hoàn toàn có thể giao cho từ nghi châu đổ bộ mông điểm cùng chu á phu bọn họ mông điểm cùng chu á phu bọn họ một đường đến c h i ê u châu là rất khó có trở ngại gì nhiều nhất chính là muốn chết man tộc tần lương ngọc cùng hạ t h i ề n hy chọn lựa căn cứ địa cũng không phải là anh hoa thành mà là thọ khang thành tạm thời ở lại anh hoa thành là bởi vì triệu ninh xác thực dẫn quân dân ngoan cường chống cự anh hoa thành tần lương ngọc các nàng cũng phải cần nhưng căn cứ địa vẫn không thay đổi nguyên bản chọn lựa thọ khang thọ khang thành ở vào anh hoa thành cùng n h i châu chỗ giáp giới còn có thể từ thọ khang thành lượn quanh một chút đường hướng đông bắc ngân châu có thể nói thọ khang thành chính là một ba châu chỗ giáp giới bây giờ nơi này chủ yếu là cân nhắc đến như vậy có thể lấy thọ khang thành làm trung tâm khuyết tán ra tới mau sớm khống chế đất ba châu ở nơi này đất ba châu trong đoán chừng cũng có thể đạt được một ít lương thực không đến nơi xuất hiện thiếu lương tình hình sau đó trước bình phương nam man tộc lại nhất thống phương nam chương 993, phương nam man tộc ý trưởng ca chương 993, phương nam man tộc ý trưởng ca lấy thọ khang làm trung tâm thu phục chiếu ngân nghi ba châu độ khó thật đúng là không phải rất lớn cái này ba châu trong chiêu châu cùng nghi châu đã bị m a tộc cấm phá quản lý hoàn toàn thuộc về sụp đổ trạng thái tình huống như vậy trước cũng không phải là chưa từng xuất hiện nhưng bình thường quan lan vương triều cũng có thể phái quân đội đi ra bình định loạt cùng nhưng là bây giờ phương bắc còn có thương lan vương triều quân đội cộng thêm chín châu khởi nghĩa quan lan vương triều quân đội căn bản dọn không ra tay điều này sẽ đưa đến nghi châu trước mắt hoàn toàn chính là nơi vô chủ chiêu châu hơn nửa thuộc về mất liên lạc trạng thái trước mắt cũng liền hướng đông bắc ngân châu coi như là đang cùng man tộc chống lại giai đoạn tần lương ngọc đã để giang tiền âm tạm thời đi trước chi viện mục đích không thay đổi có thể cứu bao nhiêu người cứu bao nhiêu người đánh ra tần lương ngọc cờ hiệu liền có thể. cái khác không cần làm quá nhiều chuyện trọng yếu nhất vẫn là phải để cho ba châu trăm họ thấy được thực tế khoảng thời gian này là phi thường khó chịu được một đoạn thời gian chủ yếu vẫn là lương thực chưa đủ vấn đề đối với lần này tần lương ngọc chỉ có thể trước tiên ở sĩ tốt trong chọn lựa ra một chút lính có thể chiến đấu phái ra lục soát lương đội cùng săn thú đội làm một ít làm lương thực bổ sung t r u n g quanh man tộc đều bị quét sạch qua một lần sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm cho dù là có chút nguy hiểm cũng phải cần làm không có lương muốn đối mặt chính là đói vụ vốn là hướng những châu khác cầu viện cũng là một biện pháp tốt làm sao bây giờ quan lan vương triều cái nào châu đều là tự thân khó bảo toàn không có cái gì tốt cầu viện trừ lục x o á t lương đội cùng săn thú đội còn có một cái biện pháp tốt chính là phụ cận thế gia đại tộc vô luận là đe dọa hay là lợi dụng tần lương ngọc nhất định phải đưa bọn họ trong tay tổn lương cấp m g o ạ i ra tần lương ngọc cũng xác thực làm được nàng thậm chí không có làm cái gì bảo đảm địa phương đại tộc bây giờ muốn sống sót bây giờ xác thực cần dựa dẫn một mạnh mẽ tồn tại mà tần lương ngọc bây giờ chính là cái đó tồn tại thế gia đại tộc tồn lương trở thành cọn cò cứu mạng những thứ này lương thực đủ để kiên trì đến cao quýnh bọn họ đến tần lương ngọc lấy bảo tồn gia tộc của bọn họ kéo dài làm điều kiện từ địa phương thế gia đại tộc trong tay lấy được bọn họ tồn lương mặc dù có những thứ này lương thực nhưng tần lương ngọc vẫn là không có quân có thể dùng chỉ có thể tạm thời thủ v ư n g anh hoa thành đợi đến cao quýnh bọn họ đến trừ lấy thọ khang làm trung tâm thu phục ba châu tần lương ngọc sau đó phải giải quyết chính là phương nam man tộc tần lương ngọc tìm được triệu đinh tính toán đối phương nam man tộc tiến hành hiệu một chút phương nam man tộc hiện ra phân tán đặc điểm trọng yếu nhất cũng là bởi vì không có một mạnh mẽ người thống trị phương nam các bộ lạc man tộc thủ lĩnh cho tới nay thực lực cũng không có quá lớn chênh l ệ n h giống như bây giờ các bộ lạc thủ lĩnh đều là thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thiên nhân hợp nhất cảnh không dễ giết nếu là gặp phải cái yếu một chút nhập đạo cảnh có thậm chí có thể chống đỡ một đoạn thời gian nhất là tại không có thần binh dưới tình huống bởi vì man tộc thân s á c theo huyết mạch từ từ phản tổ cũng sẽ trở nên mạnh hơn đây coi như là man tộc chủng tộc thiên phú ta nhìn nơi này giống như không có cái gì tông môn triệu ninh rất nhanh giải thích nguyên nhân man tộc thích b ắ t thượng tới nhiễu nơi này giang hồ thế lực vừa không có biện pháp chống đỡ man tộc thủ lĩnh lâu này giang hồ thế lực đều không thích tới nơi này vốn có cũng di rời đi t â n lương ngọc nghi ngờ nói ta nghe nói đông n ự c trừ tạ g ra huyền thiên kiếm phái cùng thanh lòng tự đều có thể coi như là vũ lâm minh thành viên kia vũ lâm minh người đâu triệu ninh trầm dai nói ngài cái này có chỗ không biết vũ lâm minh thành viên quyết định ở nơi nào xây dựng sân môn thu môn đồ khắp nơi là tự do của bọn họ lựa chọn trần thanh y t sẽ không cũng không thể đi làm can thiệp nếu như ngay cả cái này cũng can thiệp kia cũng không tính vũ lâm minh cái k h á c giang hồ thế lực nhiều nhất liền xem như đường khẩu tần lương ngọc khẽ gật đầu tần lương ngọc trước cũng cân nhắc qua hướng đông được tạ ra huyền thiên kiếm phái nhóm thế lực cầu viện nhưng bọn họ cũng không làm sản xuất căn bản không có gì tốt cầu viện tần lương ngọc lại không cần bọn họ giúp một tay giết man tộc chủ yếu tạ ra huyền thiên kiếm phái cũng cách quá xa huyền thiên kiếm phái càng là ở bách hoa thành đông ngoại ô trên núi tần lương ngọc lại hỏi phương nam man tộc số lượng có cái đại khái đếm sao triệu ninh hơi lộ ra lắc đầu bất đắc dĩ cái này ta cũng không rõ ràng lắm chí ít có bảy cái đại bộ lạc nhưng mỗi cái bộ lạc man tộc cụ thể số lượng không có biện pháp xác định trước bị ngài giết chết man tộc thủ lĩnh chính là một người trong đó đại bộ lạc thủ lĩnh quan lan vương triều quân đội chưa bao giờ chân chính đi t r i n h phạt qua phương nam man tộc vì vậy cũng không có thăm dò qua cụ thể số lượng triệu đ i n h nói bảy cái bộ lạc cũng là trước tiên trải qua quan lan vương triều phương nam quân đội nhìn thấy dấu hiệu xác định tần lương ngọc không giống triệu đ i n h như vậy bất đắc dĩ trên thực tế phương nam man tộc trừ phân tán cũng không phải là quá khó giết chết cao k í n bọn họ lần này đi t u y ê n bất thượng đặc biệt m a n vậy đối với man tộc phi thường có sức hấp dẫn vật hoa lan máu đối man tộc trọng yếu nhất chính là khí huyết mà hoa lan máu nhất bổ chính là khí huyết man tộc cùng hung thú nuốt vào hoa lan máu đều có tỷ lệ nhất định kích thích huyết mạch trong cơ thể man tộc phản tổ mà hung thú thời là tiến hóa phân biệt chính là man tộc phản tổ là định hướng mà hung thú tiến hóa phải không định hướng trong quá trình này xuất hiện cái gì t h i ề n kỳ bách quái loài cũng không kỳ quái phong lăng sông long ngạt bắc vực cực bắc b ă n g nguyên lôi văn băng hổ ở đại cán quân đội phục vụ diễm quan long ưng đều là loại này ví dụ cao q u n h bọn họ phục lý thừa trạch chi mệnh mang tới hoa lan máu chính là vì đem man tộc hấp dẫn đến một chỗ cuối cùng đem phương nam man tộc nhất cử tiêu diệt cho dù là có thể sẽ có man tộc cảm thấy chuyện này rất kỳ quái nhưng hoa lan máu đối bọn họ trí mạng sức hấp dẫn hay để cho bọn họ rất khó cự tuyệt t â n lương ngọc lại hướng triệu ninh hỏi mấy vấn đề đều là liên quan tới man tộc sau đó liền để cho triệu ninh đi nghỉ ngơi ở t â n lương ngọc tiếp nhận anh hoa thành một tháng sau ở bách hoa hoàng triều đào quân hạ vân hồ bánh liệt yêu cầu hạ ngũ đại hoàng triều sứ giả ở trung châu tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành tệ tụ lần này hội nghị sứ giả đều là hạt đạo năm cái sứ giả đều là ngũ đại hoàng triều hoàng thất hoặc là tôn thất nhập đạo cảnh có nhất định quy thác thương hoàng triều phái tới chính là phương bắc tranh thiên kỵ đồng thời cũng là tranh thiên kỵ lãnh tụ tối cao hoài vương quý trường ca quý trường ca không hề tại trên phong tân bảng bởi vì hắn đã rất ít ra tay hắn hiện tại cũng là làm tranh thiên kỵ chỉ huy xuất hiện ở phía sau trên chiến trường nhưng cái này cũng không hề đại biểu quý trường c a yếu ngược lại hắn là trước mắt thác thương trong tông thất mạnh nhất tướng lãnh nhưng có người tới càng là hà nặng bách hoa hoàng triều đao quân hạ vân h ổ đích thân tới vốn là hạ vân h ổ là muốn cho những người khác tề tụ bách hoa thành nhưng cân nhắc đến thời gian cuối cùng địa điểm sửa thành hành hương thành chẳng qua là ngoài ra tứ đại hoàng triều thế nào cũng không nghĩ tới đao quân hạ vân h ổ sẽ đích thân tới hành hương thành cho nên tam thánh hoàng triều lão tổ c ử u long thần quân quân c h í n nghị cũng xuất q u a n đây là vì bày tỏ đối hạ vân h ổ tôn trọng chương chín trăm chín mươi bốn vũ đại hoàng triều lần đầu tiên hội nghị chương chín trăm chín mươi bốn vũ đại hoàng triều lần đầu tiên hội nghị trung châu tam thánh hoàng triều hành hương thành hội nghị tại triều thánh thành ngoại giao nơi làm việc cam tuyển đại cử hành từ trí tôn trên bảng c ử u long thần quân quân c h í n nghị cùng đao quân hạ vân hồ chủ trì thác thương hoàng triều tới mặc dù là tranh thiên kỹ thống lĩnh vĩ trường ca nhưng ở hai vị này trước mặt còn chưa đủ cách. cũng may hắn là đại biểu thác thương hoàng t r i ề u tới không đến nôi nói ở chỗ này bị không công chính đãi ngộ nhiều hơn hay là đao quân hạ vân hổ đang nói hạ vân hổ cũng không có trước tiên giải thích mà là trước từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật đây là hạ vân hổ trước trường sam chiến t u ầ n bản có thể để cho hạ vân hổ mặc lên người vật tự nhiên không là hàng thông thường là có nhất định lực phòng ngự nhưng bây giờ bộ y phục này hoàn toàn có thể nói là vỡ vụn không chịu nổi có thể thấy được trải qua như thế nào một trận chiến đấu dù là quân c h í n nghĩ cũng dừng một chút trọng yếu nhất chính là gái này trường sam là mặc ở hạ vân hổ trên người điều này đại biểu hạ vân hổ là bị người đánh bị thương chư bị không ngại đoán một chút đây là bị ai đánh đoán người nào đều có trên căn bản đều ở đây g i ả long thụ tôn giả a tô la cùng thanh long tự tuệ không đại sư trên người cũng có người đoán có phải hay không huyền không sơn thượng thiên cửa môn chủ độc cô nhai giống vậy có người nhắc tới trung quốc kỷ quân chín nghĩ trợn mở miệng không lấy hai bên trên bả vai hư hại đến xem càng giống như là trường thương lần này đang cùng ta giao chiến tổng cộng có năm người hạ vân hổ một cái tiếp theo một cái đ i ệ đọc lên tên của bọn họ đại cán hoàng triều hạ vũ lữ bố triệu vân cao sùng cùng vũ văn thành đô hạ vân hồ lắc đầu nói đánh bị thương ta thời điểm bọn họ xác thực hay là phản hữu cảnh cho dù là năm người này trong danh tiếng tương đối thấp cao sủng trên thực tế cũng là nội danh dù là người ở chỗ này đều là hỏi bát cảnh nhưng vẫn là không tránh được kinh ngạc trong sân nhất thời một mảnh x ô n x a o côn chín nghi rốt cuộc biết hạ vân hổ vì sao như vậy nghiêm túc trịnh trọng còn bản thân chạy tới hành hương thành cái này kỳ thực càng khủng bố hơn nếu là bọn họ đã hợp đạo cảnh đánh bị thương hạ vân hổ cũng được nhưng hạng vũ cùng lữ bố bọn họ trước mắt cũng còn là phản hư cảnh lại có thể đánh bị thương hạ vân hổ côn chín nghi rất rõ ràng phản hư cảnh cùng hợp đạo cảnh giữa cái hào rộng nếu như lữ bố cùng hạng vũ bọn họ đột phá đến hợp đạo cảnh h i ệ sức chiến đấu gặp nhau có một tăng lên cực lớn thậm chí là không thể so sánh nổi hạ vân hổ như vậy vội v n g liền có thể hiểu s á c thực có cần phải ở hạng vũ cùng lữ b ố bọn họ lớn lên trước liên thủ đưa bọn họ tiêu diệt nếu quả thật cấp hạng vũ cùng lữ b ố bọn họ lớn lên kia ngũ đại hoàng triều địa vị tuyệt đối sẽ bị giao động đứng núi chịu sao chính là thắp thương hoàng triều còn không chỉ bọn họ tại trên nam hải ta còn gặp được hoàng phủ hoàng trần so sánh mười tám năm trước nàng có tiến bộ nhảy vọt hạ vân hổ bom hạng nặng một cái tiếp theo một cái hạ vân hổ hiện tại cũng lời đi để ý tới chạy trốn hạ t h i ê n hy căn bản giao động không được bách hoa hoàng triều căn cơ bây giờ có khả năng nhất không trên thực tế đã là ngũ đại hoàng triều lớn nhất uy hiếp chính là nhanh chóng trỗi dậy đại cán hoàng triều thật sự nếu không bắt lại hạng vũ cùng lữ bố bọn họ đột phá đến hợp đạo cảnh trước cuối cùng cơ hội đại cán đem thế không thể đỡ hạ vân hổ quân chín nghĩ cùng ví vân khởi cũng sẽ mất đi có thể giết chết bọn họ cuối cùng cơ hội cho dù là không thể đem đại càn tiêu diệt cũng nhất định phải thương nặng đại cán hoàng triều đưa bọn họ đánh sụp đổ bây giờ còn có cơ hội chỉ cần chúng ta ngũ đại hoàng triều thật sự có thể chặt chẽ hợp tác hạ vân hổ không giống ngày xưa như vậy bình tĩnh dù sao hắn quả thật cảm nhận được uy h i hạ vân hổ so tại chỗ bất cứ người nào cũng rõ ràng hạ vũ cùng lữ bố bọn họ chỗ kinh khủng tại chỗ hưởng ứng nhiệt liệt nhất có thể chỉ có t h á c thương hoàng triều quý trường ca dù sao bọn họ cùng đại cán cùng tồn tại nam b ự c nhưng trên thực tế đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều đại biểu có chút không thèm đếm sỉa ngược lại đại cán trước mắt quốc lực đã xa xa nghiền ép bọn họ trước hết chịu tội cũng là t h á c thương hoàng triều bọn họ lo lắng cái gì đối với đại sở hoàng triều cùng thiên lân vương t r i ề u mà nói hoàn toàn có thể thay cái đồng minh đem đại cán làm với đồng minh hạ vân hổ mặt không chút thay đổi nói ngươi chẳng lẽ quên đại cán cùng tây vực huyện nguyện vương triều ký liên minh điều ư ớ sao điều này đại biểu lý thừa trạch đối với tây vực nhất định là có ý tưởng đại sở hoàng triều không thể nào độc thiện k ý thân vì hôm nay trận này ngũ đại hoàng triều liên minh hạ vân hổ làm chuẩn bị kỹ lưỡng lý thừa trạch khẩu vị rất lớn không thể nào t r ẳ n g qua là một tây vực nhất thống trung châu bốn vực mới là mục tiêu cuối cùng của hắn không thể không nói hạ vân hổ làm chuẩn bị hay là rất trọn vẹn cho dù là hắn không có chứng cứ chứng minh lý thừa trạch thật tính toán nhất thống trung châu bốn vực nhưng là cái này bom đã đầy đủ do người bất quá đại sở hoàng triều cùng thiên lân vương triều đại biểu hay là có vẻ hơi không thèm đếm xỉa bởi vì độ khó quá lớn cho dù là lý thừa trạch thật sự có như vậy gia tâm bọn họ cũng không cho là lý thừa trạch thật sự có thể làm được trước mắt đại c á n cũng không có đem nam vực nhất thống chỉ lo lắng tây vực cùng bắc vực vấn đề không khỏi cũng quá sớm dĩ nhiên bọn họ đối mặt chính là đao quân hạ vân hổ tự nhiên không thể nào chân chính biểu lộ ra thái độ của mình trên mặt nổi hay là làm bộ như phi thường hiệu dáng vẻ đây chỉ là ngũ đại hoàng triều giữa lần đầu tiên hội nghị trừ quân cựu sư cùng hạ vân hổ người nào khác cũng không thể cuối cùng quyết định bọn họ chẳng qua là có nhất định quyền phát biểu cụ thể có phải hay không ngũ đại hoàng triều liên minh cùng nhau tấn công lớn trước còn cần những người khác mới có thể làm ra cuối cùng quyết định trên thực tế hạ vân hổ coi trọng nhất hay là tam thánh hoàng triều quân c h í n nghị thái độ mặc dù đều nói ngũ đại hoàng triều nhưng là đại sở vương triều cùng thiên lân vương triều cùng ngoài ra tam đại hoàng triều vẫn có thực lực sai biệt về phần thắc thương hoàng triều quý vân khởi không thể nào cự tuyệt cùng bách hoa hoàng triều hợp tác nếu như như vậy để mặc cho đại c á n phát triển tiếp cái đầu tiên sẽ bị đại cản tiêu diệt nhất định là bọn họ cho nên hạ vân hổ muốn tranh thủ trên thực tế chẳng qua là tam thánh hoàng triều cùng với quân c h í n nghị chống đỡ cho nên mới phải xuất hiện hạ vân hổ tự mình từ đông n ự c chạy đến trung châu tới chủ trì hội nghị tình huống hắn là vì để cho quân c h í n nghĩ có thể thực tế cảm nhận được thái độ của hắn gia nhập lần này liên quân hiệu quả cũng khá ở lần đầu tiên hội nghị kết thúc sau này quân c h í n nghĩ đặc biệt cùng hạ vân hổ trò chuyện một thứ quân c h í n nghĩ vẫn có hợp tác ý hướng nhưng quân c h í n nghĩ bày tỏ tam thánh hoàng triều cũng là gặp khó xử cái này cùng tam thánh hoàng triều vị trí địa lý có liên quan chương 995, t a m thánh khó xử quân c h í n nghĩ đề nghị chương c h í tam thánh khó xử quân chính nghĩ đề nghị tam thánh hoàng triều là ngũ đại hoàng triều trong mạnh nhất hoàng triều chứng cứ trung châu tốt nhất núi sông địa thế nhưng tam thánh hoàng triều một vấn đề trọng yếu còn không có giải quyết tam thánh hoàng triều không có cửa sông tam thánh hoàng triều cũng không có bất kỳ một chi hải quân tam thánh hoàng triều căn bản không cần lo lắng bị người phong tỏa đất rộng của nhiều tam thánh hoàng triều không có tài nguyên thiếu hụt phiến não tam thánh hoàng triều là phi thường điển hình tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể trung châu không có bất kỳ một vườn triều có thể đối bọn họ sinh ra uy hiếp dĩ nhiên tam thánh hoàng triều cũng là có nhất thống trung châu g a tâm nhất là bây giờ hoàng đế quân huyền sá quân huyền sách vì nhất thống trung châu thậm chí còn xoắn vị bức bách bản thân phụ hoàng hạ vị dĩ nhiên đây là lấy được cựu long thần quân quân chín nghĩ t r o n g đỡ dù sao quân chín nghĩ là lao sư của hắn nguyên bản tam thánh hoàng triều hoàng đế có chút quá mức không có gia tâm ở hắn tại vị trong lúc tam thánh hoàng triều cương vực không có quá lớn phát triển bởi vì hắn không có đối ngoại phát động chiến tranh cái khác vương triều cũng không dám đối tam thánh hoàng triều ra tay ngược lại là cái khác vương triều thừa dịp tam thánh hoàng triều không ra tay thời điểm ở lẫn nhau ác đấu cùng ma sát nhưng cái này cũng mang đến một cái khác chỗ tốt tam thánh hoàng triều tích lũy nhất định nền tảng chủ y b ấ tại q trên quân huyền sách bị hai năm qua nhiều thời gian quân huyền sách một mực tại đối ngoại phát động chiến tranh lương thảo của bọn họ đầy đủ nhưng là quân đội sức chiến đấu hiển nhiên chưa đủ trang bị của bọn họ cũng cho tam thánh hoàng triều quân đội mang đến phi thường đau thương giá cao vũ khí khôi giáp vừa đụng liền bỡ hơn nữa bởi vì dài đến hai mươi mấy năm không có phi thường chính quy chiến tranh tam thánh hoàng triều quân đội cũng xuất hiện nhất định đứt gãy cũng may là trải qua hai năm qua quân huyền sách không ngừng đối ngoại phát động chiến tranh chế tạo tinh lương trang bị để cho tam thánh hoàng triều quân đội sức chiến đấu tăng lên một cấp bậc cùng bách hoa hoàng triều hợp tác chỉ biết mang đến một cái vấn đề khác chỉ biết cùng quân huyền sách chiến lược lên xung đột quân huyền sách mục tiêu thứ nhất cùng lý thừa trạch là vậy hắn muốn nhất thống trung châu bây giờ đột nhiên nói với hắn tạm thời bung tha cho nhất thống trung châu liên thủ với bách hoa hoàng triều chèn ép đại cán cái này cùng quân huyền sách chiến lược trái ngược làm tam thánh hoàng triều người mạnh nhất cùng với quân huyền sách lao sư quân chính nghị nhất định là có quyền lợi làm ra quyết định như vậy nhưng cái này đem đối quân huyền sách là một thứ đả kích quân chín nghĩ niên kỷ nếu so với hạ vân hổ lớn hơn nhiều quân chín nghĩ đã sớm là cái tóc bạc hoa dâm láo giả bất quá quân chín nghĩ cũng không có đến sinh mạng hấp hối niên kỷ hắn đến nay hơn bốn trăm tuổi lấy hợp đạo cảnh tuổi thọ đến xem hắn còn có hơn trăm năm thời gian có thể sống hạ vân hổ đối với lần này liên quân lộ ra gấp vô cùng cắt cùng hắn di vãng tỉnh táo có chút không hợp quân chín nghĩ thấm thiế nói n với hạ vân hổ vũ đại hoàng triều liên quân đường xá xa xôi còn xa hơn độ trùng dương muốn đối mặt vấn đề rất nhiều a quân chín nghĩ biết hạ vân hổ đang lo lắng cái gì nhưng ngũ đại hoàng triều liên quân muốn đối mặt vấn đề xác thực cũng có rất nhiều quân chính n g h ị không thể không cân nhắc những vấn đề này thấy hạ vân hổ còn muốn nói nhiều cái gì quân chính n g h ị vỗ một cái bở vai của hắn vân hổ ta biết ngươi đang lo lắng cái gì nhưng tình huống hiện thật cũng phải cần cân nhắc đừng quá mức vội vàng ngươi bây giờ có chút mất tỉnh táo từ hạ vân phủ hổ mới vừa tới đến hành hương thành thời điểm quân chính nghĩ liền đã nhìn ra hạ vân hổ vấn đề hắn bây giờ có chút không đủ tỉnh táo nhưng là trước quân chính nghĩ còn không biết hạ vân hổ đang lo lắng cái gì không có cách nào trợ giúp hắn nhưng bây giờ quân c h í n nghĩ đã biết hạ vân hổ đang lo lắng cái gì liền thử khuyên một cái hắn cô chín nghĩ làm hạ vân hổ tiền bối hay là làm ra một ít rất tốt tấm gương hắn vững vàng tỉnh táo cũng để cho hạ vân hổ từ từ tỉnh táo một ít hạ vân hổ nhắm mắt lại lần nữa mở ra lúc ánh mắt hiển nhiên không có gấp như vậy bức bách đa tạ ngài chỉ điểm cô chín nghĩ cười một tiếng chậm rãi nói thuyền sách mặc dù là đệ tử của ta nhưng hắn vẫn còn có chút ý nghĩ của mình cùng tiết tấu ta sẽ thử cùng hắn nói một chút nhưng có thể hay không đả động hắn chính là chuyện của ngươi chúng ta bên này hoặc giả không có quá nhiều biện pháp ra quá nhiều binh lực tăng h ệ n nhưng là vật liệu vẫn là có thể nếu như thực tại không được ngươi có thể thử tranh thủ một cái cần lương cỏ vật liệu q u â n chín nghĩ thật ra thì vẫn là rất đồng ý hạ vân hổ cách nhìn dù sao hắn biết hạ vân hổ thực lực không kém lại hạ vân hổ thường ngày lấy vững vàng tỉnh táo nổi tiếng dù ít địch nhiều cũng có thể vững vàng đường lối lần này hạ vân hổ trở nên có chút mất tỉnh táo h i ệ n nhiên là có chút phá b ỡ q u â n chín nghĩ cũng có thể hiểu nếu như là hắn bị l a bố cùng hạng vũ năm người liên thủ đánh bị thương chính hắn cũng sẽ lo âu cho nên q u â n chín nghĩ không phải hoàn toàn đứng ở tam thánh hoàng triệu bên này lập trường suy tính vấn đề cho ra đề nghị hắn kỳ thực cũng có đứng ở hạ vân h ổ góc độ suy tính vũ đại hoàng triều hợp tác thời gian vượt qua 1 5 t n không không năm nếu như chỉ có cầu thả là không thể nào hợp tác đến bây giờ vũ đại hoàng triều giữa trợ giúp lẫn nhau là thái độ bình thường cho dù là thuộc về yếu thế địa vị đại sở hoàng triều cùng tiên lân hoàng triều ở bọn họ có cần trợ giúp thời điểm tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều cùng thác thương hoàng triều cũng không phải hoàn toàn ngồi yên không lý đến quân chính nghĩ là trước mắt vũ đại hoàng triều người mạnh nhất cũng là nhiều tuổi nhất người nhưng đã từng hắn cũng là người tuổi trẻ hạ vân hổ sư phó cũng từng chỉ điểm qua quân chí đây cũng là lẫn nhau giữa một loại truyền thừa đã từng hạ vân hổ sư phó chỉ điểm quân chính nghĩ hiện nay quân chính nghĩ chỉ điểm hạ vân hổ cho nên quân chính nghĩ sẽ không hoàn toàn chỉ đứng ở tam thánh hoàng triều góc độ nhìn vấn đề hắn cũng sẽ đứng ở ngũ đại hoàng triều liên minh góc độ nhìn vấn đề luôn là có ít người cách cục sẽ lớn một chút quân chính nghĩ ủng hộ và thái độ hạ vân hổ cũng đã nhìn ra hắn phi thường cảm tạ quân chính nghĩ chống đỡ ở quân chính nghĩ khuyên lân sau hạ vân hổ cũng không có lộ ra gấp gáp như vậy mà là lựa chọn cấp quân huyền sách còn có thiên lân hoàng triều cùng đại sở hoàng triều một ít cân nhắc thời gian dù là ngoài ra hai đại hoàng triều thực lực yếu một ít có thể cung cấp trợ giúp ít một chút nhưng là dưới tình huống này bất kỳ một ít thực lực tăng trưởng đều là có cần phải cho nên hạ vân hổ cũng không có b ô n g tha cho lôi kéo bọn họ ở hôm nay hội nghị sau ngoài ra tam đại hoàng triều sứ giả đều đã phái người trở về nhắn n h ủ hạ vân hổ y tứ ngũ đại hoàng triều đều không phải là chỉ phái một người tới trước giống như hạ vân hổ bên người cũng đi theo ba người quý trưởng ca cũng là ngoài ra mang hai tên thác thương hoàng triều sứ giả cùng nhau tới trước quân chín nghĩ đề nghị vân hổ ngươi tạm thời ở lại hành hương thành theo ta tu hành chờ đợi một thứ hội đàm đang bế quan trước quân chín nghĩ còn phải đi gặp một lần quân huyền sách nhắn đủ ý kiến của hắn t r ư ở ngũ đại hoàng triều sứ giả hôm qua hội nghị sau hôm qua tham dự hội nghị tam thánh hoàng triều quan viên đang lên triều bên trên thuật lại hạ vân hộ vậy đây cũng không phải là cái gì đưa tới khủng hoảng vấn đề bây giờ chính là m u n để cho tam thánh hoàng triều văn võ quan viên cũng ý thức được chuyện này tầm quan trọng chuyện này là quân chính nghĩ ý tứ chính là vì không đưa tới khủng hoảng cũng là dấu diếm địa phương quan biên còn có tầng dưới t r ă m họ không thể nào dấu diếm hoàng đế cùng trung ương bách quan không ngoài dự đoán văn võ bá quan nhất thời một mảnh xôn xao cho dù là quân huyền sách cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần giữ yên lặng mặc trường sang màu đen ông lão theo chính điện cổng bước vào theo sự xuất hiện của hắn triều đình lâm vào yên tĩnh người này chính là tam thánh hoàng t r i ề u lão tổ quân chính nghĩ cũng là quân huyền sách lão sư ở hoàn toàn yên tĩnh sau văn võ bá quan rồi g i t xưng quân chủ nghĩ vì tĩnh vương vương cựu long thần quân chẳng qua là quân c h í n nghĩ ngoại hiệu hắn ở tam thánh hoàng triều tức vị là tinh vương quân c h í n nghĩ chính là dự liệu được văn võ bá quan sẽ có phản ứng như thế mới lựa chọn vào lúc này ra sân quân c h í n nghĩ một câu g i ữ ý lặng không chỉ có để cho triều đình an tính lại cũng để cho bọn họ tỉnh táo rất nhiều có thể tỉnh táo nhìn cái vấn đề này quân c h í n nghĩ tới nơi này chẳng qua là vì tỏ rõ thái độ của hắn nhưng hắn cũng không có cấp quân huyền sách làm áp lực chẳng qua là cấp quân huyền sách một cái ánh mắt quân c h í n nghĩ chân chính thái độ phải chờ tới triều hội sau cùng quân huyền sách cá nhân hội đàm quân c h í n nghĩ xuất hiện là một định đỉnh tác dụng bách hoa hoàng triều lần này cho ra đủ thành ý dù sao liền đao quân hạ vân hổ cũng đích thân tới hạ vân hổ tới thời điểm quân chính nghị chính mình cũng đi ra tiếp đãi tỏ vẻ tôn trọng hạ vân hổ ý kiến là phi thường trọng yếu dù sao hắn là đương thời đếm được hợp đạo cảnh một trong ngũ đại hoàng triều liên minh lại dài đến 1 5 0 0 ă n ă m quân h u y ề n sách thượng vị đã có thời gian mấy năm nên đội quân h u y ề n sách phần lớn đã đổi qua có thể nói tam thánh hoàng triều trung ương văn võ phần lớn đều là một ít phái chủ chiến nhưng là trung châu nhất thống phái chủ chiến dĩ nhiên cũng có một số người cho là bách hoa hoàng triều cùng đao quân hạ vân hổ đã coi trọng như vậy trên h thực t tế r quân huyền sách so rất nhiều người cũng sớm hơn rõ ràng đại cán cùng uy hiếp nhưng hắn đồng thời lại có chút đánh giá thấp bởi vì đại cán phát triển tốc độ cùng nữ bố bọn họ tiến bộ tốc độ hay là vượt ra khỏi quân huyền sách dự liệu quân huyền sách ngay từ đầu nghĩ chính là nam vực loạn liền loạn đi cùng tam thánh hoàng triều quan hệ không lớn chẳng qua chính là ngũ đại hoàng triều trong thác thương hoàng triều biến thành đại cán hoàng triều so sánh với cùng ví tinh bắc hợp tác quân huyền sách cũng càng muốn cùng lý thừa trạch như vậy có cao xa hơn trí hướng người hợp tác bây giờ vấn đề là quân huyền sách đánh giá thấp đại cán phát triển tốc độ đại cán tựa hồ lớn lên thành một đã vượt qua tam thánh hoàng triều bật khổng lồ bây giờ cùng đại cán hợp tác hay không quyền chủ động cũng không đem giữ tại quân huyền sách cùng tam thánh hoàng triều trong tay mà ở lý thừa trạch cùng đại cán trong tay có thể quân huyền sách còn chưa phải quá nhớ cùng lý thừa trạch xung đột đại cán nhất thống nam n ự c tam thánh hoàng triều nhất thống trung châu thuận cho dù là lý thừa trạch mong muốn nhúng tay tây vực trên thực tế quân huyền sách cũng không quá ngại l i ê n tây vực tình huống kia hoàn toàn chính là trở ngại địa phương quân huyền sách mong không được đại cán đem tây vực nhét vào bản đồ cứ như vậy đại cán liền phải cong tây vực khối này nặng nề gánh nặng v ụ trọng đi về phía trước nhưng nếu như lý thừa trạch mục tiêu là nhất thống trung châu bốn vậy quân huyền sách cùng lý thừa trạch được thế chắc chắn sẽ có xung đột ở quân huyền sách suy tư thời điểm trên triều đình văn võ bá quan cũng ở đây tranh luận k h n g nghỉ tam thánh hoàng triệu là có rõ ràng hoạch định mục tiêu kể từ quân huyền sách thượng vị tới nay chế tạo khôi giáp cùng trang bị chi lần nữa huấn luyện quân đội trước bởi vì trang bị còn có quân đội sức chiến đấu nhân tố tam thánh hoàng triều quân đội từng có lúc phi thường đê mê gặp gỡ các loại t ỏ a chiết tam thánh hoàng triều hùng mạnh quá lâu cộng thêm gần ba mươi năm giữa rất ít đối ngoại phát động chiến tranh thậm chí ngay cả xung đột cũng ít vô cùng cũng là không phải mục nát đây là tam thánh hoàng triều một nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn trước mắt tam thánh hoàng triều đã đối chung quanh vương triều quân đội lần nữa phát động chiến tranh kéo dài đã có hơn một năm nghỉ ngơi lấy sức một đoạn thời gian rất dài tam thánh hoàng triều đừng không có chính là lương thảo đặc biệt nhiều giống vậy trong khoảng thời gian này lấy được tăng còn có tam thánh hoàng triều nhân khẩu số lượng một đoạn thời gian rất dài chưa từng bùng nổ chiến tranh để cho tam thánh hoàng triều nhân khẩu nên đón một tang bọn phát triển không ít trăm họ cũng đã nhìn ra quân huyền sách có hùng tâm trang trí ở trưng binh cái này khối cũng lấy được thành công to lớn ba m ú c hoàng triều chỉ để lại bộ phận lính giả còn lại tất cả đều là tân binh nhưng bọn họ là muốn lập công tân binh tất cả mọi người đều thấy được quân huyền sách mong muốn nhất thống trung châu kia t r u n g quanh vương triều đối bọn họ mà nói liền tất cả đều là quân công sẵn sàng ra t r ậ sau tam thánh hoàng triều liên tục chiến thắng tam thánh hoàng triều lương thảo cùng binh lực ưu thế lấy được thể hiện lại quân huyền sách chân chính làm được có công tất thường trung châu có nhất định thực lực chống cự tam thánh hoàng triều chỉ có tinh la diễn thánh cẩm hoa tam đại vương triều trước mắt những thứ khác vương triều ở bọn họ dẫn dắt d ư ớ i đang cùng tam thánh hoàng triều ngay mặt kháng tranh khéo léo chính là tinh la diễn thánh cẩm hoa tam đại vương triều vừa lúc hiện lên hình chữ phẩm đem tam thánh hoàng triều bao vây ở chính giữa vốn là loại này cách cục sẽ để cho tam thánh hoàng triều đặc biệt khó chịu có một loại không ra được cảm giác nhưng bởi vì tam thánh hoàng triều đất rộng của nhiều c h ừ n cứ trung châu tốt nhất núi sông địa thế cho nên tam thánh hoàng triều phát triển cũng không có bị hạn chế t a mặc Thánh Triều thực trợ Triều, Triều thế tất Tam Thánh hoàng Triều Hoàng không phải là không có thực lực trợ giúp Bách Hoa Hoàng nhập Hoàng nhưng chỉ hoãn Hoàng、triều、chiến hợp cũng ngũ liên vân, định. là giúp gia đại có lực lược sẽ m dù bây giờ xem ra ở diễn thánh cẩm hoa cùng tinh la tam đại vương triều dẫn hạn cái khác vương triều tạm thời đứng mức tam thánh hoàng triều áp lực nhưng tam thánh hoàng triều quân đội vẫn có thể ở ngay mặt chiến trường lấy được ưu thế bọn họ là có lòng tin từ từ đưa bọn họ thôn tính nếu như tam thánh hoàng triều phân binh phân lương đi trợ giúp bách hoa hoàng triều thế tất sẽ chỉ hoãn tam thánh hoàng triều thế công cái này rất có thể đưa đến ngay mặt chiến trường thế công chỉ hoãn kéo dài tam thánh hoàng triều nhất thống trong vòng trung châu thời gian như vậy tam thánh hoàng triều đi qua ba mươi năm nghỉ ngơi lấy sức tích lũy đi ra ưu thế cũng sẽ bị suy yếu tam thánh hoàng triều không giống thác thương hoàng triều coi trọng như vậy kỵ binh tam thánh hoàng triều đi qua tổ lương đủ bọn họ đánh một đoạn thời gian rất dài hơn nữa hàng năm còn sẽ có mới lương chương chín trăm chín mươi bảy cao q u ỳ n h đến đông bực chương chín trăm chín mươi bảy cao q u ỳ n h đến đông bực tam thánh hoàng triều tràng này triều hội kéo dài một đoạn thời gian rất dài nhưng là cũng không có cuối cùng làm ra quyết định trước mắt hay là chống đỡ trước nhất thống trung châu văn võ bá quan nhiều hơn ý của bọn họ tương đối nhất trí diễn bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong cho dù là lý thừa trạch thật sự có xuất lĩnh đại cán hoàng triều nhất thống trung châu bốn bậc ý đồ nhưng nếu là tam thánh hoàng triều có thể nhất thống trung châu lại đem trung châu chế tạo thành thùng sắt một khối kia đại cán cũng rất khó công phá trung châu đại cán phái một c h i đội tàu tam thánh hoàng triều liền phá hủy một c h i đội tàu ngăn cản đại cán phương diện đổ bộ không có biện pháp đổ bộ cho dù là nhiều tiền chân binh chân lương lại có thể thế nào đâu hoàn toàn có thể đem đại cán quân đội từ chối ở ngoài cửa húng chi đây chỉ là bách hoa hoàng triều cùng đao quân hạ vân hồ suy đoán cũng không có thực truy lý thừa trạch thật có ý nghĩ như vậy dĩ nhiên phe phản đối cũng là có cách nói. đầu tiên nhất thống trung châu cái này chiến lược cùng với hoạch định thời gian đều là ở hết thệ thuận lợi điều kiện tiên quyết tiến hành nhưng nếu như trung gian xuất hiện một ít bất chắc hoặc là chắc trở cái này chiến lược thành công thời gian cũng rất có thể trì hoãn nhất là trước mắt thân ở trung châu thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa cũng không có vì vậy làm ra phản ứng gì đã nói lên trung châu thế cuộc tựa hồ cũng không có tam thánh hoàng triều phương diện dự đoán tới thuận lợi như vậy dĩ vãng cũng không phải là không có hoàng triều mong muốn nhất thống thiên hạ nhưng vẫn là bị chỗ khu vực đứng đầu thế lực cấp ngăn cản đây cũng là bọn họ đối với nam vực thế cuộc có một ít hoang mang địa phương đó chính là p h á p hoa tự tựa hồ đối với đại c á n nhất thống nam vực cũng không có quá lớn phản ứng dựa theo d i vãng bọn họ đối p h á p hoa tự hiểu cho dù là p h á p hoa tự cùng thắt thương hoàng triều giữa một mực có ma sát nhưng là ở trước mắt đại c á n đã lấy được toàn diện dẫn trước dưới tình huống p h á p hoa tự nên cùng thắt thương hoàng triều hợp tác mới đúng nhưng p h á p hoa tự vẫn không có cùng thắt thương hoàng triều hợp tác mà là thuộc về một loại đóng cửa sơn môn trạng thái đây là ở bọn họ không rõ ràng lắm giả long thụ tôn giả cùng hoàng phụ hoàn chân cùng hạng vũ bọn họ tại trên nam hải gặp nhau dưới tình huống nếu như bọn họ biết chuyện này vậy đoán chừng sẽ vào đầu bốc hai hô to không thể nào hiểu được còn có một chút trung gian phái có người đề nghị quân huyền sách đưa một phong thư đi đại cán hoàng triều thử d õ xét một cái lý thừa trạch lý tứ đồng thời cũng có thể cùng đại cán nói lên kết minh đem đại cán nhét vào ngũ đại hoàng triều liên quân điều kiện là tam thánh hoàng triều không nhúng tay vào nam vực thế cuộc nói cách khác đại cán nhất thống nam vực cũng không có sao tam thánh hoàng triều sẽ để m ặ t thác thương hoàng triều tiêu diệt nhưng quân huyền sách không có tiếp nhận đề nghị như vậy thật đến loại thời điểm này vậy lý thừa trạch coi như nguyên bản không có nhất thống trung châu bốn vực g i tâm cũng lập tức sẽ có người đều là như vậy quân huyền sách mặc dù bây giờ mục tiêu chẳng qua là nhất thống trung châu nhưng nếu là hắn có thể nhất thống trung châu vậy hắn cũng sẽ mưu đ ổ những khu vực khác giá tâm cũng sẽ tùy theo nảy sinh bởi vì quân huyền sách bản thân liền có tính toán làm tam thánh hoàng triều từ trước tới nay thiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mạnh nhất quân chủ quân chín nghĩ tại triều hội sau khi kết thúc s á c thực đến tìm một cái quân huyền sách biểu đạt ý kiến của mình mặc dù quân huyền sách là đệ tử của mình nhưng quân chín nghĩ hay là nguyện ý tôn trọng quân huyền sách l tứ dù sao hắn mới là tam thánh hoàng triều hoàng đế quân chín nghĩ thường ngày bế quan tu hành không để ý tới t r i ề u chính đối với chuyện như thế này nếu như hắn nhất định phải cứng rắn làm chủ vậy rất dễ dàng sẽ để cho quân huyền sách mất đi uy tín vì vậy quân chính nghĩ chỉ nói là bản thân càng nghiêm về đáp ứng hạ vân h ổ đề nghị ngũ đại hoàng triều liên quân liên thủ tấn công đại cán nhưng không có bức bách quân huyền sách nhất định phải làm quyết định như vậy cho dù là chúng ta không xuất binh cấp chút lương thảo cùng vật liệu cũng là có cần phải dù sao ngũ đại hoàng triều hợp tác đã lâu như vậy lần sau hội đàm sau hạ vân hồ sẽ cùng ngươi gặp một lần không ngại nghe một chút hắn nói thế nào sau mới quyết định nói xong những thứ này sau quân c h í n nghĩ liền rời đi hắn cũng không có cứng rắn muốn quân huyền sách cho ra một thái độ ở quân chín nghĩ sau khi rời đi quân huyền sách lâm vào trầm tư việc này liên quan tam thánh hoàng triều chiến lược lại chuyện liên quan đến ngũ đại hoàng triều liên minh không thể nào tùy tiện làm ra quyết định quá mức cứng rắn c ự tuyệt sẽ đưa đến ngũ đại hoàng triều giữa liên minh sinh ra h i ể m khích nếu là trong ngày thường không có đối thủ vậy sinh ra h i ể m khích thì cũng tôi h đi nhưng bây giờ tình huống là đại cán hoàng triều đã đi ở ngũ đại hoàng triều trước mặt quân huyền sách lần đầu vì chính mình đánh giá thấp đối thủ mà cảm thấy phẫn nộ phẫn nộ bản thân quá mức cao ngạo cho tới mất đi ngăn trở đại cán phát triển thời cơ tốt nhất ở ngũ đại hoàng t r i ề u lần đầu tiên hội nghị lúc kết thúc trải qua một thứ v i ệ n dương đi tới mặc dù trung gian có chút chắc trở nhưng là tám chiếc chiến thuyền hay là ở mông điểm cùng chú á p h u bọn họ bảo vệ dưới bình an địa đến đông ngực ba phẩy không không không binh lính ngay ngắn trật tự đem vật liệu t h á o xuống trong quá trình này nghi châu vẫn có không ít lưu dân sinh tồn cái này cũng may mà nghi châu vốn cũng là sản vật phong phú một cái châu nếu như không phải phương nam man tộc t ỉ n h thoảng bắc thượng xâm lược phá hư phương nam hoa màu tàn sát trăm họ trên thực tế đông nam ba châu có thể phát triển vô cùng tốt an mặc khôi giáp quân chính quy cùng ở trên trời bay khắp nơi anh vũ tướng lãnh k h ô nghi càng càng t ể Thọ Khang, Thọ Khang châu, châu, châu cũng có thể trở thành khiến cái này lưu dân mau sớm ở chỉ cần đem nơi này man tổng cấp thanh trừ hết sau này cho nên tiêu diệt phụ cận đây man tổng chính là trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất dĩ nhiên trước muốn cùng tần lương ngọc bắt được liên lạc nghi châu thành trì trên căn bản đều đã bị công phá không cần phải mông điểm bọn họ đi tấn công một đường đi qua liền có thể cam linh bọn họ không có lập tức trở về mà là tính toán giúp cao q u í n h tần lương ngọc thành lập căn cứ địa sau này trở về nữa dĩ nhiên hay là lưu lại lăng thống cùng hàn đương dẫn một phần nhỏ nhân mã trông chừng tám chiếc chiến t h u y ề n tần lương ngọc bỗ một cái giang thiền âm cánh tay gương phần nói tin t ố t tốt chúng ta có lương có binh ba p h ẩ không không không binh lính ở mông điểm chu á phu dẫn hạ hành quân gấp nhanh chóng đem lương thảo những vật tư này xung nhập thọ khan thành mà tần lương ngọc để cho giang thiền âm tạm thời ở lại giữ anh hoa thành một mình đi tới thọ khan thành trước bởi vì không có binh không có lương cho nên tần lương ngọc cũng không có lựa chọn rời đến thọ khang thành mà là ở lại anh hoa thành thọ khang thành chỗ t r i ê u nghi ngân ba châu chỗ giao giới buôn bán phát đặt vốn phải là một phi thường phổn hoa thành t r ỉ nhưng bởi vì man tộc phá hư bây giờ biến thành một phi thường hoang vu không một dấu chân người thành trống đi tới thọ khang thành tần lương ngọc thở dài một cái chương chín trăm chín mươi tám thọ khang tùng p h o n g anh hoa ba thành chương chín trăm chín mươi tám thọ khang tùng p h o n g anh hoa ba thành thọ khang thành biến thành một tòa thành trống từ từ hoang vu thọ khang thành bởi vì m ô n điểm chu á phu xuất lĩnh ba phẩy không không không binh lính vào ở trở nên có chút nhật k í tần lương ngọc tiện tay mở ra một gian phòng úp chất trên bàn tích một tầng mòng cho trên đất rơi xuống mấy bộ chén nữa bếp trong tủi đốt đã sớm cháy hết trong phòng hết thệ đều nói rõ chủ nhà người một nhà chạy trốn thời điểm phi thường vội vàng càng khiến người ta tan nát cõi lòng chính là chạy trốn người còn không biết có thể hay không trở lại trước mắt xem ra hy vọng phi thường mong manh tần lương ngọc liên tiếp mở ra mười gian nhà đại khái là vậy giống vậy lấy được một cái khác tin tức có thể ở người phòng ở khối này tạm thời không cần quá lo lắng trước mắt trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian khai khẩn trồng trọt bảo đảm giai đoạn tiếp theo cần lương thực cao quýnh bọn họ còn mang đến tô định phương cung cấp khoai lang giống khoai nhất định phải nhanh r i e o xuống đi khoai lang nhịn đói hơn nữa sinh trưởng chu kỳ ngắn lại một năm có thể loại hai lần cho dù là đông được sinh trưởng hoàn cảnh hơi có bất đồng khoai lang bản thân liền là một loại phi thường thích hợp trồng trọt lương thực trừ bản thân mang một chút xíu độc tố nhưng trải qua xử lý có thể trừ đi phần lớn trải qua xử lý khoai lang chỉ cần không phải một ngày l à một mười cân tám cân cũng sẽ không có vấn đề gì còn nữa bây giờ trọng yếu nhất chính là s ố n g tiếp cho dù là có một chút điểm độc tố đều không phải là chủ yếu nhất vấn đề đại cán quân đội lương thảo cung ứng trong đó bao gồm sấy khô miếng thịt đây là có thể lâu dài bảo tồn thức ăn lần này cũng mang không ít ngoài ra ở trên biển b i ể n dương đi tới thời điểm cá biển cũng là một loại trọng yếu tài nguyên thừa dịp b ầ y cá phong phú thời điểm cao quýnh để cho cam n i n h cùng thái sử từ bọn họ là một ít phương diện bản thân ăn dùng có thể giảm b ấ t vật liệu hao t ồ n mặt khác cũng có thể là một ít tạm thời lương thực phương pháp là vậy dùng mối ướp mối một cái sau sấy khô hoặc phơi khô mặc dù có kho ăn nhưng là có thể bảo tồn lại cái này chút cũng làm tạm thời lương thực ở cái này thứ viễn dương đi tới trong bọn họ đã từng dừng lại tới một thứ tựa vào một tòa trên hải đảo bổ sung một thứ vật liệu làm hải đảo trên thực tế là có gia tộc chữ i cứ hơn nữa ở trên đảo phát triển nơi đó cũng là minh ra c h ạ m trung c h u y ệ n thấy có khoác g i á c quân đội hai bên thiếu chút nữa bùng nổ xung đột kết quả m ô n g điểm cùng chu á phu vừa đứng đi ra minh ra người vừa hỏi một không lên tiếng cũng chính là cao kính không muốn gây chuyện dù sao bọn họ chẳng qua là tới nơi này bổ sung một cái vật liệu mà thôi cuối cùng để tỏ lòng ngày nãy, minh g i a trả lại cho một chút vật liệu làm nói xin lỗi thọ khang thành chỉ phá một cửa thành những cửa thành khác chẳng qua là một phần nhỏ hư hại một bộ phận binh lính ở mông điểm cùng chu á phu dưới sự chỉ huy nhanh chóng tiếp nhận thọ khang thành thành phòng một phần khác binh lính ở đặng ngại trước định biên cùng phản khoái dẫn hạ đi ra ngoài siêu tầm có hay không cái khác lưu dân đưa bọn họ nhận được thọ xuân thành tới trong quá trình này cũng có thể săn thú gia tăng một chút t h ì t a n một gốc lưu dân đại đa số là một ít không có võ nghệ mang bên người hoặc là đại đa số là thối thể cảnh để bọn họ đi săn thú hung thú không có phối hợp cùng vũ khí là rất khó nếu như bọn họ vẫn còn ở trạng thái đói bụng hạng vậy thì càng khó khăn ngoài ra còn có một nhóm người ở tu sửa bị phá hư cửa thành thành tường thọ khang thành trăm họ đại khái là trốn thói quen đoán chừng thọ khang thành quân dân cũng không có tiến hành quá nhiều phản kháng cho nên thọ khang thành kiến trúc phá hư không nghiêm trọng lắm tần lương ngọc tính toán một chút anh hoa thành đến thọ khang thành giữa khoảng cách tần lương ngọc vốn có tính toán đem anh hoa thành trăm họ đưa đến nơi này nhưng trước anh hoa thành đã làm bộ phận xây dựng cho nên cuối cùng nàng không có làm ra cái quyết định này tạm thời cửa thành rất nhanh chữa trị tốt trong khoảng thời gian này tần lương ngọc cùng cao kính lưu tượng thăng cùng khấu chuẩn bọn họ mở một hội nghị tần lương ngọc cùng lưu tượng thăng trương định biên mang theo một phẩy không không không binh lính đem bộ phận lương thảo mang tới anh hoa thành cũng ở anh hoa thành phát triển cao quýnh mông điểm cùng đặng n g ả i ở lại giữ thọ khang thành đồng dạng là một phẩy không không không binh lính lấy thọ khang thành làm trung tâm thu nạp lưu dân khấu chuẩn phan quái chu á phu mang theo còn lại một phẩy không không không binh lính ở thọ khang thành tây nam tùng phong thành phát triển ba tòa thành trên tổng thể ở một đường thẳng bên trên từ trên bầu trời mắt nhìn xuống vậy là một cái góc bốn mươi lăm độ nhiệt t u ế n anh hoa thọ khang cùng tùng phong ba thành muốn làm chính là dọc trời ngập đất siêu tầm lưu dân đánh ra tần lương ngọc cờ hiệu ngoài ra dù n hoa lan máu hấp dẫn man tộc kế hoạch cũng có thể bắt đầu tiến hành cuối cùng lựa chọn địa điểm ở thọ khang bên ngoài thành hướng đông bắc phương hướng một cái lối nhỏ bên trên tuấn thạch đạo tiểu đạo hai bên đều là núi hướng tiểu đạo mặt này đều là tuấn đá vách đá dự đứng vì vậy được đặt tên tuấn thạch đạo tuấn thạch đạo làm ai phục binh tuyệt hảo địa điểm nhất là man tộc loại này đổ máu hoa lan trên căn bản không có khả năng ngăn cản được cám rỗ ra hỏa bây giờ sẽ không trước tiên đem tuyết lan hoa đặt ở tuấn thạch đ cũng may là cao q u í n h đã sớm làm xong hoạch định đã sớm để cho phản khoái cùng chu á phu bọn họ lúc trước dò xét điểm thật sớm xác định lấy tùng phong thành vì thứ ba cứ điểm cái này ba cái cứ điểm trước mắt trọng yếu nhất dĩ nhiên là thọ k h ă n thành tiếp theo là anh hoa thành cuối cùng mới là tùng phong thành bởi vì là hành trang đơn giản còn có con đạo cho nên lần này điệu binh tương đối nhanh chóng chỉ thời gian sử dụng ba ngày cũng đã hoàn thành binh lính chú đóng lương thảo rời đi dĩ nhiên phần lớn lương thảo cũng cất giữ trong thọ k h a n thành bọn họ lại tốn thời gian mười ngày đối ba tòa thành trì phòng ngự tiến hành ở trình độ nhất định tu sửa trong lúc ở chỗ này tổ chức huấn luyện dân bình còn có quy mô nhỏ quân đội ở cam linh bọn họ dẫn hạ săn thu phân tán man tộc dân binh cũng không cần bọn họ đi ra ngoài cùng nhau tiêu diệt man tộc chỉ cần dân binh ở cao quýnh bọn họ đi ra ngoài chấp hành kế hoạch thời điểm thủ vững thành chỉ liền có thể anh hoa thành bên kia đại khái là cao hơn nhất trước tần lương ngọc một mực nói có lương thảo nhưng là đi qua hơn một tháng cũng không có thấy bây giờ rốt cuộc gặp được không chỉ có lương còn có một phẩy không không không giáp trụ sẵn sàng binh lính lại nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân kỷ nghiêm minh cái c h ủ loại kia triệu ninh rất nhanh bắt đầu suy đoán tần lương ngọc thân phận đối với lần này thần lương ngọc chi tiết lấy cáo ta là đại cán tướng quân bọn họ cũng đều là đại cán binh lính lương hảo đồng dạng cũng là từ đại cán tới triệu ninh kinh ngạc được lời đều nói không lanh lẹ cái này đại cán chính là ngươi nghĩ nam vực đại cán hoàng triều tướng quân ý của ngài là nói ta vốn chính là vì bệ hạ tới đông được tìm một chỗ căn cứ đ ị a mà ta lựa chọn quan l a n vương triều cân nhắc liên tục sau thần lương ngọc lựa chọn nói thật với triệu ninh nàng cảm thấy triệu ninh biết tình huống sau chỉ biết càng thêm trung thành khó trách ta liền nói giống như ngại như vậy tướng quân làm sao lại bừa bãi vô danh nếu như là đại cán vậy thì không có vấn đề triệu ninh ngược lại không phải là nói tần lương ngọc không có danh tiếng chỉ nói là bởi vì tần lương ngọc là nam bực người cho nên hắn chưa nghe nói qua là bình thường đúng như tần lương ngọc suy đoán triệu ninh chỉ cảm thấy càng thêm vương phấn dù sao nhiều tiền là siêu cấp hậu thuẫn chương 999, h o a l a n Máu, t u ấ n t h ạ chín Đạo mươi chín hoa l a n máu tuấn thạch đạo Giết z rất, rất biết được tần lương ngọc là đại cán hoàng triều người về sau triệu ninh lộ ra càng thêm có năng nổ điều này đại biểu quan lan vương triều trăm họ được cứu rồi nhất là lần này tới phan quái chu á phu trương điện biên đặng n g à i cùng nông điểm từng cái một khí thế bất p h ẳ m dựa theo ngài trước biết ngay tần lương ngọc rất mạnh nhưng là nàng cùng giang thiền âm tổng cộng cũng chỉ có hai người cho dù là tần lương ngọc trước cùng triệu linh nói qua nàng mong muốn đem phương nam màn tộc cấp thanh trừ triệu linh hay là càng đem những lời này là một câu tương lai trí hướng để đối lãi mà không phải ngắn hạn mục tiêu triệu linh tin tưởng tần lương ngọc làm được nhưng là bởi vì bọn họ bây giờ cơ sở thật sự là quá bật được cần thời gian gặp nhau rất dài nhưng nếu như tần lương ngọc sau lưng là đại cán hoàng triều vậy thì không cần suy tính đại cán duy nhất một lần liền cấp ba phẩy không không không k i n h lính n h i ề u như vậy lương thảo còn mang đến giống góc cái này nhìn chính là muốn đem quan lan vương triều làm đại cán ở đông bực căn cứ địa phát triển cho dù là tần lương ngọc chức không có cùng triệu ninh nói triệu ninh ngược lại không có phán xét đại cán khẩu vị lớn hay là nhỏ trước mắt hắn không có tư cách đi phán xét quá nhiều triệu ninh bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là đi theo tần lương ngọc đem quan lan vương triều phương nam nhất thống lại mưu đồ phương bắc đây là tần lương ngọc chức liền đã nói với hắn hoạch định ở cao quýnh đoàn người đến quan lan vương triều ngày thứ mười bảy thời điểm lấy hoa lan máu dẫn dụ man tộc kế hoạch chính thức bắt đầu mông điểm tại tuấn thạch đạo bên trong đoạn lấy chân khí của mình kích thích hoa lan máu d ự lực cuối cùng đem hoa lan máu ở lại nơi đó một đạo huyết hồng sắc cột sáng trong nháy mắt s ô n g thẳng lên trời vẫn dừng lại ở ngân châu man tộc các bộ lạc rất nhanh liền phát hiện đạo này màu đỏ máu cột ánh sáng cảm nhận được máu đỏ trong cột ánh sáng nồng nặc huyết khí không ít man tộc chạy xuống nước miếng trong ánh mắt tràn đầy dục vọng đó là đem món bảo vật này cắn nuốt dục vọng bọn nó không dám tưởng tượng nếu là cắn nuốt cái này có được như vậy nồng nặc huyết khí thiên tài địa bạo bọn nó có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào chạy không chút do dự chạy, Ai chạy nhanh? hoa lan máu liền thuộc về a i kể từ đạo này huyết sắc cột ánh sáng từ phía trên lên ở ngân châu vẫn còn ở khổ sở kiên thủ thành trì đ á m quân dân phát hiện vây công thành trì man tộc giống như là thủy triều nhanh chóng tối lui mặc dù không biết là thứ gì nhưng là bọn họ đều rất cao hứng cái này cấp bọn họ giành được một ít cơ hội t h ở dốc chứ ngân châu chiêu châu cùng Nghi châu cái này đông nam ba châu cảng phương bắc châu trên thực tế cũng có một bộ phận man tộc chạy tới những thứ này chạy đến phương bắc man tộc cũng tương tự có thể thấy được đạo này huyết sắc cột ánh sáng chẳng qua là bọn nó khoảng cách rất xa cho dù là cũng trong lúc đó cùng nhau chạy về phía tuấn thạch đạo cũng rất k họ ó đuổi theo được với. theo t h khang thành có thể cảm giác được một bộ phận trấn cảm bởi vì đồng thời có ba đợt man tộc hướng tuấn thạch đạo chạy tới ở chạy về phía tuấn thạch đạo quá trình bên trong man tộc tinh nhuệ thấy được anh hoa thành cùng tùng phong thành cửa thành trên lầu quân đội cùng cờ sĩ. nếu như là dĩ vãng man tộc tinh nhuệ nhất định sẽ dừng bước lại trước đem tùng phong thành cùng anh hoa thành cấp công phá cắn n u ố t trong thành nhân tộc nhưng là bây giờ bọn nó cũng không có loại thời giờ này nhanh chóng chạy tới tuấn con đường bằng đá tước đoạt hoa lan m á mới là chuyện trọng yếu nhất man tộc rất sớm liền có một rất chính xác nhận biết đó chính là nhân tộc là không thể rời bỏ thành trì mong muốn đem cái này hai tòa thành trì trong nhân tộc cắn mất hết hoàn toàn có thể chờ đến cướp đoạt hoa lan máu sau mông điểm cân nhắc đến nhân thủ không đủ tình huống cuối cùng không có lựa chọn bảy phụ b i n h mà là để cho cam linh thái sử tử chu thái đám người nằm vùng ở trên núi ở man tộc sắp đắc thủ thời điểm bảo vệ hoa lan máu bọn họ đã tính toán xong man tộc khoảng cách hoa lan máu một trăm bước tả h ư u thời điểm liền có thể hiện thân ngăn cản cái này hiện thân ngăn cản không phải đem hoa lan máu mang đi mà là liền bảo vệ hoa lan máu để cho đ u i cây này hoa lan máu tiếp tục hấp dẫn nhiều hơn man tộc đi tới tuấn thạch đạo man tộc thể lực thật giống như vô cùng vô tận nhất là giống như là thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thủ lĩnh bọn nó đi chân đất ngồi trên mặt đất thật nhanh lao v ụ t lên trùng hợp chính là từ tuấn thạch đạo hai bên tổng cộng có bốn vị man tộc lấy sấp xỉ tốc độ đến hoa lan máu chỗ hoa lan máu cứ như vậy như nước trong veo bị đặt ở tuấn thạch đạo giữa lộ để cho man tộc thủ lĩnh trong lúc nhất thời có chút đem lòng sinh nghi nhưng lúc này có chừng bốn vị man tộc thủ lĩnh ai trước cướp được mới là ai căn bản không có thời gian lo lắng quá nhiều giống như máu tươi bình thường đỏ tươi hoa lan máu liền đặt ở giữa đường dù dô man tộc thủ lĩnh do dự chỉ biết bãi bắp quả quyết chỉ biết cho không ở bốn vị man tộc thủ lĩnh nhất tề hướng trung ương hoa lan máu phát khởi xung phong thời điểm anh hùng đăng trảng thái sử t ử đồng thời bắn ra bốn cái mũi tên dài đóng ở bốn vị man tộc thủ lĩnh đi tiếp tuyến đường bên trên bốn vị này man tộc thủ lĩnh nhất tề thắng gấp nếu như phản ứng của bọn nó chậm một chút mũi tên dài sẽ gặp sỏ xuyên qua đầu lâu của bọn nó thái sử t ử cũng không có tác dụng tên trực tiếp đem man tộc thủ lĩnh đánh chết ý tưởng chẳng qua là đơn thuần làm trở ngại bọn họ tiến lên ở thái sử từ tên bắn ra sau đó không lâu cam ninh chu thái tưởng k h ô n cùng h à n g cái nhất t h i thân đem hoa lan máu bao vây lại cùng lúc đó thọ khang tùng phong cùng anh hoa thành binh lính ở mông điểm chu á phu cùng tần lương ngọc dẫn h ạ n tùy thời chuẩn bị lên đường nhưng bọn họ không thể lập tức lên đường còn là muốn chờ đến nhiều hơn man tộc tinh nhuệ tiến vào tuần thạch đạo sau này như vậy mới có thể đánh một trận giết chết nhiều hơn man tộc tinh nhuệ cam linh bọn họ mặc dù còn không có đột phá đến phản h ư cảnh nhưng đối mặt chỉ có thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi man tộc thủ lĩnh đơn giản chính là giết lung tung nhưng là cam linh bọn họ không thể nhanh như vậy liền đem man tộc thủ lĩnh giết chết như vậy sẽ dẫn tới man tộc phương diện khủng hoảng không có cách nào hấp dẫn đến đủ man tộc tinh nhuệ cho nên cam linh bọn họ đem tu vi của mình áp chế ở thiên nhân hợp nhất cảnh cùng man tộc thủ lĩnh rằng co cuối cùng tổng cộng xuất hiện chín cái phương nam man tộc thủ lĩnh số lượng so tưởng tượng muốn nhiều hơn càng ngày càng nhiều man tộc đã tràn vào tuấn thạch đạo từ không trung bên trên nhìn có thể thấy được tối om om đầu lâu phía dưới tất cả đều là tiếng h ò giết man tộc thủ lĩnh cùng tinh nhuệ mong muốn đột phá cam linh năm người phong tỏa bắt được hoa lan máu nhưng man tộc thủ lĩnh rất nhanh phát hiện người đối diện tộc tướng lanh khí thế nhanh chóng đề cao suốt năm cái nhập đạo cảnh cùng lúc đó thọ xuân thành quân đội ở mông điểm dẫn dưới đệ nhất cải đến một trận chiến này liền cao quýnh cũng tham dự đi vào mục đích đúng là vì giảm b ớ t bên mình tổn thất sau đó chính là ở anh hoa thành tần lương ngọc cùng l ư tượng thăng xuất lĩnh ngoài ra một đạo nhân m a đến thư sinh tướng quân l ư tượng thăng phô bảy hắn vũ dũng cầm trong tay một thanh đại quan đao tuân ra một con đường máu l ư tượng thăng chỗ đi qua đều là man tộc đầu lâu cụ tay cụ chân tuấn thạch đạo bị máu tươi nhiễm đỏ dùng hoa lan máu đem man tộc hấp dẫn đến tuấn thạch đạo dết tới màn đêm vung xuống lại dết tới sáng sớm bởi vì sau đó vẫn còn có man tộc đang đến gần tuấn thạch đạo không phải là bởi vì hoa lan máu bởi vì bị nồng nặc huyết kh một trận chiến này cao quýnh không dám hứa chắc đem phương nam toàn bộ man tộc cũng thanh trừ nhưng hắn có thể bảo đảm đã giết chết phần lớn tuấn r ư c h i ê Ngân, Nghi Đông Nam căn Ngân, Nghi Đông Nam căn Châu Châu Chiêu, điệp. điệp. Ba Ba cứ Trước u cứ t thạch đạo cuộc chiến đối man tộc tàn sát sau cao quýnh đoán t r ư ừ n g phương nam man tộc ở một đoạn thời gian rất dài bên trong đem rất khó đối đông nam ba châu tạo thành uy hiếp rất lớn tuấn thạch đạo cuộc chiến chỉ có thể nói là đối man tộc chủ lực tiêu trừ sau này đối với phương nam còn lại man tộc vẫn là phải tiến hành nhất định rọn đẹp chẳng qua là man tộc sẽ không lại là phương nam chủ yếu vấn đề chiêu châu cùng nghi châu trên căn bản chính là vật trong túi chỉ có ngân châu cần tốn hao một ít công phu bởi vì ngân châu thành trì quân dân t r ư ớ c cũng không có từ bỏ c h ố n g lại vẫn còn thủ vững ở trong thành trì có thể tần lương ngọc cùng cao quýnh bọn họ còn chưa phải thích dùng vũ lực bắt lại ngân châu ở nơi này phương diện triệu ninh bày tỏ bản thân nguyện ý nếm thử đi làm cái đó khuyên hàng người triệu ninh bày tỏ bản thân ở nơi này đông nam ba châu vẫn có một ít mặt mỏng bởi vì những người khác muốn cầu cảnh hắn hắn đồng dạng đều nguyện ý hết sức tướng trợ triệu ninh thuộc về người hiền lành loại hình triệu ninh nguyện ý ra mặt dĩ nhiên là tốt nhất tần lương ngọc liền đem việc này toàn quyền ủy thác cấp triệu n i n h vì bảo đảm triệu n i n h an toàn tần lương ngọc còn để cho phản khoái tạm thời bảo vệ triệu n i n h để cho triệu n i n h thể nghiệm một thanh h á n cao tổ cảm giác an toàn dù sao ai cũng không dám bảo đảm tuấn thạch đạo đánh một trận thật đem phương nam m a n tộc thủ lĩnh, lĩnh chí ít có bảy cái còn nhiều hơn hẳn mười cái mới bắt đầu tần lương ngọc giết một tuấn thạch đạo đánh một trận lại giết chín cái cái này đóng lại liền đá mười p ư ơ n g nam mang tộc trừ phân bố rộng mà tán còn có một cái khác lớn đặc điểm đó chính là đơn thể sức chiến đấu mạnh đây là bởi vì phương nam man tộc trừ cùng hung t h ú đánh giết man tộc bản thân nội đấu còn có thể không ngừng b ắ t thượng xâm n h i ề u nhân tộc nhiều loại nhân tố chất đống ở chung một chỗ đưa đến phương nam man tộc mặc dù số lượng không tính là nhiều nhưng chúng nó đơn thể sức chiến đấu mạnh triệu ninh ngũ khí triều nguyên cảnh tột cùng tu v i đã rất tốt chủ yếu là hắn hay là người tốt quan tốt triệu ninh là thật tốt làm người thật tốt làm quan loại hình triệu ninh xuất lĩnh anh hoa thành trăm họ anh dũng chống lại man tộc bọc dáng để cho tần lương ngọc hết sức cảm động người như vậy tần lương ngọc hy vọng có thể nhiều hơn chút cũng hy vọng bọn họ có thể sống được khá hơn một chút để cho p h a n khoái đi bảo vệ an toàn của hắn tần lương ngọc tuyệt không cảm thấy quá đáng p h a n khoái ngược lại không có ý kiến gì lý thừa trạch đã nhờ cậy tô định phương chuyển đạt ý của hắn võ tướng nhóm nhất định phải nghe theo tần lương ngọc cao kính khấu chuẩn cùng lưu tượng thăng ra lệnh hơn nữa tần lương ngọc là thống xoáy tối cao cái này thống xoáy tối cao cũng không phải là chỉ đánh trận thời điểm hoàn toàn nghe tần lương ngọc chỉ huy mà là nơi này tạm thời lấy tần lương ngọc làm chủ bởi vì cái này đề nghị là do tần lương ngọc nói lên lại là tần lương ngọc cùng giang thiền âm ở chỗ này đánh hạ cơ sở thu phục triệu linh quyết định căn cứ địa cho nên tạm thời tôn tần lương ngọc làm chủ đợi đến đem quan lan vương triều hoàn toàn nhét vào đại cán bản đồ sau này rồi quyết định do ai tới đảm nhiệm phần lớn đốc cơ bản giải quyết đông nam ba châu mang tộc quyết định để cho triệu ninh đi khuyên hàng ngân châu biện pháp sau này sau đó chính là quyết định bản thân cơ hiệu bởi vì không phải dựng nước cho nên liền dùng tần lương ngọc tần chữ bị cờ quyết định cơ hiệu sau liền có thể đánh tần lương ngọc cờ xí tiếp thu đông nam ba châu lưu dân cũng tuyên bố thoát khỏi quan lan vương triều tự lập quan lan vương triều tổng cộng mười châu một cái đông nam ba châu tuyên bố tự lập nhất định sẽ đưa tới quan lan hoàng thất phản tháo bây giờ liền nhìn quan lan hoàng thất lúc nào cùng thương lan vương nói điều kiện xong sau đó thương lan vương triệu rút quân phương bắc thương lan vương triệu rút quân sau quan lan hoàng thất mới có thể rút ra binh lực giải quyết phương nam khởi nghĩa vấn đề nhất là ở bọn họ biết tần lương ngọc xuất lĩnh đông nam ba châu tự lập sau này thế tất sẽ phái ra quân đội đoạt lại đông nam ba châu quan lan hoàng thất lúc nào sẽ phản ứng kịp vẫn chưa biết được nhưng bất kể như thế nào cao quýnh cùng tần lương ngọc bọn họ phải nắm chặt phát triển đông nam ba châu cam linh chu thái thái sử từ bọn họ ở lâu mấy ngày g ú t một tay xử lý một cái chiêu châu cùng n i châu nạn p h vấn đề nạn phỉ thuộc về hỗn loạn vương t r i ề u đ i ể n hình vấn đề quan lan vương t r i ề u nạn phỉ vấn đề cũng là rất nghiêm trọng bọn họ cũng không phải là lần này phương nam man tộc xâm lược mới xuất hiện mà là nguyên bản vẫn tồn tại vấn đề lần đả kích này sơn phỉ ma phỉ ngược lại giải cứu không ít bị bắt đi lưu dân còn thu được không ít lương thực cùng t à i vật những thứ này lưu dân nữ có năng có bởi vì có thể coi như thức ăn có thể nói là phi thường hạ cám lấy được lương thực giải cứu một bộ phận lưu dân đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn giúp đỡ đả kích sơn p h bảy ngày sau này cam ninh bọn họ liền tính toán lên đường trở về nam vực dù sao phần lớn sơn phỉ đều đã giải quyết còn lại chính là thống trị đông nam ba châu t â n lương ngọc cùng giang thiền âm đưa cam linh bọn họ đến tám chiếc chiến thuyền đỗ đ i ệ n có hàn đương cùng lăng thống xem tám chiếc chiến thuyền chưa từng xuất hiện vấn đề gì cam linh bọn họ mang theo đủ vật liệu sau liền dương buồn khởi hành lên đường trở về nam bực bên kia triệu ninh ở phàn khoái dẫn hạng ở ngân châu buôn t à u mấy ngày triệu ninh bên này tận tình khuyên bảo điệu tướng quyền mà phàn khoái ba khí ở mầm đ i ệ triển lộ một cái tu vi lại nho nhỏ về phía bọn họ p ơ i bảy một ít bắp thịt nói rõ với bọn họ tuấn thạch đạo đánh một trận tần lương ngọc bọn họ rốt cuộc đánh chết bao nhiêu man tộc chứng minh mình thực lực cương nhu tỉnh thể dưới ngân châu không có thất thủ thành huyện không có phản kháng lựa chọn gia nhập tần lương ngọc quân khởi nghĩa tần lương ngọc là đại cán tướng quân chuyện này chỉ có triệu n i n h một người biết những người khác tạm thời không hề biết chuyện mà trong khoảng thời gian này tần lương ngọc cao quýnh lưu tượng thăng cùng khấu chuẩn bọn họ cũng ở đây nhanh chóng đem chiêu châu nghi châu khống chế ở trong tay chính mình giang thiền h i cũng sợ ngây người cao quýnh hiệu suất của bọn họ cao đến cực hạn mà si tốt cũng nếu như hành cấm chỉ dù sao bây giờ đại cán binh lính cũng đều là dựa theo thiết kế quan g luyện binh thực kỷ cùng kỷ hiệu sách mới tới luyện ở trong thời gian rất ngắn tần lương ngọc cùng cao quýnh bọn họ liền khống chế đông nam ba châu xưng là cán trắng quân ma cao quýnh khấu chuẩn cùng lưu tượng thăng cũng rất nhanh thống trị lên đông nam ba châu khai khẩn trồng trọn giúp nạn thiên thai lưu dân thống trị thành phỏng thống kê nhân khẩu tất cả sự vụ mặc dù phức tạp nhưng cao quýnh khấu chuẩn cùng lưu tượng thăng vẫn xử lý ngay ngắn bậc đàm ngay ngắn trật tự ở cam ninh bọn họ lên đường rời đi đông được thời điểm lý thừa trạch cũng nhận được tần lương ngọc báo cáo đại cán ở đông ngực cái đầu tiên căn cứ địa đã thành lập đông nam ba châu vào hết nắm giữ nhưng là năm nay nhất định là không thể đối ngoại chính phạt đem quan lan vương triều phương nam thậm chí còn toàn bộ quan lan vương triều nét vào bản đồ lương thực chưa đủ chứ đại cán phái tới ba p h không không không sĩ tốt ngoài không có thiện chiến c h i m i n h đều là chế ước nhân tố tần lương ngọc bọn họ năm nay nhất định là không thể xuất trình chủ yếu vẫn là nghỉ ngơi lấy sức huấn luyện sĩ tốt bất quá vẫn là phải tùy thời phòng bị quan lan vương triều phái ra quân đội tính toán đoạt lại đông nam ba châu nhưng tần lương ngọc thật đúng là không sợ bọn họ tới đánh dù là bây giờ chỉ có ba phẩy không không không lính có thể chiến đấu đại cán sĩ tốt đánh quan lang vương triều quân đội hoàn toàn có thể lấy đánh mười lấy ít thắng nhiều lúc này quan lan hoàng thất cùng thương lang vương triều đàm phán tiến vào giai đoạn sau cùng c h ư một nghìn r ă m linh một ba đường cấm quân xuôi nam t r ư ơ n g một nghìn l i một ba đường cấm quân xuôi nam quan lan vương triều kinh đô quan lan thành quan lan thành lúc này bị vây được nước chạy không l o ạ n bên ngoài thành đều là rậm rạp chẳng c h ị thương lang vương triều quân đội thương lang vương triều cũng không tính là ở không đi gây sự làm bọn họ lần này x u i nam là có nguyên nhân năm ngoái một trận tuyết lớn đối với thương lang vương triệu mà nói là một trận thiên thai thương lang vương triệu bây giờ cần một ít lương thực chỉ bất quá đám bọn họ cần một điểm này lương thực đối với quan lan vương triệu mà nói có chút nhiều lần này trừ cần lương ăn thương lang vương còn yêu cầu mở ra mối sắt hỗ thị lấy thất ngựa trao đổi mối sắt xem ra dùng thất ngựa trao đổi mối sắt quan lan vương triệu giống như rất kiếm nhưng cơ hội này vẫn có thể xây dựng một chi kỵ binh nhưng quan lan vương triệu rất rõ ràng thương lang vương là cái gì đức hạnh hắn chỉ biết dùng ngựa chạy chậm tới trao đổi không thể nào dùng ngựa chiến ngựa chạy chấm đơn giản chính là gân gà ăn thị không ng bỏ thì tiếp ngựa chạy chậm ăn được nhiều làm được lại thiếu còn không nỡ làm thì ăn dù sao tốn không ít tiền nhưng là thương lan vương triều quân đội bây giờ binh lâm thành hạ thời sự không do người đàm phán vỡ tan quan lan vương triều liền phải tiêu diệt mối s ắ t h ô thị liền mối s ắ t h ô thị ngược lại vốn là đánh không lại thương lan vương triều quân đội nhưng là quan lan hoàng thất lại không nghĩ cấp nhiều như vậy lương thảo cấp song sau quan lan vương triều liền thật vô cùng khó khăn đoán chừng quan lan hoàng đế muốn thắt lưng b u ộ c bụng sinh sống nhưng ở lương thảo cùng tiền bồi thường p h ư ơ diện thương lan vương không nhường nữa bước hoàn toàn không có chỗ thương lượng lúc này quan lan đế nhớ tới theo giai đoạn hai bên trải qua dài đến hơn một tháng lôi kéo cuối cùng vẫn đặt thành hiệp nghị quan lan vương triều ký xuống n ụ c nước mất chủ quyền địa ước quan lan vương triều muốn theo giai đoạn bốn năm đem khoản này ngân lượng cùng lương thảo phân luận giao cho thương lan vương triều cũng mở ra m ố i s ắ t hữu thị làm theo giai đoạn giá cao chính là thương lan vương triều muốn lương thực trên căn bản lật cái lần nhưng là quan lan vương triều xoay sở lương thảo cần thời gian nhất định cần qua một đoạn thời gian mới có thể cấp cho nên thương lan vương để cho phần lớn quân đội đi trước rút quân trở lại thương lan bình nguyên kỳ thực thời gian cũng không đứng ở thương lan vương bên này thương lan g vương triều thuộc về dân tộc du mục thành lập vương triều ở thiếu lương dưới tình huống xôi nam bản thân liền là một loại hao tổn hơn nữa bọn họ hay là từ thương lan g bình nguyên một đường xôi nam hậu cần cũng là rất ít gánh nặng may là bọn họ không có gánh nặng thương lan g vương triều quân đội lần này là hành trang đơn giản xuất hành toàn dựa vào cướp đi tới chỗ nào liền cướp được nơi nào trấn áp phương bắc quân khởi nghĩa trên thực tế cũng là vì lương thực phương bắc quân khởi nghĩa cũng trở thành thương lan g thức ăn thương lan vương triều quân đội rút quân sau này từ phương nam nam châu xoay sở tiến cống cấp thương lan vương triều lương thực chính là quan lan vương triều muốn làm chuyện không phải quan lan hoàng tất h không muốn từ phương bắt xoay sở lương thực mà là thương lan g vương t r i ề u quân đội t r â u đến không có một ngọn cỏ có thể từ phương bắt xoay sở đến lương thực mới k ỳ quái chỉ là làm quan lan hoàng đế không nghĩ tới chính là đông nam ba châu không nở tự lập cầm đầu thế mà còn là một vị nữ tử hay là một nghe cũng chưa từng nghe qua tần lương ngọc quan lan hoàng đế lúc này bày tỏ ta cái này nóng nảy đánh không lại thương lan g cưới đánh không lại phương nam ma tộc còn không đánh lại một cô gái tổ chức quân khởi nghĩa quan lan đế để cho giống v ậ y thuộc về phương nam thiện châu cùng âm châu tướng lãnh lập tức phái binh trấn áp lúc này có người nhỏ giọng nhắc nhở hắn kỳ thực thiện châu cùng âm châu cũng khởi nghĩa chẳng qua là bên kia tương đối hỗn loạn không giống đông nam ba châu như vậy có một phi thưởng mang tính tiêu chí lãnh tụ quan lan đế thiếu chút nữa không có dẫn đến chết bất đắc kỳ tử cũng may là bây giờ thương lan vương triều rút quân lại phương bắc quân khởi nghĩa cũng bị thương lan vương triều quân đội chấn áp bây giờ quan lan vương triều phương bắc không cần lo lắng quan lan đế quyết định điều phái trung ương cấm quân đi trước thu phục đông nam ba châu lại về phía tây thu phục âm cạn hai châu trung ương cấm quân dù là nếu không là thương lan vương triều quân đội đối thủ cũng không phải tội lỗi của bọn họ nhưng đối phó với một ít cái quân khởi nghĩa theo quan lan đế hay là nhẹ nhàng thêm vai trá quan lan đế từ trung ương lựa chọn ba vị tướng dẫn trong đó một vị là cấm quân thống lĩnh ba người đều là thiên nhân hợp nhất cảnh từ ba người này xuất lĩnh ba đạo nhân mã mỗi đạo nhân mã trung hai mươi phẩy không không không cấm quân đặc biệt đi trước thu phục đông nam ba châu cho dù là quan lan vương triệu lại thiếu lương rút ra đi trước thu phục đông nam ba châu sáu vạn người lương thảo vẫn có lần này chiến đấu cũng là vì để cho trung ương cấm quân bồi dưỡng sức chiến đấu cùng lòng tin dù sao cũng không thể luôn là bị thương lan cơi treo lên đánh vẫn là phải để bọn họ đánh một chút thắng trận bồi dưỡng một cái lòng tin khoảng cách quan lan vương triều kinh đô gần đây ngân châu trên thực tế ra kinh kỳ địa khu chính là ngân châu địa giới quan lan vương triều mười châu nguyên bản chỉ có lấy quan lan thành làm trung tâm kinh kỳ địa khu không có bùng nổ khởi nghĩa chủ yếu là thương lan vương triều quân đội rết xuống quá nhanh để cho kinh kỳ địa khu trăm họ mất đi năng lực chống cự cộng thêm trung ương cấm quân uy hiếp không phải toàn bộ trăm họ cũng dám tùy tiện khởi nghĩa tần lương ngọc b ọ n họ tạm thời còn không biết quan lan vương triều trung ương đối với lần này làm ra ứng đối bọn họ bây giờ nhưng không rút ra được thời gian đi quản những thứ này đối với lần này thần lương ngọc cùng cao q u í n h đối sách là nhất trí binh t ớ i tướng đỡ nước tới đã ngăn làm xong tuyến đầu ngân châu tiền tuyến bố phòng tuy thời chuẩn bị chống đỡ xuôi nam là quan lan vương triều quân đội liền có thể bởi vì đông nam ba châu đã bình định trước chia đều ở tùng phòng anh hoa cùng thọ khang ba thành ba phẩy không không không sĩ tốt cũng làm nhất định điều động chỉ ở cái này ba thành mỗi người lưu lại một trăm người làm lính già đi mang tân binh còn lại đều bị điều đến ngân châu tiền tuyến trừ cái này hai n g h n bảy trăm sĩ tốt tuyến đầu mương điểm chu á phu trương định biên hay là trình một chút binh tiến hành huấn luyện không cần bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có bao nhiêu mạnh sức chiến đấu chỉ cần bọn họ có thể thủ thành liền có thể ngân châu có chống lại man tộc kinh nghiệm cho nên ở thủ thành khối này bọn họ rất có lòng tin trước liền man tộc cũng chặn lại thế nào sẽ còn sợ hãi quan lan vương c h i ề u quân đội đông nam ba châu ở cao q u í n h khấu chuẩn cùng lưu tượng thăng thống trị hạ hết thể ngay ngắn trật tự tiến hành dĩ nhiên cái này cũng không thể rời bỏ đồng dạng là từ anh hồn tháp nhập thế sáu vị nhất lưu danh sĩ mười hai vị hạng hai danh sĩ trợ giút bọn họ nghiêm khắc thi hành cao kính ba người ra lệnh tận tâm tận lực khôi phục đông nam ba châu s ấ dân đông nam ba châu lần này thật sự là gặp khổ nạn cho nên cao quýnh bọn họ tất cả chính sách đều là để khôi phục đông nam ba châu sức dân là nhất chủ yếu tiền đề dương trạch thịnh căng cung ngự thư phòng thác thương hoàng triều đổi một vị tể phụ tô chiết nhưng tô chiết tu vi còn không bằng diêm phụ đâu cho nên i ể u vĩ yêu hồ đối với tô chiết các loại tình huống thuộc về gió như lòng bàn tay cộng thêm thân ở trung châu ninh nghị hành cũng cho n i n h nguyệt nga báo cái tin đao quân hạ vân hổ mang theo bách hoa hoàng triều ba vị nhập đạo cảnh tôn thất đến tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành cho nên lý thừa trạch đã biết ngũ đại hoàng triều sứ giả đoàn tể tụ trung châu hành hương thành đối với lần này lý thừa trạch đem ra c á t lượng vương mãnh phòng huyền linh đ á m người chuyển tới ngự thư phòng t r ư ơ n g 1 0 0 n g h t i h i ề m tàng đối thủ t r ư ơ n g 1 0 0 n g h t i h i ề m tàng đối thủ mặc dù đại cán bây giờ không hề sợ hãi ngũ đại hoàng triều liên v â n nhưng là làm một ít ứng đối vẫn có cần thiết ra c á t lượng bọn họ cho là nhằm vào bất đồng hoàng triều có thể chọn lựa bất đồng các biện pháp đại sở hoàng triều trên căn bản không cần để ý tới đó cũng không phải đ ạ p đại sở hoàng triều có bao nhiêu yếu mà là bởi vì toàn bộ tây vực vương triều phi thường bế tắc chỉ có thương đội sẽ ngược hướng tây vực cùng những khu vực khác bọn họ căn bản liền đội tàu cũng không có cho dù là đại sở hoàng triều nguyện ý tham gia ngũ đại hoàng triều liên quân bọn họ cũng chính là có thể ra một ít thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên sức chiến đấu trừ phi trung châu phái ra đội tàu tới đón bắc vực giống như vậy bắc vực chỉ có thể đi về phía nam phương đi đầu tiên bắc vực cực bắc v ă n g nguyên chính là một cửa ải không có đội tàu dám hướng nơi đó mở lại hướng bắc gặp phải tất cả đều là vạn n ă m sông băng căn bản không qua được chính là cắn răng một cái rậm chân một cái cũng hướng không được đem răng cắn nát cũng không được đại sở hoàng triều cùng tiên lân hoàng triều dù là thật nguyện ý tham gia liên quân có thể ra nhân thủ cũng không nhiều chuyện này là bách hoa hoàng triều đao quân hạ vân hồ nhắc tới t h á c thương hoàng triều cùng đại cán căn bản không có chỗ xoay chuyển bách hoa hoàng triều cùng t h á c thương hoàng triều căn bản không cần cân nhắc duy nhất cần cân nhắc chính là muốn đ ừ n g lôi kéo tam thánh hoàng triều hoàn toàn có thể cùng tam thánh hoàng triều tới một lần tạm thời kết minh đem tam thánh hoàng triều tạm thời kéo đến phía bên mình nhưng cuối cùng vẫn buông thà cho đề nghị này căn cứ ninh nguyện nga đối quân chín nghĩ hiểu quân chín nghị sẽ không nghi ngờ chút nào địa nghiêng về bách hoa cùng thoả đáng nhất là ở bọn họ nhất định sẽ cùng tam thánh hoàng triều quyết chiến dưới tình huống nếu như cùng tam thánh hoàng triều liên minh lại bản thân trước tiên chối bỏ minh nước đối đại cán danh tiếng bất lợi ngoài ra chính là muốn phòng bị có thể đối tây v ừ a huyền nguyện vương triều tập kích bởi vì huyền nguyện vương triều cùng đại cán kết minh đã công bố cho mọi người về phần đông được từ tần lương ngọc tạo dựng lên căn cứ điện cũng là không cần lo lắng bên kia tinh khiết gương mặt lạ cuối cùng chính là có thể tuyến đường hành quân bách hoa hoàng triều ngược lại có mấy cái chạy qua sông lớn chuyển vào đại dương chỉ bất quá chạy qua bách hoa hoàng triều sông n g i không rồng mấy bên kia địa thế càng nhiều hơn chính là đông cao tây thấp toàn bộ là hướng tây lưu nếu như tam thánh hoàng triều cũng tham dự vậy, đó chính là bách hoa đế đội tàu về phía tây lên đường cùng tam thánh hoàng triều hội hợp cùng nhau xuôi nam vừa đúng bây giờ nam v ự c phương bắt tất cả đều là thác thương hoàng triều địa bàn căn bản không cần tìm tuyến đường tìm gần đây liền có thể đại cán đường ven biển đã kiến tạo đủ nhiều tháp quan sát cho dù là phương nam bởi vì bây giờ đại cán phương nam vô tận mưa dày rừng trên thực tế cũng ở đây đại cán trong k h ô n g chế lý thừa trạch để cho hộ quốc lục đại linh thú trong hồng lăng cùng lục hà đi trước k h ô n g chế cuối cùng từ một lâm trưởng lão kết thúc lý thừa trạch cũng không có để bọn họ phá hư vô tận mưa dày rừng mà là để bọn họ đem bên trong tộc q u ầ n cấp thu phục cuối cùng đem vô tận mưa dày rừng nhét vào bản đồ mưa dày trong rừng hung thú cũng có thể trở thành đại cán thắng báo lại hợp với tần bách luyện xuất l ĩ n h c h ấ n nam quân c h ấ n giữ tần bách luyện cũng dựa theo lý thừa trạch yêu cầu trên đất thế cao địa phương dựng lên rõ ràng tháp canh mỗi ngày đều có sĩ tốt ở tháp canh trực tháp quan sát kỳ thực ngay từ đầu là vì phòng ngừa động vật biển triều chỉ bất quá lần này cũng coi là có đất dù có đại cán đường ven biển phát sinh qua mấy lần quy mô rất nhỏ động vật biển triều nhưng rất nhanh liền bị đã bình định có tháp quan sát đứng cao nhìn xa lại đại cán từ bắc đến nam đều có bến cảng cùng t h ủ y quân hoàn toàn có thể tới được đến ứng đối từ trên biển mà tới uy hiếp hơn nữa đại cán đường ven biển cũng không phải là chỉ có tháp quan sát còn có thăng cấp bản thần cơ đại pháo đường k í n h lớn hơn uy lực mạnh hơn giá cao chính là những thứ này thần cơ đại pháo là không thể di động là cố định tại nguyên chỗ lần này nếu như là cùng ngũ đại hoàng triều liên quân đánh một trận kia rất có thể là thay đổi trung châu bốn b ự c cách cục đánh một trận toàn bộ không hy vọng đại cán nhất thống nam vượt thế lực chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không trên mặt nổi g a nhập cũng có có thể sẽ âm thầm ra tay trước đại cắn triển lộ một ít năng lực một ít sức ảnh hưởng chính là vì ngày này có thể khẳng định là pháp hoa tự chắc chắn sẽ không tham dự g i a long thụ tôn giả phong sơn đã biểu lộ thái độ của hắn đại quang minh tự đoán chừng không muốn thấy cái tràng diện này nhưng bọn họ còn không có thời gian để ý tới nếu như thời gian này tới gia nhập n g ũ đại hoàng t r i ề u liên quân đem đại cắn đánh tan vậy nhà bọn họ sẽ bị trộm huyền trang pháp sư đã tụ tập đủ nhiều tín đồ ở tây vực n h ấ t lên một trận lớn thừa phật dạy làn sóng lớn thừa phật dạy cùng tiểu thừa phật dạy trước mắt ở tây vực rằng co nếu như thời điểm này đại quang minh tự hư từ dáng tùy tiện nhúng tay Nam vực sự lý thừa trạch có biện pháp để cho đại quang minh tự biến mất ở lịch sử võ đài ăn cắp trứng gà chuyện này cựu vị yêu hồ thế nhưng là hùng mạnh nhất lấy lý thừa trạch đối đại quang minh tự cùng hư tự hiểu hư từ bây giờ tuyệt đối sẽ càng thiên hướng về giải quyết đại quang minh tự bản thân nguy cơ đem huyền trang pháp sư đổi ra tây vực đem lớn thừa phật dạy một chút phái đổi ra tây vực dĩ nhiên bây giờ đã rất khó khăn bởi vì huyền trang pháp sư đã ở tây vực n h ấ t lên một cỗ làn sóng tư tưởng một khi thất tỉnh cỗ này làn sóng sẽ không có dễ dàng như vậy lắng lại trước kia tây vực trăm h ọ thì tương đương với ngu dân chưa giáo hóa trong bọn họ tuyệt đại đa số chỉ có thể tiếp xúc được tiểu thừa phật dạy giáo nghĩa nhưng là huyền trang pháp sư ở h u y ề n n g u y ệ n vương triều hiệp trợ hạng hoa mấy năm thời gian đã đem lớn thừa phật dạy một chút nghĩa rộng rãi bày tây vực nguyên bản chỉ biết tiểu thừa mà không phải lớn thừa ngu dân ở tiếp xúc lớn thừa phật dạy sau liền không lại tin theo đại quang minh tự ngôn luận của một nhà nếu là đại quang minh tự lúc này lựa chọn tới nhúng tay nam vực sự vụ bọn họ rất có thể ở tây vực thất bại thảm hại mất đi bản thân căn cơ về phần thanh long tự lập trường không biết chỉ có thể biết thanh long tự cùng bách hoa hoàng triều không hợp nhau lắm nhưng loại khả năng này sẽ xuất hiện một nhất thống nam vược siêu cấp đế quốc dưới tình huống thanh long tự cũng rất có thể cùng bách hoa hoàng t r i ề u biến chiến tranh thành t ơ lụa lựa chọn ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân trận doanh bởi vì đại càng cùng ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân không hề đối phó thanh long tự lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cũng là có thể hai đại đạo môn lập trường không biết bình thường đến nói thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa đều là một lập trường lý thừa trạch không dám nói thủ một cánh cửa hoàn toàn là đại cán bên này lập trường nhưng là hắn cảm thấy thủ một cánh cửa có thể sẽ càng thiên hướng về đại cán nghe theo trước tiểu thiên sư trương nguyên Trinh, còn có lao thiên sư trường sư diễn thái độ đến xem bọn họ sẽ nhúng tay sát xuất không lớn còn lại chính là a tu la giáo trung châu người thắng cùng đồng đ ộ c vũ lâm minh a tu la giáo không cần hoài nghi nếu như có cơ hội a tô la nhất định sẽ gia nhập bất kể a tô la có biết hay không ngoài ra nửa đoá v ô ngần thánh hỏa có ở đó hay không hoàng phủ hoàn chân trên người a tô la cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đại cán trước thế nhưng là ở thánh hỏa sơn chính ma đại chiến bên trên giết a tu la giáo phó giáo chủ cùng a tô la còn sót lại nhi tử thánh tử già la c ộ n thêm một đống lớn giáo chúng a tô la không thể nào tuyệt không ghi hận hắn chỉ là không có tìm tới cơ hội mà thôi t n g n g trăm linh b vũ đại hoàng t r i ề u lần thứ hai hội đàm chương một n g n g trăm l i vũ đại hoàng t r i ề u lần thứ hai hội đàm trung châu doanh gia lập trường không biết được nhưng lý thừa trạch sẽ càng nghiêng về đem hắn làm một tiềm tàng đối thủ doanh tịnh đoán chừng cũng không muốn thấy được một nhất thống nam vực vật khổng lồ xuất hiện cuối cùng chính là vũ lâm minh vũ lâm minh không có chút nào dùng lo lắng trần thanh y có thể nói là một l ờ i h ứ a n g à n vàng hắn đã cam kết qua vũ lâm minh không là đại cán nhất thống nam vực n ă n t r cho dù là trần thanh y d ì không có cách nào bảo đảm toàn bộ vũ lâm minh thành viên không tham dự chỉ cần trần thanh y không tham dự là được ở lý thừa trạch nơi này trần thanh y đi ể lớn hơn vũ lâm minh vũ lâm minh thiếu trần thanh y h ì chính là năm v ẹ b ả y mạng nhưng trần thanh y không có vũ lâm minh vẫn là cái đó q u y ề n trấn sơn h ạ trần thanh y đi ể về phần giống như đông vực thiếu dương phái liệt dương phái m ạ c h hổ đường thác thương hoàng triệu tác hạ học viện bắc b ự c lục gia bắc b ự c cực bắc phiêu tuyết thành triệu gia những thứ này bởi vì không có hợp đạo cảnh trấn giữ cần đề phòng một cái bọn họ nhưng những thế lực này sẽ không trở thành thay đổi cục diện thế lực mà giống như t ố n ữ cung đông bực tạ thị thần tiêu kiếm phái huyền t i ê n kiếm phái thập phương kiếm chủng cơ bản có thể kết luận bọn họ sẽ không tham dự cho dù là tham dự cũng là xuất công không xuất lực siêu cấp độc hành hiệp mặc kiếm tiên tô vũ mặc cũng cùng lý bạch thành bạn tốt không môn không phái hắn cũng sẽ càng t i ê n hướng về đại cán tô vũ mặc đã từng tới một thứ dương trạch lý thừa trạch còn thiết tiến khoản đại hắn biểu đạt thiện ý của mình mặc dù tô vũ mặc cự tuyệt lý thừa trạch lôi kéo nhưng cũng biểu đạt thiện ý của mình tô vũ mặc có thể cùng lý bạch trở thành bạn bè chính là hắn thích du lịch du sơn mặt thủy hắn không thích nhốt ở đ dĩ nhiên chủ yếu nhất chính là tô vũ mặc một thân một mình thói quen hắn không thích gia nhập cái gì thế lực từ tô vũ mặc trong lời nói cũng không khó coi ra hắn đối đại cán không ác cảm chẳng qua là đơn thuần không thích gia nhập một phương thế lực lý thừa trạch liền không có cưỡng cầu tô vũ mặc những thứ này đều là có phản hư cảnh sức chiến đấu đại cán trên thực tế đã lôi kéo được không ít người đi tới đại cán bên này đây cũng là lý thừa trạch thả dây dài đã từng đại diễn hoàng triều đang tìm cách nhất thống nam đ ư c thời điểm chính là bị hoàng triều cùng giang hồ thế lực liên hiệp đ ạ kích lý thừa trạch lấy sự làm giám hốt lấy đại diễn hoàng triều kinh nghiệm dạy dỗ làm hết sức địa lôi kéo nhiều hơn thế lực đi tới đại cán bây giờ trích tinh tông vương gia cung gia đạm đ à i gia cùng yên vũ lâu đều là phi thường rõ ràng đứng đội đại cán tạ ra mặc dù không có rõ ràng địa đứng đội đại cán nhưng là tạ linh ẩn một người cũng có đủ phân lượng không nghi ngờ chút nào chính là vũ đại hoàng t r i ề u nếu như góp thành liên quân vậy nhất định sẽ tranh thủ nhiều hơn lực lượng cố gắng đánh một trận đánh tan đại cán đại cán cũng cần đem một ít không chắc chắn lắm thế lực hai đại đạo môn cùng thanh lòng tự làm hết sức địa lôi kéo đến bản thân trận t r n h về phần người thắng lý thừa t r ạ c cuối cùng lựa chọn buông thá cho n i n h nguyệt nga cùng ninh nghị hành đối với doanh thịnh đánh giá cũng không cao n i n h nguyệt nga cho là hắn không phải phi thường tốt đối tượng hợp tác chủ yếu là doanh thịnh ý tưởng cùng lý thừa trạch phi thường xung đột doanh thịnh là cái loại đó điển hình cường giả suy nghĩ người thắng ăn sạch hết thảy doanh thịnh bản thân cũng là phi thường cao ngạo thuộc về ở cường giả trong mắt không có người yếu châu ngồi kia treo doanh thịnh xem thường người yếu cho là nắm quyền có lực tức là quyền lực quả đấm tức hết thảy nhưng lý thừa trạch càng thêm nhấn mạnh bình thường lực lượng hai bên từ lý niệm bên trên cũng không hợp nói không được một chút cho nên linh nguyệt nga khuyên lý thừa trạch b ư n g tha cho người thắng lý thừa trạch cũng là phi thưởng nghe khuyên điệu b ư n g tha cho trừ hai đại đạo môn cùng thanh long tự đại cán chỉ cần kinh doanh tốt chính mình đồng minh còn lại thuận theo tự nhiên liền có thể trừ đồng minh lần này ra c á t lượng cùng viên tiên cương cũng xin phép xuất chiến bọn họ đang khống chế khí trời khối này có thể cho đối thủ mang đến rất lớn áp lực lý thừa trạch tự nhiên đáp ứng căn bản không cần cân nhắc đại cán bên này ẩ nút n thực lực xác thực còn có rất nhiều cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc cùng tuyết chiếu cho dù là dài vạn dặm thanh một một lâm trường lão vũ đại hoàng triều phương diện cũng không biết tỉnh lần này hội nghị nội dung sẽ từ giả hủ phụ trách truyền đạt cho tiền t u y ế n tướng lãnh cùng quân coi giữ còn lại chính là nhìn hạng vũ cùng lữ bố lúc nào có thể đột phá đến hợp đạo cảnh kể từ cùng đao quân hạ vân hổ đánh một trận trở lại dương trạch không lâu sau hai người liền song song bế quan làm đ ạ i cán trước mắt hai vị phản hư cảnh chín tầng trời bọn họ lúc nào đột phá đến hợp đạo cảnh đối với chiến cục có nhất định ảnh hưởng vũ đ ạ i hoàng c h i ề u bên kia rất có thể là quân chính mỹ đao quân hạ vân hổ võ đế quý bất khởi a tô la cùng doanh t ị n h c ũ may là vương lăng vân đã đột phá dù là không cần mời ngoại v i ệ n đại cán bên này cũng có năm vị hợp đạo cảnh có thể chống lại cựu vị yêu hồ hoàng phủ hoàng chân cựu thải thần lộc phu trư mục lâm trưởng lão cùng vương lam vân vừa lúc cũng là năm cái phản hư cảnh về số lượng cho dù là nhiều như vậy thế lực cùng tiến lên đại cán cũng là có người có thể chống lại hơn nữa lý b ạ c h vũ văn thành đô triệu vân cao sủng lý tồn hiếu đám người hoàn toàn có thể làm được lấy một địch nhiều dù sao bọn họ đều là phản hư cảnh tám tầng trời cùng phản hư cảnh sáu tầng trời trở xuống là có vách đại cán lần nữa tiến vào chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu giai đoạn nhưng tạm thời là một loại phòng thủ giai đoạn dù là đại cán như thế nào đi nữa mạnh đối mặt rất có thể đánh tới ngũ đại hoàng triều liên quân tùy tiện tấn công vẫn có rủi ro đại cán ở âm sơn sơn mạch đến thiên cung giang đem phía trước phòng tuyến xây lại ra cố vốn chính là dùng để phòng ngự hoa lớn như vậy công phu đặc biệt tu sửa thiết kế phòng ngự không chú đóng ở một phen chiếm cứ phòng thủ ưu thế thật sự là quá đáng tiếc đại cán năm nay vốn là không có ý định b ắ t phạt nhưng là phòng thủ t h ắ t thương hoàng triều xuôi nam ngược lại ở trong kế hoạch bất quá ngũ đại hoàng triều liên quân có thể hay không ở năm nay xuôi nam cũng là cái vấn đề trước mắt đến xem đàm phán chỉ là vừa mới bắt đầu ngũ đại hoàng triều liên quân kéo đẩy nửa năm đều là rất có thể dù sao bọn họ không giống đại cán có đục thiên thủy kính cùng phong h o a lệ đây là ở bọn họ sử dụng nhập đạo cảnh thịt người đưa tin cùng truyền lại tin tức dưới tình huống ngũ đại hoàng triều hiệu suất cho tới nay cũng không quá cao đại khái là bởi vì hùng mạnh quá lâu hành hưng ơ thành ở lần đầu tiên ngũ đại hoàng triều liên minh hội nghị kết thúc một tháng sau hội nghị lần hai rốt cuộc mở màn đại sở hoàng triều cùng tiên lân hoàng triều sứ giả đoàn đại biểu thay mặt truyền đạt đại sở hoàng đế cùng tiên lân hoàng đế có sử bắc b ự c cùng tây b ự c chung nhau vấn đề chính là tài nguyên càn p ố i nhân khẩu số lượng tương đối trong vấn đề này bắc b ự c hơi tốt một chút nhưng là bắc b ự c còn có một vấn đề khác quá lạnh giá rét cũng là hạn chế bắc b ự c phát triển một vấn đề trọng yếu đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều ý là bọn họ nguyện ý hợp tác nhưng là bọn họ có thể cung cấp trợ giúp cũng không có nhiều như vậy cái này đủ hạ vân hổ đã rất hài lòng nhất là lần trước tây b ự c thánh hỏa sơn chính ma đại chiến thời điểm bách hoa hoàng triều cũng không có phái người đi trước tham gia ngược lại là thân ở nam vực đại càn phái người tham gia từ điểm này nhìn đại sở hoàng triều hết tình hết nghĩa bây giờ áp lực cấp đến trọng yếu nhất tam thánh hoàng triều t r ư ơ n g 1 0 0 nghìn k h t đỏ cổ kiến t â y bực tình trạng gần đây t r ư ơ n g 1 0 0 nghìn k h t đỏ cổ kiến t â y bực tình trạng gần đây quân huyền sách ở lao sư của mình quân chín nghị theo đề nghị vẫn đồng ý gia nhập lần này n g ũ đại hoàng triều liên quân cùng thảo phạt đại cán hành động kỳ thực ngay từ đầu quân huyền sách còn không có làm ra quyết định kỹ cảng tinh kết năm mươi đ ố i năm mươi bởi vì đại sở hoàng triều cùng tiên lân hoàng triều gia nhập để cho quân huyền sách cây cân thay đổi chủ yếu vẫn là bởi vì việc này là bách hoa hoàng triều đao quân hạ vân hồ nhắc tới sao dường như khó có cơ hội như vậy dĩ nhiên đây chỉ là quyết định ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân chung nhau xuất binh đối kháng đại cán đúng như ra cắt lượng cùng vương mánh bọn họ đoán đang tranh thủ đến ngoài ra tứ đại hoàng t r i ề u chống đỡ sau này hạ vân h ồ nói lên một đề nghị khác tiến một bước mở rộng đội ngũ của bọn họ đem một ít giang hồ thế lực lôi kéo nhập ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân vì thế có thể cấp một ít hứa hẹn cũng có thể cùng bọn họ nói rõ ràng đại cán nhất thống nam vực sau đó có thể xuất hiện ở đế quốc khổng lồ đối giang hồ thế lực nhật ép tóm lại hạ vân hổ ý tứ chỉ có một làm hết sức địa lôi kéo đủ nhiều giang hồ thế lực đi tới ngũ đại hoàng triệu bên người chỉ cần lôi kéo những thứ kia có hỏi ba cảnh thế lực liền có thể bọn họ chi nhánh tông môn sẽ cảm thấy gia nhập những thứ kia hỏi ba cảnh thế lực trong đó đáng giá nhất lôi kéo không nghi ngờ chút nào là hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn vũ lâm minh cùng người thắng hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ tính toán tự mình đi lôi kéo dĩ nhiên những người khác cũng không phải không có chuyện gì làm sứ giả đại biểu ai về nhà nấy nhắn nhủ lần này hội đàm quyết định cũng thấy mình mới có thể ra bao nhiêu người có thể ra bao nhiêu tài nguyên cấp con số cụ thể theo một tháng làm hạn định tháng sau tiến hành lần thứ ba liên minh hội nghị còn có một nhóm người lấy hạ vân hổ cùng quân chín suy nghĩ vì chủ đi trước thuyết phục nhiều hơn thế lực gia nhập ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân đối với giang hồ thế lực hạ vân hổ thái độ là có thể lôi kéo liền lôi kéo không thể lôi kéo cũng không cần đắc tội chớ đem bọn họ lấy được đại cán trận doanh ngũ đại hoàng triều lần thứ hai hội đàm làm ra liên quân xuôi nam tấn công đại cán đem đại cán vân mà hóa chi quyết định cũng làm hết sức địa lôi kéo đủ nhiều giang hồ thế lực ngũ đại hoàng triều người rất khó được như vậy có hiệu suất ở hội đàm kết thúc sau này khi tức triển khai hành động cùng ngũ đại hoàng triều tạo thành so sánh rõ ràng đại càn phương diện ngược lại không có chạy đi lôi kéo nhiều như vậy thế lực hoàn toàn đứng đội đại c à n thế lực trên căn bản đều có lợi ích móc đối còn lại giao hảo chỉ cần không làm tổn hại bọn họ lợi ích chuyện là được cho nên đại c à n hay là chuyên chú ở bản thân phát triển sáng tạo nhiều hơn giá trị chờ đợi ngũ đại hoàng triều đi tới tây bực h u y ề n n g u y ệ n vương triều gần một đoạn thời gian tới nay mặc dù không có để cho cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lao tới huyện nguyễn vương triều trồng cây trồng rừng nhưng huyện nguyễn vương triều lục hóa trình độ đã có cực lớn tăng lên cái này cần nhờ vào một loại hung thú đỏ cổ kiến loại này ở tây v ự c đặc biệt nhiều một loại sức chiến đấu ước t r ừ n g tương đương linh đỏ cổ kiến cũng là trồng c h ọ t tốt trợ thủ mấu chốt là căn bản không cần thuần phục bọn nó bọn nó trời sinh chính là làm loại chuyện này đỏ cổ kiến thích ở trong lòng đất mà bọn nó lại cần đi ra kiếm ăn bọn nó sẽ đem thực vật lương thực hạt giống mang tới x à o huyệt của bọn nó chỉ cần có đầy đủ nguồn nước n h ữ n g thực vật này hạt giống liền có thể mọc dễ nảy mầm bây giờ h u y ề n nguyệt vương triều thật đúng là không thiếu nguồn nước cho nên đỏ cổ kiến liền có thể phát huy ra bọn nó tác dụng hơn nữa huyện nguyệt vương triều hàng năm tháng ba tết trồng cây chính sách h u y ề n nguyệt vương triều chăm họ cũng không nghĩ lại tới cái loại đó đầy miệng gió cắt thời gian tốt đẹp h u y ề n nguyệt vương triều chăm họ tự động trồng t r ọ n cây cối hơn nữa bảo vệ cây cối cựu thải thân lộc một lâm trưởng lão cùng ra cắt lựa bọn họ dùng thần thông tạo nên một mảnh thần tích lại trải qua h u y ề n nguyệt vương triều chăm họ thời gian dài cải tạo h u y ề n nguyệt vương triều đã trở thành tây vượt một mảnh cực lớn ốc đảo hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi tới nơi này d i ố n g thóc cũng thành công ở h u y ề n nguyệt vương triều cương vực trong trồng ra được tự cấp tự tốc hoàn toàn không có vấn đề cũng không tiếp tục cần đại cắn vì tây vượt chuyển bận lương thực đại cán trên thực tế cũng liền chuyển b ậ n qua hai lần cho đến huyền n g u y ệ t vương triều lần đầu tiên thu hoạch sau liền không còn đưa huyền n g u y ệ t vương triều trước mắt thực hành chính là khinh giao bạc phú chính sách hy vọng c h ă m họ trong tay trước có thừa lương quân đội có thể cung cấp ban siêu triệu xung quốc liền có thể lý thừa trạch trước kỳ thực cũng phái hai vị danh sĩ tới trước thống trị huyền n g u y ệ t vương triều bắc tống danh hẩn trương đôn trương đôn là bắc tống triết tông hướng một đời danh tướng thống nhất bắc tống trong nước cắt cứ thế lực đối giang nam phát triển làm ra trọng yếu công hiến ở bắc tống hậu kỳ xua binh tây hạng quả thật thiết huyết tể tướng cũng là vương an thạch biến pháp người ủng hộ một trong vương an thạch rơi đ ạ i sau như c ũ tại phái bảo thủ trong tay cất giữ bộ phận biến pháp thành thành quả hắn cũng có thể ở phe cải cách chủ chính lúc làm việc chẳng qua ở cái tiến quả thật một đời danh tướng chiết tông nếu là không chết sớm chiết tông cùng trương đôn hoặc giả cũng sẽ là một đôi rất tốt quân thần giai thoại hơn nữa trương đôn rất có giỏi nhìn người đoàn vương kinh b ạ c không thể quân t i ê n h ạ đoàn vương chính là sau đó tống huy tông triệu c á c trương đôn một lời thành sấm một vị khác là minh triệu d i ệ p hướng cao diệm hướng cao cũng là một vị liêm khiết làm theo việc công lương thần mặc dù không có có thể thành công cứu vớt đại minh nhưng cũng chỉ hoãn đại minh diệt vòng tốc độ trương đôn cùng diệp hướng cao trên thực tế đã tiếp nhận huyền n g u y ệ t vương triều chính vụ huyền n g u y ệ t đế trước mắt chính là cái b ả y nát trạng thái mấu chốt cái trạng thái này cũng không phải là ban siêu hoặc là trương đôn bọn họ b ư ớ c chẳng qua là hắn quyết định của mình huyền n g u y ệ t đế đem quyền lực của mình hoàn toàn hạ phóng một lòng chuyên chú vào tu hành tại triều hội thượng trang giả vờ giả vịt dĩ nhiên trên thực tế huyền n g u y ệ t vương triều một đám văn v õ rất nhiều người đều đã đ o á n được nhưng bọn họ không có nói gì bởi vì huyền nguyện vương triều bây giờ thay đổi đều là đại cán mang đến đại cán có thể sáng tạo tự nhiên cũng có thể hủy diệt bọn họ cũng rất rõ ràng đến tột cùng là ai mới có thể dẫn huyền n g u y ệ t vương triều đi về phía tốt đẹp hơn tương lai ngược lại liền huyền n g u y ệ t đế bản thân đều không thèm để ý bọn họ cần gì phải để ý những vấn đề này đâu huyền n g u y ệ t đế tự t r ư n g đôn diệp hướng cao sau khi đến liền bắt đầu bản thân b ả y nát sinh hoạt huyền n g u y ệ t đế tương đối trẻ tuổi hắn thuộc về cái loại đó có lòng thay đổi nhưng vô lực hồi thiên loại hình nhưng hắn có tự biết mình nguyên bản huyền n g u y ệ t vương triều hoàn cảnh cũng không phải nói có năng lực là có thể giải quyết để cho lý thừa t r ạ c tới bước đầu tiên cũng phải là trồng cây trồng rừng phòng gió phòng cát huyền nguyện đế đem quyền lực hoàn toàn hạ phóng trương đôn cùng diệp hướng cao liền phải lấy thỏa sức tung hành đem huyền nguyện vương triều thống trị được ngay ngắn v ọ n càng dĩ nhiên đây cũng là bởi vì nguyên bản huyền nguyện vương triều cũng không có như vậy h ỗ n loạn chỉ cần có lương thực liền có xây dựng cơ sở huyền nguyện vương triều quân đội phương diện quan chỉ huy cao nhất đội thành ban siêu cùng triệu xuống quốc huyền nguyện vương triều tướng lãnh ngược lại rất thói quen bởi vì bọn họ suy nghĩ quán tính hay là người mạnh làm đua mà trần đáo phụ trách ở huyền nguyện vương triều kinh đô trong khi h u n luyện ương cấm quân bạch nhĩ binh trước mắt bạch nhĩ binh tổng cộng là mười ngàn người phương nam nam châu cùng đại cản cùng tây vượt h u y ề n n g u y ệ t vương triều căn cứ địa vậy đâu vực căn cứ chủ yếu chính sách cũng là nghỉ ngơi lấy xước nhưng địa bàn thuộc về là cứng rắn hướng tần lương ngọc trong m i ệ n g đưa quan lan vương triều phương nam nam châu chia làm đông nam ba châu cùng tây nam hai châu tần lương ngọc trước liền ở cao kính khâu chuẩn cùng lưu tượng thăng trợ giúp hạ chiếm cứ đông nam ba châu phương nam nam châu trên tổng thể là đông nam ba châu càng thêm phôn hoa tây nam âm c ạ n hai châu lạc hậu một ít tại quá khứ hai tháng trong âm c à n hai châu quân khởi nghĩa vừa nghe nói đông nam ba châu xuất hiện một tần lương ngọc còn có nàng thành lập tần gia quân lại nghe nói tần gia quân ở tuấn thạch đạo nhất cử tiêu diệt phần lớn mang tộc âm c ạ n hai châu trăm họ nhất thời hưng vấn nhất là khi biết phương bắc thương lan vương triều sắp lui binh sau này quân khởi nghĩa rất rõ ràng mục tiêu kế tiếp nhất định là phương nam chuyện của mình thì mình tự biết âm c ạ n hai châu quân khởi nghĩa có thể được việc hoàn toàn là bởi vì địa phương trường q u a n mắt nhắm mắt mở chứng cứ hai châu thành huyện quân khởi nghĩa liền tự phát mong muốn gia nhập tần gia quân sớm nạp m u ộ n nạp cũng phải nạp bây giờ có thể không cần đao binh liền nhét vào bản đồ sao không vui mà làm tần lương ngọc cùng cao q u ý bọn họ không chút do dự tiếp nhận trước đây không lâu thâm, Tần hai châu cơ bản rơi vào tần lương ngọc không chế của bọn họ.、Đến、đây, cạn cơ Ngọc của bản Lương bọn Đến thần gia rơi vào quan â n không chế phương n đã chế m m Châu. Cái này khiến này bốn lan à tức giận q u Lan lôi Lan Quan đến nổi trận lôi đỉnh, nhưng quan lan vương triều chiến lược không vẫn vậy tổ h a y đ i t r ư ớ chức tiên t u Châu. Quan Triều phục h c Đông Nam Lan Vương Ba tổ chức lên một chi sáu vạn nhân mã chia phần ba lộ n a m h ạ ý muốn đoạt lại đông nam ba châu thu phục đông nam ba châu sau này mới là đưa quân hướng tây thu phục tây nam hai châu lục lộ đại quân trước mắt đã rời kinh đang hướng đông nam ba châu tiển tuyến ngân châu tiền phát tần lương ngọc đã biết tin tức này quan lan vương triều động tác so tần lương ngọc bọn họ tưởng tượng muốn càng t h ê m nhanh chủ yếu là bọn họ không nghĩ tới quan lan vương triều nguyện ý ký cái loại đó nhục nước mất chủ quyền đ i ề u ước thương lan vương triều cũng như vậy q u á quyết lưu m ì n h mặc dù ra tần lương ngọc dự liệu của bọn họ nhưng là bọn họ cũng không có sợ hãi mặc dù bọn họ ít người nhưng là có thủ thành ưu thế hơn nữa ba phẩy không không không đại cán quân đội đủ để lấy một đ ị c h mười quan lan vương triều còn có thể rút ra sáu mươi phẩy không không đại quân xuôi nam ngược lại để tần lương ngọc hơi kinh ngạc đừng xem thương lan vương triều đại quân đem quan lan vương triều kinh đô vây nhưng trên thực tế người thật không nhiều đó là ngựa chiến thêm số lượng binh lính còn có ba phẩy không không không thương lang cưới giải trượng bốn thương lang cũng rất chiếm địa phương cũng chính là quan lan vương triều c ầ m quân hoàn toàn có thể bằng vào thủ thành ưu thế cùng thương lang vương triều quân đội triển khai đánh răng co chỉ cần kéo tới thương lang vương triều quân đội hậu cần không đủ để chống đỡ thời điểm thương lang vương triều quân đội không lùi cũng phải lui nhưng là quan lan vương triều chính là không đánh mỗi lần thương lang quân đội d é t tới kinh đô thời điểm cũng chỉ suy nghĩ đầu hàng cho dù quan lan vương triều quân đội sức chiến đấu yếu nhưng là có thủ thành ưu thế chỉ cần có đầy đủ thủ thành khí giới vẫn là có thể thử một chút chống cự giống vậy cho dù quan lan vương triều quân đội sức chiến đấu yếu nhưng vừa nghe nói có sáu mươi phẩy không không đại quân phân ba đạo nhân mã xuôi nam ngân châu quân dân vẫn không khỏi có chút bận tâm chúng ta liền phương nam man tộc cũng có thể đánh bại còn cần sợ hai những thứ kia liền phản kháng cũng không dám đánh cấm quân sao tần lương ngọc cùng lưu tượng thăng kịp thời đứng dậy dùng một thứ phi thường hợp lý kéo đạn để chấn một cái sĩ khí cùng lòng tin bảo, bảo đảm lòng quân ổn định sau này mong muốn để bọn họ tin tưởng mình có thể chiến thắng cấm quân còn cần một trận đại thắng đối với lần này tần lương ngọc cao kính cùng lưu tượng thăng đám người khẩn cấp mở một thứ hội nghị nhưng bọn họ cũng không phải là lo lắng x e bại tần lương ngọc hoàn toàn có thể không nói võ đức bản thân bên trên bọn họ là đang suy nghĩ có thể hay không đem cái này sáu vạn người làm hết sức địa tồn tại nạp làm hàn g quân mặc dù tần lương ngọc bọn họ đã chiếm cư phương nam nam châu nhưng bởi vì man tộc phá hư phương nam bách phế đại hưng nhân khẩu số lượng giảm nhanh bất kỳ thanh niên trai tráng sức lao động đối với bây giờ phương nam nam châu thậm chí còn toàn bộ quan lan vương triệu đều là rất trọng yếu hơn nữa những cấm quân này dù là lại kém ít nhất cũng là quân nhân chuyên nghiệp hay là trung ương cấm quân có cơ sở nhất định có câu nói rất hay binh hùng hùng một tướng hùng hùng một tổ những cấm quân này nếu là có thể tiếp nhận p h ả n khoái mông điểm huấn luyện của bọn họ hơn nữa từ bọn họ dẫn tin tưởng nhất định có thể bộc phát ra sức chiến đấu chân chính sau khi thương nghị tần lương ngọc bọn họ quyết định tiếp nhận đầu hàng mục tiêu cũng làm hết sức địa giảm b ấ t cái này sáu vạn người tổn thất ngân châu tiền tuyến địa hình bọn họ đã thăm dò bọn họ quyết định đánh t r ư ớ c phòng thủ chiến tăng cường một ít tân binh lòng tin sau từ phan k h á i trương định biên cùng đặng ngài ra mặt mỗi người xuất lĩ năm trăm đại cản tinh nhuệ tập doanh đánh bọn họ cái ứng phó không kịp trước mặt vẫn là phải đem quan lan vương t r i ề u lòng tin đánh tan đánh tan sau mới là tiếp nhận đầu hàng sáu mươi phẩy không không cấm quân là ở ba vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lãnh dẫn hạ tới trước ba vị này tướng lãnh tần lương ngọc không có ý định giữ lại ở nhân thủ không đủ lại mới vừa bắt lại phương nam nam châu không quá ổn định dưới tình huống không thể lưu lại loại này mìn nổ chậm có thể ở trung ương làm cấm quân t h ố n g lĩnh dưới tình huống này bị chọn làm thu phục mất đất tướng lãnh đồng dạng đều cùng hoàng thất có dây mơ dễ má quan hệ loại tướng lãnh này liền không có cần thiết giữ lại tần lương ngọc bọn họ hay là càng muốn tiếp nhận địa phương quan biên trang này trước trận chiến hội nghị rất nhanh liền kết thúc bọn họ trở lại ngân châu tiền tuyến chờ đợi quan lan vương triều cấm quân tấn công sự thật chứng minh tần lương ngọc bọn họ là đúng ba vị này cấm quân thống lĩnh p h ả n đoán cùng năng lực chỉ huy là thật chẳng ra sao tam quân không ngờ ở lặn lội buôn ba mới vừa đến ngân châu tiền tuyến xây dựng cơ sở tạm thời sau trước tiên đ ố i ngân châu phát khởi tấn công dưới tình huống này quân đội là phải nhiều mệt mỏi có nhiều mệt mỏi nhưng ba vị tướng dẫn vẫn không do dự chút nào phát khởi tấn công dĩ nhiên cũng không hoàn toàn là lỗi của bọn họ lương thực áp lực quan lan đế áp lực đều là khiến cho bọn họ làm ra cái quyết định này một trong những nguyên nhân. quan lang đế thậm chí phái ra g i á m quân thái giám mục đích đúng là vì đốc thúc bọn họ mau sớm bắt lại đông nam ba châu giảm bớt lương từ các lực g i á m quân thái giám căn bản cũng không hiểu chiến tranh chỉ biết là thúc giục bọn họ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ s o n g trở về kinh đô giao nộ công thành chiến ở xây dựng cơ sở tạm thời sau trước tiên khai hỏa quan lang vương triều quân đội tướng lãnh cũng không phải cái gì cũng không hiểu ít nhất bọn họ an doanh cũng không t ệ lắm ở bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm rất là cảnh giác tần lương n g ọ c bọn họ không có cách nào phái quân đội đi trước tập kích ngân châu tiền tuyến thiết kế phòng ngự ngược lại không có bị man tộc phá hư cái này liền để cho tần lương ngọc bọn họ có thủ thành ưu thế lôi m ụ c đ á lăn vàng lỏng các loại làm thủ thành làm chuẩn bị cũng mang lần này tới đến đông b ự c ba phẩy không không không tinh binh cũng là tinh nhuệ bọn họ trên thực tế đều là trang bị thần tí cung cùng, cùng đan binh nọ lính c u n g ngoài ra còn phân phối một thanh thoáng g i a trưởng hoành đ ạ o ở hai bên quân đội tiếng la g i ế trong t tiền tuyến phòng ngự chiến khai hỏa trưng một nghìn lẻ sáu tranh cùng hợp trưng một nghìn lẻ sáu tranh cùng hợp hạ vân hổ cùng quân c h í n nghĩ cũng không phải là chia nhau hành động hai người là cùng nhau đi trước như vậy càng có thể cho thấy thành ý cùng với chuyện này tầm quan trọng hạ vân hổ r ư ớ c đang ở tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành cho nên bọn họ cái đầu tiên mời dĩ nhiên chính là thân ở trung châu lại là giang hồ thế lực thứ một thủ một cánh cửa thủ một cánh cửa là một phi thường trọng yếu tồn tại có thủ một cánh cửa gia nhập thì rất nhiều thế lực cũng sẽ hưởng ứng vì thế hạ vân hổ cùng quân chính nghị chuẩn bị rất nhiều giải thích vì chính là thuyết phục lao thiên sư trương sư diễn khiến hạ vân hổ cùng quân chính nghị không nghĩ tới chính là trạng thứ nhất bọn họ liền gặp phải bế một canh bọn họ chuẩn bị giải thích căn bản liền không phát huy được tác dụng bọn họ liên lão thiên sư mặt cũng không có thấy bây giờ thủ một cánh cửa môn chủ đã đổi người rồi chính là đã từng tiểu thiên sư trương nguyên trinh thân là môn chủ trương nguyên trinh tiếp đ á i bọn họ hơn nữa huyện chuyển cự tuyệt bọn họ gia sư đang bế quan trước khi bế quan đặc biệt giao phó cho trừ phi là thủ một cánh cửa khó giữ được hoặc là trung châu bốn b ự c chung nhau nguy cơ không phải không nên đi quấy r à y hắn hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ còn không có hỏi lão thiên sư khi nào có thể bế quan đi ra đâu trương nguyên trinh liền nói bổ sung gia sư bế quan chưa từng định số đã xem thiên ý lại nhìn tâm tình hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ lại không đốc cái này rõ ràng chính là thuần t ú lao thiên sư không muốn gặp bọn họ trước khi rời đi hạ vân hổ còn chưa phải hết hy vọng nếu là lao thiên sư xuất quan mong rằng chuyện đ ạ t bây giờ nếu là không nắm chặt thời cơ tương lai đại cán hoàng triệu đem khó có thể kiềm chế trương nguyên t r i n h một kéo phất trần thi l ễ một cái nếu lao sư xuất quan định bang đao quân mang tới hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ rất nhanh liền rời đi ở sau khi bọn họ rời đi trương nguyên t r i n h rất nhanh đi đến phía sau núi tìm được đang sườn núi đình nghị mát một mình đánh cờ lao thiên sư trương sư diễn lao sư hai vị kia đã đi rồi đang đánh cờ l ã o tiên h sư gật đầu một cái ngồi bồi ta đánh cờ l ã o tiên h sư phảng phất đối với hạ vân h ổ cùng quân chín n g h i rời đi không hề có chút hứng thú l ã o tiên h sư hạ cờ cũng không phải là cờ vây mà là trung châu một loại đặc sắc cờ trương nguyên trinh ngồi ở lão tiên h sư đối diện hỏi lão sư vì sao đối hai vị tiệ tránh mà không thấy l ã o tiên h sư lời ít ý nhiều không nghĩ dính vào trương nguyên trinh rơi xuống một tử lại hỏi lao kia quân theo như lời nói l ã o sư ngài nhìn thế nào l ã o tiên h sư lắc đầu một cái không tán đồng trương nguyên trinh nghi ngờ nói vì sao l ã o thiên sư cũng không trả lời mà là hỏi ngược lại nếu để cho ngươi dẫn thủ một cánh cửa đi gia nhập ngũ đại hoàng t r i ề u liên minh đánh đại cán ngươi nguyện ý không trương nguyên trinh mười phần quả quyết không muốn đến t i ê n lão thiên sư hỏi vì sao trương nguyên trinh chẳng qua là nghi ngờ vì sao lão thiên sư không muốn thấy hạ vân h ổ cùng t ô n c h í n h Ý, nhưng hắn chưa bao giờ lựa chọn đứng ở bọn họ bên này Trước không nói lữ p h ụ n tiên giúp ta hai t ạ h ứ ta cũng đi qua đại cán hai lần thấy tận mắt đại cán hoàng triệu một viên ngói một viên bạch từ ngọn cây quả cỏ nhất là lần thứ hai mang cho cảm giác của ta cùng cái khác vương triệu thành trì hoàn toàn khác nhau không chỉ là kinh đô dương trạch cuối cùng đại khái chính là đại cán quân chủ cho ta cảm giác loại cảm giác này nói không quá đi lên tóm lại hắn cho ta cảm giác cùng ngũ đại hoàng triều quân chủ không giống mấy trương nguyên trinh lần đầu tiên đi đại cán thời điểm chẳng qua là cùng lý thừa trạch tương đối vội vàng bịa gặp qua một lần nhưng hắn lần thứ hai đi cũng chính là dẫn đội đi tham gia thiên hạ diễn võ đại hội thời điểm lý thừa trạch mời hắn vào cùng cùng nhau ăn rồi một bữa cơm lao thiên sư hài lòng gật gật đầu cảm giác của ngươi không sai đừng xem đại cán một mực tại c h i n phạt nhanh chóng khai c ơ n u ấ t thổ nhanh chóng từ một vương triều biến thành hoàng triều ngươi phải xem hắn khai cương khoách thổ sau làm cái gì nếu như nói ngũ đại hoàng triều trước mắt trạng thái là tranh như vậy đại cán cho tới nay trạng thái chính là hợp lao thiên sư là thiết thật điệu nhận ra được đại cán biến hóa mới quyết định không nhúng tay vào chuyện này trương nguyên trinh không hiểu tranh hợp lao thiên sư b ư ớ c ve con cờ trầm dại nói đừng xem ngũ đại hoàng triều liên minh đã có một phẩy năm không không năm lâu trên thực tế giữa bọn họ một mực tại cạnh tranh tranh là bọn họ chủ yếu q u a nghiệm nhưng loại này tranh đối với song phương không có lợi bởi vì tranh chính là sẽ tạo thành tổn thất mà đại cán là hợp đại cán không chỉ là đem thổ địa nhét vào cơ vực hắn cũng ở đây thay đổi trên đất trăm họ quan niệm vũ đại hoàng triều thậm chí còn nguyên bản toàn bộ trung châu bốn vực tranh cùng đại cán hợp cũng không phải là hai loại quan niệm lao thiên sư những lời này trực tiếp cấp trương nguyên trinh chỉnh ngưỡng ác là một loại quan niệm hai loại bất đồng trình độ hợp nhất định lớn hơn tranh mặc dù trương sư diễn là lao sư của mình nhưng trương nguyên trinh tuyệt không đồng ý cách nói này nhưng cạnh tranh không phải sẽ thúc đẩy chúng ta tiến bộ sao trương nguyên trinh không phải lấy khoa học kỹ thuật làm ví dụ giống như cạnh tranh có thể thúc đẩy công cụ sản xuất thay đổi vậy h á n cạnh tranh khiến người tiến bộ là chỉ tu hành p h ư n g diện p h í a diện ta lại chưa nói đường tranh lao thiên sư câu nói đầu tiên cấp trương nguyên trinh ngại lại từ ngươi nói tranh kể lại ngươi cho là tất cả mọi người tranh cũng giống như ngươi là bản thân cố gắng sao trương sư diễn rất rõ ràng trương nguyên trinh nói tranh là cái gì ở lao thiên sư xem ra đây cũng là một cái cơ hội tốt có thể cải chính một cái trương nguyên trinh quan niệm trương nguyên trinh rất nhanh tỉnh ngộ lại tranh cũng chia làm tốt cạnh tranh cùng ác tính cạnh tranh hạ vân hổ cùng q u n chín nghĩ bây giờ chính là loại ý nghĩ này đã từ nam v ư ợ đại diễn hoàng triệu bị ngăn cản cũng bởi như thế đã từng nam b ự c đại diễn hoàng triệu cũng có cơ hội nhất thống nam b ự c nhưng bị cái khác hoàng triệu cùng giang hồ thế lực liên thủ ngăn cản rồi sau đó đại diễn hoàng triệu nhanh chóng suy vong cuối cùng thối lui ra khỏi lịch sử võ đ à i từ sau lúc đó nam b ự c lâm và o hỗn loạn lung tung thời kỳ nhận lấy đại diễn hoàng triệu bá chủ địa vị chính là bây giờ thác thương hoàng triệu rồi sau đó mới từ từ tạo thành chức cách cục đến đại cán đột nhiên xuất hiện lần nữa đem nam b ự c thế cuộc thay đổi lần nữa tái hiện đại diễn hoàng triệu lúc ấy cục diện đã từng thủ một cánh cửa cũng là một cái trong số đó nhưng lão tiên sư cảm thấy lúc ấy thủ một cánh cửa môn chủ làm sai quyết định mặc dù xem ra có chút thật xin lỗi tổ tông nếu như nam vực lúc ấy bị đại diễn hoàng triều nhất thống cũng sẽ không lại xuất hiện đại diễn hoàng triều hạ màn sau loại cục trừ phi sau đó đại diễn hoàng triều tự mình tìm đường chết bây giờ đại cán cùng đại diễn hoàng triều còn không giống nhau lúc ấy đại diễn hoàng triều còn không có hợp cái này quan niệm cùng cách làm nhưng đại cán có lý thừa c h ắ c có cho dù trôi qua lại lâu loại này hợp quan niệm cũng sẽ không là hậu cũng nhất định phải có người đi thay đổi tranh quan niệm ngươi từ thời kỳ thượng cổ nhìn biết bây giờ ngươi chỉ biết phát hiện kỳ thực n h â n tộc một mực tại hướng hợp phương hướng đi t r ư ơ n g nguyên trinh rõ ràng gật đầu một cái từ mới bắt đầu chẳng qua là một người liền bộ lạc cũng không có t ừ từ tạo thành gia đình bộ lạc cuối cùng tạo thành thành trì quốc gia bây giờ đại cán có cơ hội nhất thống năm v ự c cũng lấy phương thức của bọn họ t r u y ề n bá bọn họ hợp nói tới chỗ này lao thiên sư lắc đầu một cái ta phải không nghĩ làm tiếp cái tên xấu xa kia chương một nghìn không trăm lẻ bảy phân lô tất hợp chương một nghìn không trăm lẻ bảy phân lô tất hợp lao thiên sư không nghĩ dính vào ngũ đại hoàng triều cùng đại cán giữa đấu tranh hắn càng thêm chống đỡ đại cán hoàng triệu nhất thống nam n ự c cũng không thể nói không nghĩ dính bảo lao thiên sư đang đợi chứ hắn liền bút m ộ t quẻ lao thiên sư đang đợi hắn ra sân thời cơ nhưng ngược lại không phải bây giờ thời cơ còn chưa thành t h ụ ở một ít thời khắc tất yếu nếu quả thật đến trương sư diễn bản thân nên ra sân thời khắc hắn sẽ ra tay cho đến ngày nay trương nguyên trinh mới hiểu được vì sao láo sư của mình muốn cho hắn hai độ đi đại cán nhất là lần thứ hai lao thiên sư hướng trương nguyên trinh giải thích nguyên nhân nói là hắn đột phá cơ hội tại trên người l ư bố trên thực tế chân chính cơ hội là ở lý thừa trạch ở dương trạch ở đại cán lữ bố chẳng qua là một người trong đó trọng yếu nguyên nhân lao thiên sư chân chính mục đích là để cho h ắ n chính mắt đi cảm thụ dương trạch cảm thụ đại cán bất đ ộ n g lao thiên sư đã sớm dự liệu được hôm nay cũng chính là hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ cùng đi thủ một cánh cửa sân môn v ũ đ ạ i hoàng triều bá chủ địa vị quá lâu lại bọn họ là một mực từ trước kia chuyển thừa xuống cái chủng loại kia ác tính cạnh tranh suy nghĩ v ũ đ ạ i hoàng triều sẽ không cho phép có người đứng ở trên đầu bọn họ bất kể đối phương chính đạo vương triều hoặc mà giáo n ũ lại hoàng triều giữa thậm chí sẽ không cho phép có bất kỳ một phương nhất thống bất kỳ khu vực đừng xem bây giờ ngũ đại hoàng triều giữa t u ổ i hồ hòa h ò a mỹ mỹ nếu như hôm nay là tam thánh hoàng triều ở đại cán trên vị trí này đó chính là hạ vân h ổ chạy đi cố gắng liên hiệp đại cán liên hiệp cái khắc hoàng triều cùng chính đạo cùng nhau chen ép tam thánh hoàng triều đem tam thánh hoàng triều đổi thành bách hoa hoàng triều cũng giống vậy quân huyền sách cùng quân chín nghĩ cũng sẽ không ngồi nhìn bách hoa hoàng triều nhất thống đông ự c bọn họ cũng sẽ đi liên hiệp đại cán bởi vì như vậy bách hoa hoàng triều liền vượt qua tam thánh hoàng triều chân chính uy hiếp đến tam thánh hoàng triều ở ngũ đại hoàng triều trong thứ một đại bị đưa đây chính là ngũ đại hoàng triều tư duy theo cũng là trung châu bốn vực nhiều vương t r i ề u tư duy theo q cả tính chỉ là bọn họ không đến được ngũ đại hoàng triều cái trình độ này là ở bản thân một mẫu ba phần đất ác tính cạnh tranh từ lý thừa trạch trong hành động đại cán chính sách trong trương sư diễn nhìn ra đại cán cùng ngũ đại hoàng triều bất đồng đại cán rất nhiều hành động mặc dù xem ra để cho lý thừa trạch hoặc là đại cán kiếm rất nhiều nhưng lão thiên sư nhìn ra lý thừa trạch chân chính mục đích l ã o thiên sư là số cực ít biết túy khí tồn tại người cũng biết túy khí đối nhân tộc yêu tộc ảnh hưởng cũng không phải là từ thủ một cánh cựa truyền thừa mà tới mà là lao thiên sư tại thiên ngoại thiên bên trong một ít kiến thức đó là một quyển thư tay thư tay chủ nhân cũng đem loại này màu đen khí thể xưng là tùy khí hơn nữa nói rõ tùy khí nguy hại lao thiên sư chính là căn cứ vào lật xem quyển này thư tay suy tính mới ra hắn sau đó kết luận cũng chính là hắn cho là hợp nhất định lớn hơn tranh đại khái chính là thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân giống như v ạ n năm trước có nhất thống nam vực đế quốc khổng lồ bây giờ coi như là một luân hồi lao thiên sư cũng đã nhìn ra lý thừa trạch gia tâm lý thừa trạch mục tiêu tuyệt đối là nhất thống trung châu bốn vực lao thiên sư từ rất sớm trước liền đã nhìn ra là từ lý thừa trạch lên ngôi s a u xây học đường thời điểm đó là hơn bảy năm gần tám năm trước nếu như là ngũ đại hoàng triều tính toán nhất thống trung châu bốn b ự c lao thiên sư cái đầu tiên đi ra phản đối dĩ nhiên cái này giả thiết phải không thành lập lao thiên sư rõ ràng ngũ đại hoàng triều giữa cũng sẽ không cho phép nhưng nếu như nhất thống trung châu bốn b ự c người này là lý thừa trạch vậy lao thiên sư sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý bởi vì đại cán hợp có thể sáng tạo nhiều hơn giá trị cái giá này đáng giá bao hàm phương diện có rất nhiều có thể là lương thực thương phẩm cũng có thể là nhân văn văn minh tiến bộ bây giờ đại cán hoàng triều đang có hướng cái phương hướng này đi lý thừa trạch tiếp nhận đại cán để cho lão thiên sư thấy được không giống nhau vật để cho lão thiên sư lĩnh mộ thư tay nội dung đại khái là bắt đầu từ lúc đó lão thiên sư k ỳ thực cũng đã là chống đỡ đại cán cái này t r ậ n danh bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt để cho trạch nam một trương nguyên trinh đặc biệt xuống núi hai lần mục đích đúng là để cho trương nguyên trinh đi kết bạn trương nguyên trinh cũng xác thực như lão thiên sư dự liệu cùng lữ bố trở thành bạn tốt cũng đúng đại cán lưu lại cái ấn tượng tốt cho nên hôm nay lão thiên sư mới có thể đơn giản như vậy đem trương nguyên trinh suy nghĩ cấp bài trình tới trương nguyên trinh suy nghĩ không thể nói sai ở lao thiên sư dạy dỗ hạn hắn là cái loại đó thiện ý hợp lý cạnh tranh suy nghĩ giống như trương nguyên trinh sẽ không ghen ghét lữ bố đi sau tới trước tốc độ tiến bộ nhanh hơn hắn đoạt đi hắn danh tiếng trương nguyên trinh chỉ biết coi đây là động lực tiên sách bản thân cho nên trương nguyên trinh tranh cũng không sai chẳng qua là trương nguyên trinh suy nghĩ trong thiếu m ộ t hợp lao thiên sư hôm nay liền cho hắn học được một bài học trương nguyên trinh năm nay bốn mươi hai tuổi tuyệt đối là tuổi còn trẻ tiện lợi lên trời dưới đệ nhất đạo môn tông chủ hắn tuổi trẻ nhưng không cao não còn tôn sư trọng đạo Lao thiên sư muốn cho trương nguyên trinh trở thành giống như lý thừa trạch có thể dẫn chính đạo hợp nhân vật đã từng lao thiên sư cũng đi qua đường nghiêng hắn không hy vọng trương nguyên trinh giống như chính mình lại đi một lần đường nghiêng lao thiên sư hy vọng cái này hợp nhân vật là chỉ trương nguyên trinh làm xong b i ể u x u ấ t dẫn dắt giang hồ thế lực đi về phía chính đạo mà không phải nhất thống giang hồ thế lực trở thành m i n h chủ nếu như muốn cụ thể đến một người nào đó trên người vậy lại khái chính là chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn cùng kim cương tự thật tăng bọn họ rõ ràng có rất dài tuổi thọ có thể sống nhưng vì nhân tộc tồn tại tiếp bọn họ vẫn nguyện ý hy sinh, sinh mệnh của mình xuất lĩnh nhân tộc cùng ma thần dòng máu kháng tranh ở lao thiên sư xem ra lý thừa trạch cũng là người như vậy chỉ bất qua đám bọn họ ở thực hành chuyện không giống nhau lý thừa trạch là chỉ ở để cho chị hạ trăm họ cảm thấy hạnh phúc có nhiều hơn lên cao đường dây để bọn họ tư tưởng lấy được giải phóng hơn nữa nhấn mạnh bình thường lực lượng lý thừa trạch một mực tại đại cán truyền bá một m suy nghĩ cuộc sống hạnh phúc từ hai tay của mình sáng tạo nhấn mạnh bình thường cùng hợp tác lực lượng là lao thiên sư cảm thấy c h ỗ lợi hại nhất tư tưởng giải phóng cũng đã hiển lộ hiệu quả lấy võ vi tôn cái này tư tưởng không thể nói ở đại cán đã không tồn tại nhưng tuyệt đối không phải chủ lưu tư tưởng ở đại cán bây giờ sẽ không lấy tu vi làm một người trọng yếu nhất phán đoán tiêu chuẩn trời sinh ta tài tất hữu dụng ba trăm sáu mươi hành nhất nghệ tinh nhất thân binh những câu này truyền đạt ra bây giờ đại cán trăm họ tư tưởng trương nguyên trinh có cơ hội trở thành lý thừa trạch người như vậy dĩ nhiên là một loại khác bất đồng biểu hiện hình thức trải qua lão thiên sư hôm nay cái này khóa trương nguyên trinh đột nhiên l ĩ n h ngộ không ít trở nên càng thêm thành thục c ứ n g chắc chút lão thiên sư phất phất tay đi đi ngươi bây giờ tông chủ muốn tìm lên thủ một cánh cửa trách nhiệm là lão sư đệ tử cáo lui trương nguyên trinh thật sâu bái một cái bên kia ở lao thiên sư nơi này bị chặn cửa hạ vân hổ cùng quân c h í n nghị đang chạy tới cái thứ hai địa điểm giống vậy ở vào trung châu cùng thủ một cánh cửa tịnh xưng ơ hai đại đạo môn đang một cánh cửa trương một nghìn không trăm linh tám thủ đúng trong lòng chi đạo trương một nghìn không trăm linh tám thủ đúng trong lòng chi đạo đang một cánh cửa thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa vị trí ở trung châu một nam một bắc cho nên hạ vân hổ cùng quân c h í n nghị trong lúc là trở lại một chuyến tam thánh hoàng triều nhưng chỉ là tạm thời dừng lại bọn họ ở đang một cánh cửa ngược lại không có gặp phải bế m ô n canh triệu huyền cơ ở sau núi tiếp đại bọn họ triệu huyền cơ cùng lão thiên sư phương thức xử lý không giống nhau lão thiên sư là tinh khiết đóng cửa không tiếp khách ta có ý gì ngươi liền tự mình hiểu đi triệu huyền cơ là rõ ràng biểu đạt thái độ của mình triệu huyền cơ không có ý định tham dự chuyện này đang một cánh cửa cũng sẽ không tham dự chuyện này bây giờ đang một cánh cửa chỉ biết tham dự hai chuyện một là gieo họa thiên hạ mà giáo hai là ma thần dòng máu hoặc là yêu tộc q u a y đầu trở lại ý đồ nguy hại nhân tộc làm trở ngại nhân tộc tồn tại tiếp chỉ có hai chuyện này đang một cánh cửa mới có thể tham dự chuyện như vậy chính là hạ vân hộ bọn họ không lên đây mời đang một cánh cửa bản thân cũng sẽ phát khởi xung phong đây là bọn họ làm chính đạo lanh tụ một trong nên làm mà giống như ngũ đại hoàng triều cùng đại cán hoàng triều loại này nhân tộc giữa tranh đấu triệu huyền cơ không có ý định tham dự ai lôi kéo đang một cánh cửa triệu huyền cơ ngược lại càng không ủng hộ ai tương lai đang một cánh cửa sẽ như thế nào lựa chọn b ầ n đạo bất kể nhưng chỉ cần b ầ n đạo còn sống một ngày bây giờ thủ một cánh cửa sẽ gặp tiên trị như vậy nguyên tắc bên này là vần đạo đạo liền nói đều đi ra triệu huyền cơ lời đều nói đến loại này mức hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ cũng biết lôi kéo đang một cánh cửa không có cửa đây coi là không lên tin tức tốt nhưng cũng không tính được tin tức xấu dù sao triệu huyền cơ cũng thật nói đại biểu hắn cùng đang một cánh cửa cũng không là đại cán một phương cái này đủ ở hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ rời đi về sau triệu huyền cơ đem đệ tử triệu ngọc lân hô đến phía sau núi triệu ngọc lân còn không có tiếp nhận đang một cánh cửa hắn được giống như t r ư ơ nguyên n g trình đột phá đến phản hữu cảnh mới có thể ngồi vững vàng đang một cánh cửa trưởng môn thù một cánh cửa cùng đang một cánh cửa giữa có cạnh tranh nhưng ở lao thiên sư cùng triệu huyền cơ dẫn hạng coi như là tốt cạnh tranh trương nguyên trinh cùng triệu ngọc lân quan hệ cũng cũng không tệ lắm trương sư diễn cùng triệu huyền cơ giữa là thông qua khí ngay mặt đối hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ lôi kéo triệu huyền cơ cùng trường sư diễn làm ra bất đồng đ n g đối triệu huyền cơ hôm nay cũng định cho triệu ngọc lân học b t k hóa bất quá hắn cái này khóa không có lao thiên sư thơm ảo như vậy phải kiên trì trong lòng mình chi đạo ở triệu huyền cơ dạy dỗ hạ triệu ngọc lân cũng tìm đến trong lòng chi đạo vương tố, tố đối triệu ngọc lân có một đánh giá người là người tốt chính là có chút vũ hụ hắn vốn có chút coi trọng trên mặt nội chính đạo ma đạo cái thân phận này sau đó hắn hay là lớn lên lần này cũng là triệu huyền cơ cấp triệu ngọc lân bên trên bài học người là có rất nhiều mặt không nên quá tin tưởng bọn họ bình thường t r i ể n lộ ra một mặt triệu huyền cơ nghiêm mặt nói chớ xem bọn họ nói cái gì muốn xem bọn họ làm cái gì triệu ngọc lân thi lễ một cái v ố t cằm nói là lao sư đệ tử nhớ kỹ giống như mới vừa rồi hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ tìm tới triệu huyền cơ nói chính là lo lắng đại cán nhất thống nam vực sau này thế không thể đỡ sẽ uy hiếp hai đại đạo môn địa vị ngũ đại hoàng triều cùng hai đại đạo môn tam đại phật môn đấu bao lâu lẫn nhau giữ hiểu rất rõ triệu huyền cơ rất hiểu hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ quân chính nghĩ có lúc xem ra luôn là có thể đứng ở góc độ của người khác nhìn vấn đề nhưng hắn tính hạn chế phi thường lớn bởi vì quân chính nghĩ có thể để ý người ít vô cùng hơn nữa hắn b ì n h v i ê n chỉ biết đứng ở hoàng triều góc độ đây chính là quân chính nghĩ tính hạn chế về phần hạ vân hổ hắn điển hình lấy võ vi tôn có thể cùng hạ vân hổ đánh mới có tư cách cùng hắn nói chuyện phàm là triệu huyền cơ là cái phản h ư cảnh hạ vân hổ đều chẳng m u ố n tới chỉ biết phái những người khác tới mời về phần ngũ đại hoàng triều hợp tác thuộc về tình huống đặc biệt những thứ này chỉ có hạ vân hổ tự mình đến mới có thể bày tỏ bách hoa hoàng triều đối lần này hợp tác coi trọng hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ có thể nói là xuất sư bất lợi ở lao thiên sư nơi đó bị chặt cửa lại bị triệu huyền cơ cự tuyệt cũng may là trung châu còn có người thứ ba đáng giá hạ vân hổ cùng quân chín nhớ nhà tự đi trước mời thế lực chính là mặc dù ở thánh hỏa sơn chính ma đại chiến mất mặt to nhưng phá rồi lại lập người thắng lao tổ doanh thịnh nghiên kỷ thậm chí so hạ vân hổ lớn hơn nhiều lắm cùng quân chín nghị không tranh lệ nhiều ít hơn một ít ban đầu rất nhiều người đều cho rằng doanh thịnh đời này không có duyên với hợp đạo cảnh có thể nói có thể hợp đạo có nhất định vận khí thành phần trước doanh thịnh mặc dù tuổi tác so hạ vân hổ lớn hơn nhưng không có hợp đạo cảnh địa vị thủy trung yếu hạ vân hổ một bậc nhưng hiện tại liền có thể cùng hạ vân hổ ngồi ngang hàng mới bên này là hạ vân hổ quân chính nghị cùng doanh thịnh thậm chí còn t r ú n g châu bốn b ự c tuyệt đại đa số võ giả chung nhau suy nghĩ người mạnh l à vua quả đấm tức hết thảy cái này không thể chỉ trách bọn họ bởi vì chủ lưu tư tưởng chính là như vậy người mạnh l à vua bọn họ chẳng qua là tại dạng này trong hoàn cảnh trưởng thành cũng cuối cùng dưỡng thành suy nghĩ như vậy hơn nữa bởi vì bọn họ dưỡng thành suy nghĩ như vậy quá lâu đã tạo thành suy nghĩ quản tính mong muốn cải chính tới là rất khó đây chính là bọn họ mấy trăm năm qua đã thành thói quen nếu như không phải gặp phải cái gì có thể ảnh hưởng bọn họ cuộc sống sự kiện trọng đại hoặc là t ò a chết loại này suy nghĩ thật khó thay đổi trên thực tế ở doanh thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh sau này doanh thịnh loại này lấy võ vi tôn tư tưởng còn tăng thêm a tô l a m một t r ư ở n g đánh bại hắn lại ở thánh hỏa sơn lấy một đ ị ba lấy ma giáo giáo chủ thân phận bình đăng trí tôn bảng thứ bốn doanh thịnh bị a tô làm ộ t trường đánh bại thời điểm có vô số người muốn nhìn chuyện cười của hắn trong tối chê cười trâm trọng nhưng khi doanh thịnh phá rồi lại lập sau loại thanh â m này hoàn toàn biến mất doanh thịnh chỉ có thể nghe được chúc mừng âm thanh khen tặng âm thanh loại thanh â m này chỉ có thể để cho doanh thịnh càng thêm kiên định cường giả người mạnh m ạ n h người mạnh là v u a ý tưởng hạ vân hổ cùng quân chín tư tổng tính không có liên tiếp địa gặp gỡ t ò a chết doanh thịnh rất là sảng khoái đáp ứng bởi vì doanh thịnh rất muốn cùng hoàng phụ hoàng chân vương lăng vân đánh một trận doanh thịnh nhất là nghĩ đánh bại vương lăng vân ở vương lăng vân trước đột nhiên bùng nổ đem thiếu dương phái trưởng môn thuần dương chân nhân đánh bại xong càng ngày càng nhiều người coi trọng vương lăng vân mà không coi trọng tuổi già danh o thịnh điều này làm cho danh o thịnh cảm thấy xỉ đục nhưng danh o thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh sau lại không quá thích hợp ra tay với vương lăng vân bởi vì hồi đó vương lăng vân không có đột phá đến hợp đạo cảnh khi đó ra tay tinh khiết hiếp yếu sợ mạnh nhưng bây giờ lại bất đồng theo yên vũ lâu trí tôn bảng sửa đổi trung châu bốn b ự c võ giả đã biết vương lăng vân đột phá đến hợp đạo cảnh trong đó dĩ nhiên bao gồm danh thịnh hạ vân hổ cùng quân trí mỹ đây cũng là quân trí mỹ cùng hạ vân hồ như vậy vội vàng qua lại buôn tẩu kéo đồng minh một trong những nguyên nhân doanh t h ị n h không chút do dự gia nhập ngũ đại hoàng triều liên minh hơn nữa bày tỏ sẽ mang người thắng người gia nhập dĩ nhiên không cần phải doanh t h ị n h bây giờ liền xuất động phải chờ tới ngũ đại hoàng triều chính thức đối đại cán dụ n g binh Trước 1009, Nam Thương Thủ Thành Trương 1009, Nam Thương Thủ Thành thịnh triều trận Tràn tự tin, tính toán thừa thế Chiến Chiến cùng chính 1009, 1009, Nam Nam doanh đến ngũ hoàng doanh này. Vân quân Nghĩ xong lên sau địa đem Hạ Hổ lôi đại đầy kéo hạ vân hổ nói lên được trở về tam thánh hoàng triều hoặc là bách hoa hoàng triều một chuyến bởi vì phải mang chút tiền trần thanh y rìa rất rất cần tiền hạ vân hổ cùng quân c h í n nghĩ trên người có thể nói căn bản không có tiền hai người bọn họ đi tới chỗ nào tìm tông môn soát mặt ăn cơm c h u ỗ i là được rồi cộng thêm bọn họ thường ngày đều ở đây bế quan căn bản chưa dùng tới tiền gì trên người tự nhiên sẽ không mang tiền hạ vân hổ thậm chí còn bách hoa hoàng thất vẫn luôn biết trần thanh y rìa rất cần tiền nhưng bọn họ một mực không n ú c đích bởi vì bọn họ đã nếm thử lôi kéo trần thanh y rìa nhưng là không có thành công cuối cùng liền buông tháo bất quá khi đó lôi kéo l à để cho trần thanh y d ì a mang theo vũ lâm minh thành viên gia nhập bách hoa hoàng triều trần thanh y d ì a lấy vũ lâm minh phân bố ở đông bực các nơi làm lý do nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt cho dù hạ vân hổ bày tỏ trên thực tế hắn dù coi trọng chính là trần thanh y d ì a cho dù là trần thanh y d ì a bản thân gia nhập bách hoa hoàng triều cũng được nhưng trần thanh y d ì a vẫn vậy không chút l i ề u tình cự tuyệt hạ vân hổ cùng bách hoa hoàng thất dĩ nhiên sẽ liền trần thanh y d ì đi tìm chỗ đột phá cho nên bọn họ rõ ràng trần thanh y r ì rất cần tiền nhưng bọn họ cũng không có mang theo tiền tới cựa bọn họ đang đợi trần thanh y đi sớm m u ộ n có một ngày cần tới cửa nhờ giúp đỡ làm bọn họ không nghĩ tới chính là trần thanh y đi không nờ g lặng lẽ đã đột phá đến hợp đạo cảnh đột phá đến hợp đạo cảnh sau này mong muốn tiếp nhận trần thanh y đi cùng vũ lâm minh che chở người thì càng nhiều tự nhiên sẽ có thế gia đại tộc cấp trần thanh y đi quyên góp nhưng cái này không có nghĩa là hạ vân h ổ không thể lấy tiền đi đánh đ ộ n g trần thanh y đi、hay. đây có thể là bách hoa hoàng triều thậm chí còn v ũ đại hoàng triều cùng vũ lâm minh hợp tác lâu dài trước bọn họ đối vũ lâm minh cùng trần thanh y đi thái độ là thu phục bây giờ thời là cùng trần thanh y đi hợp tác đây cũng là suy nghĩ của bọn họ bởi vì trần thanh ý có tư cách cùng bọn họ ngồi ngang hàng v ớ i giống như hạ vân hổ nguyện ý cùng trần thanh ý rìa liên thủ đánh bại bị hoàn v ụ thân phó thương long vậy trừ công nhận trần thanh ý rìa trở ra còn có một loại nguyên nhân là hạ vân hổ không nghĩ bị thương trí tôn trên bảng có giả bởi vì gánh vác một hoàng triều hoặc là một tông môn trách nhiệm bọn họ cùng đỉnh chuỗi thức ăn thợ săn có chút tương tự bọn họ sẽ làm hết sức tránh khỏi cường giả giữa tranh đấu có chút trường hợp có thể sợ liền sợ đỉnh chuỗi thức ăn manh thu hai người tranh nhau hoặc là lưỡng bại câu t ư ờ n g hoặc là một chết một bị thương nhưng t h ư ơ n g cái đó cũng có có thể bởi vì thương thế không có cách nào săn đổi mà chết hợp đạo cảnh võ giả cũng là như thế này đạo lý bởi vì lần này tranh hơi dành tiếng đột nhiên bị thương khả năng này sẽ đối với hoàng t r i ề u cùng tông môn sinh ra hậu quả nghiêm trọng về phần cùng lữ bố hạ vũ bọn họ chiến đấu đưa đến bị thương cái đó đơn thuần hạ vân hổ ngoài ý liệu cùng lữ bố bọn họ chiến đấu cũng không có kéo dài đến cuối cùng hạ vân hổ cũng không có trọng thương liền bị thương nhẹ cũng không tính là nhiều nhất coi như là cái sát thương xem ra máu thịt tràn ra nhưng đối với hạ vân hổ mà nói giống như là chậm một chút đi bệnh viện cũng tự lành cái chủng loại kia nhưng đây chỉ là bởi vì cuộc chiến đấu này cuối cùng bị hoàng phụ hoàng chân cấp ngăn cản không có đụng tới cuối cùng q u â n chín nghĩ không có cảm thấy hạ vân hổ đề nghị có chỗ nào không đúng hạ vân hổ thân ở đông ngực lại liên thủ với trần thanh y để đối phó qua phó thương long h i ệ n nhiên là hắn rất hiểu trần thanh y đi t i ề n tài đối q u â n chín nghĩ cùng hạ vân hổ mà nói tất cả đều là vật ngoại thân căn bản không so đo dùng ai q u â n chín nghĩ cùng hạ vân hổ tính toán trở về một chuyến hành hương thành sau lại lên đường tiến về đông n ự c tìm trần thanh y để ở con chín nghĩ cùng trần thanh y đi tích cực tìm đồng minh thời điểm đông bực phía đông nam thân nhau ngân châu cùng quan lan vương triều kinh đô giữa nhiều đường núi quan lan vương triều sáu mươi không không không kỵ binh có thể đi đường vốn là không nhiều tổng cộng liền năm đầu đường núi ở vào nhất phía tây loạn thạch đạo mông điểm đã phái người đặc biệt phòng thủ ba đường đại quân cũng xác thực có một đường tấn công nơi này chứng cứ có lợi địa hình tần gia quân cho dù là mới vừa v ấ n luyện không lâu dân binh cũng có thể phát huy không tầm t h ư ờ n g sức chiến đấu lại hướng đông mãng hoang đạo là xạ đạo thời là bị man tộc phá hư quả đã không có biện pháp đi ngoài ra hai đầu tiểu đạo đối với quân đội mà nói quá khó đi nhất là trong cấm quân còn có một phần nhỏ kỵ binh mà thông qua vĩnh khúc nói tới đến ngân châu tiền tuyến nam thương thành thời là quan lan vương triều quân đội trọng điểm đối tượng công kích quan lan vương triều xuôi nam sáu mươi phẩy không không không c ấ m quân có ba mươi phẩy không không không trực tiếp tấn công nam thương thành t â n lương ngọc bọn họ đã sớm đoán được quan lan vương triều tướng lãnh có thể đi lại lộ tuyến bao gồm tấn công nam thương mông điểm cùng lưu tượng thang xuất lĩnh ba phẩy không không không người trú đóng nam thương trong đó một phẩy không không là đại cán sĩ tốt ngoài ra hai ngàn người là tân binh nam thương thành trước đã làm nhất định tu sửa thành trì vốn là đủ chắc chắn mông điểm lại chuẩn bị phòng ngự khí giới quan l a n vương t r i ề u cấm quân tống h lĩnh vốn là nghe nói qua nam thương chắc chắn nhưng không nghĩ tới thế mà lại khó như vậy đánh nam thương thành xê ở một cách mặt đất ư ớ c chừng năm mươi m trên sườn núi ba mặt núi vây quanh sau lưng là vách đá hai bên là h i ể m sườn núi nam thương là điển hình theo thế xê thành trì dễ t h ủ khó công lại mông điểm cùng một p h ẩ không không không giáp trụ sẵn sàng binh lính đứng ở duy nhất một mặt có thể tấn công dài chừng hai trăm m trên tường thành nhìn một cái chính là đã sớm chuẩn bị nhưng cũng may là chưa nghe nói qua cái gì mông điểm cảm thấy cái thanh này ổn quan l a n vương triều lĩnh quân tướng lanh hách dũng nghĩ hết có thể địa giảm bất binh lực tổn thất liền để cho người ở cửa thành ngoại xa x a k h u y ế n hàng đối mặt hách dũng xuất lĩnh ba mươi phẩy không không không đại quân mông điểm mặt không sợ hãi cũng không có ý định đ ầ u hàng ở g i á n g quân thái g i á m cao thăng đốc thúc hạng hách dũng hoàn toàn bất đắc dĩ ra lệnh đại quân bắt đầu công thành quan l a n vương triều cũng có thang m â y nhưng không phải có xe bốn bánh phụ trợ thang m â y chỉ có thể dựa vào nhân lực đánh thang m â y dọc theo đường núi mà lên chuẩn bị công thành tên lửa dự bị bán đại cán một phẩy không không không sĩ tốt tất cả đều là l í n h cung ở mông điểm mệnh hạ chia phần 4, vòng bốn vòng b ắ n phòng thủ thành trì nhóm đầu tiên lính cung ở mông điểm ra lệnh một tiếng bắn ra tên lửa chẳng qua là gỗ chế thành thang mây rất nhanh bén lửa bị hủy phía sau còn có người khiêng cựu mục chuẩn bị đánh vào cửa thành nhưng rất nhanh liền bị mông điểm hạ lệnh dùng cự thạch đ ậ p gãy ngay mặt công thành cường công không g i ớ i hách dũng nhớ tới đào địa đạo nhưng không nghĩ tới mông điểm đã sớm nghĩ đến chờ đợi bọn họ chính là sáng lấp lánh đại đao quan lan vương triệu ba đường đại quân phân biệt ở chu á phu mông điểm cùng đặng ngải dưới sự chỉ huy bị nghiêm tr thời gian một tháng đi qua quan lan vương triều ba đường đại quân liền một tòa thành trị cũng không có c ô m phá trải qua một tháng thời gian tân binh tại chiến tranh rèn luyện trong cũng biến thành lính giả mà đánh lâu không xong quan lan vương triều cấm quân cũng bắt đầu đ ư ợ trí những cấm quân này vốn là lòng tin không đủ một trận chiến này chính là cho bọn họ để chấn lòng tin cùng sĩ k h í không có nghĩ rằng bọn họ gặp phải so phương b ắ t thương lan vương triều còn cứng hơn tay khó chơi đây là ở đặng n g ả i chu á phu cùng mông điểm chỉ riêng chỉ huy không có tự mình ra tay dưới tình huống cảm nhận được tinh thần đối phương đê mê mông điểm bọn họ biết kế hoạch có thể bắt đầu hành động mười sau cuộc chiến thu hoạch c h ư ờ n g một nghìn không trăm mười sau cuộc chiến thu hoạch ở quan lan vương triều cùng tần lương ngọc xuất lĩnh tần gia quân chiến tranh không có trước khi bắt đầu bọn họ cũng đã quyết định mục tiêu chỉ có thể là địa thu phục cái này sáu mươi phẩy không không không tấm quân mông điểm chu á phu cùng đặng ngại bọn họ không có tự thân lên trận chính là nguyên nhân này bọn họ kết quả chiến tranh là có thể rất nhanh thắng lợi nhưng là tân binh không chiếm được chiến tranh lễ rửa tội không chiếm được trưởng thành mà quan lan vương triều quân đội cũng sẽ chết thảm trọng quan lan vương triều ba đường đại quân trại lính đồng thời lâm vào một loại phi thường đê mê tâm tình g i á m quân thái g i á m ở tức miệng m ắ n g to đốc thúc hách dũng bọn họ mau sớm công thành đừng một mực chỉ hoãn hách dũng bọn họ cũng muốn đánh hạn h ư n g chính là công không được có biện pháp gì còn không có biện pháp phản b ắ t g i á m quân thái g i á m bởi vì g i á m quân thái g i á m cao thăng là hoàng đế bên người người tâm phúc thân là cấm quân thống linh hách dũng so với ai khác cũng rõ ràng một điều này cao thăng nói một câu tiếng xấu thổi một câu gió bên thai vậy thì thật sự là trang miệng cũng không thể bảo chữa ở trong màn đêm quan lan vương triều binh lính đã chìm vào giấc ngủ mặc dù vẫn có binh lính tuần đêm nhưng không hề ảnh hưởng nông điểm kế hoạch của bọn họ trương định biên ch phản khoái mỗi người xuất lĩnh năm trăm sĩ tốt ở trong màn đêm phát động t n g doanh lửa đốt quân trướng quan lan vương triều ba chỗ tạm thời nơi đóng quân đều dấy lên hỏa hoạn ở trương định biên bọn họ dẫn hạn năm trăm sĩ tốt cầm trong tay hoành đao ở trong quân doanh một bữa s ô n g lên đánh g i ế t thừa lúc l ọ t trong trương định biên đem hách dũng cùng dám quân thái dám cao t h ă n g giết chết chu á phu cùng phản khoái cũng là làm vậy chuyện ba đường đại quân thống lĩnh cũng chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh phản khoái muốn giết bọn họ còn chưa phải khó nhất là ở bọn họ cũng không biết phản khoái bọn họ chân thực tu vi dưới tình huống tại quá khứ hơn một tháng thủ thành chiến trong phàn khoái thế nhưng là ngứa tay rất lâu nhưng tần lương ngọc mệnh hắn không thể độc thủ mặc dù tay thật vô cùng muốn động nhưng phàn khoái hay là kiên quyết thi hành tần lương ngọc ra lệnh bây giờ có thể g i ế t phàn khoái liền bắt lấy tướng lanh g i ế t h á c h dũng đã chết người đầu hàng không g i ế t trương định biên dùng trường thương cắm lên hách dũng thi thể điều lên thiên địa lực lượng cất cao giọng nói chú á phu cùng phàn khoái cũng ở đây làm vậy chuyện gông xuống binh khí ôm đầu ngồi xuống người không g i ế t sáng sớm hôm sau chung chung điệp địa quan lan vương triệu ba đường cấm quân xôi nam cứ như vậy kết thúc một bộ phận binh lính chết ở đã qua một tháng công thành chiến trong một bộ phận chết ở tối hôm qua tập trong doanh phần lớn đầu hàng nhưng cũng có một bộ phận thừa lúc loạn chạy trốn nhưng thân là đạo binh chờ đợi bọn họ sẽ là trừng phạt ba đạo nhân mã thu hẹp bao nhiêu hàng quân còn cần tiến hành một thứ kiểm điểm nhưng ở này trước còn cần quét dọn một chút chiến trường quan lan vương triều quân đội sức chiến đấu xác thực rất yếu những thứ này hàng quân muốn s i tuyển sau đánh tan cơ cấu lại bị đào thải cũng chỉ có thể đi làm lao dịch dù sao bọn họ là người thua lại là quan lan vương triều quân đội cũng đúng là bây giờ phương nam nam châu rất cần người không thể nào bạch bạch nuôi sống những người này đi làm lao dịch đã là phi thường tốt đ á n ngộ bằng không chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong quan l a n vương triều sáu mươi phẩy không không không đại quân phân ba lộ nam hạng ở ngân châu tiền tuyến liền bị thương nặng chạy trở về kinh kỳ địa khu bất quá ngàn những người khác tần lương ngọc bọn họ cũng đạt tới rất muốn mục đích một trận chiến này thu hẹp hàng quân có hơn bốn mươi hai ngàn người đây là cao kính bọn họ trước hạn giao phó kết quả để cho phản khoái tập danh o thời điểm đừng làm ra quá lớn động tĩnh cho nên phản k h á i bọn họ cũng không có tác dụng tương khí mà là một mực dùng trong tay vũ khí đánh giết tạo thành thấp nhất hao tổn đây cũng là bởi vì quan l a n vương triều cấm quân đầu hàng thói quen s á t thực không có quá lớn chiến ý những người này tố chất tần lương ngọc bọn họ là rất không hài lòng trừ lần nữa huấn luyện còn phải bồi dưỡng lòng tin của bọn họ ngân châu quân dân thời là bởi vì một trận chiến này sĩ khí tăng mạnh dù sao sáu mươi phẩy không không không đại quân bọn họ cũng chiến thắng mặc dù lấy một thứ đại thắng nhưng tần lương ngọc bọn họ không có tính toán thừa thắng xông lên không có lương thực binh lực cũng không đủ bây giờ khẩn yếu nhất hay là nghỉ ngơi lấy sức đánh trận sự tình tần lương ngọc phan khoái bọn họ t r o nghề nhưng để cho phương nam nam châu nhanh lên phát triển t h ô i phục sức dân sẽ phải nhìn cao kính khấu chuẩn cùng lưu tượng thang bọn họ quan lan vương triều lần này phái ra 60,000 đại quân tổn thất nặng nề lương thảo đ o á n c h ừ n g cũng không quá đủ rồi quan lan vương triều cùng thương lan vương triều ký kết khế ước chúng quy định nhóm đầu tiên lương thảo giao tiếp nhật kỳ quan lan hoàng thất dù là lại tức giận đ o á n c h ừ n g cũng không có cách nào xoay sở lương thảo phát động lần thứ hai chiến tranh chỉ có một loại xấu nhất tình huống đó chính là tức xì khói quan lan vương triều để cho thương lan vương triều xuôi nam tới đánh tần lương ngọc bọc họ bất quá một điểm này tần lương ngọc bọc họ cũng không lo lắng thương lan vương triều là một dân tộc du chủ yếu là lên ngựa là có thể làm kỵ binh nếu là mất đi ngựa chiến kỳ thực không có cường đại dương nào húng chi trải qua cái này cái nhiều tháng chiến tranh cũng cho phương nam nam châu quân đội bồi dưỡng được lòng tin chỉ cần cho thêm tần lương ngọc bọn họ một ít thời gian trước hết để cho phương nam nam châu ở m a n tộc xâm lược trong h ồ i lại quân đội lại trải qua một đoạn thời gian huấn luyện phản công quan lan vương triều kinh đô chẳng qua là vấn đề thời gian ngân châu khoảng cách quan lan vương triều kinh đô thật không tính q u á xa đây cũng là quan lan đế tức giận như vậy một trong những nguyên nhân nếu là bị p ư ơ n g nam quân đội ra ngân châu thông qua kinh kỷ địa khu phòng tuyến s o thương lan vương triều còn có thể càng nhanh tới kinh đô cho nên quan lan đế mới có thể dưới tình huống này còn phải phái ra 6 0 u m ư quân đội thu phục ngân châu quan lan vương triều trung ương đối với ba đường đại quân đánh hơn một tháng còn không có chiến quả vốn là đã rất bất mãn nhưng làm bọn họ không nghĩ tới chính là quan lan vương triều không nở trải qua một trận rất lâu chưa từng có thảm bại đúng là một trận rất lâu chưa từng có thảm bại bởi vì bọn họ gặp phải phương bắc thương lan vương triều quân đội căn bản không có thế nào phản kháng trực tiếp liền quỷ xuống đất đầu hàng cho nên mặc dù một mực bị thương lan vương t r i ề u cất đoạn nhưng liền quân đội tổn thất bên trên nhìn kỳ thực tổn thất một mực không lớn nhưng một trận chiến này p h ả i đi ra sáu mươi phẩy không không không quân đội cùng ba vị tiên nhân hợp nhất cảnh tướng lãnh ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian chỉ còn dư lại ngàn những người khác trở lại kinh đô ba vị tướng quân chết trận ba vị giám quân thái giám cũng bị giết chết còn lại không phải chết trận chính là đầu hàng dưới so sánh bọn họ loại này chạy trốn sau sẽ còn trở lại quan lan vương t r i ề u kinh đô phần lớn đều là có ràng buộc quan lan đế mới bất kể có ràng buộc không có ràng buộc hắn chỉ biết là quan lan vương triều quân đội gặp gỡ một thứ trọng đại đà kích điều này làm cho vốn là thân thể không tốt quan lan đế dẫn đến một bệnh không nổi chỉ có thể để cho thái tử g i á m nước thái tử g i á m quốc bản tới nên một món việc tốt nhưng cũng phải nhìn g i á m chính là cái gì nước nếu là g i á m chính là ngũ đại hoàng triều đó chính là vui sướng nhưng giống như quan lan vương triều loại này bắc có thương lan vương triều n a m có tần lương ngọc địa phương g i á m nước thì không phải là cái gì việc tốt trong giây phút cũng có thể tuốt quốc trải qua lần này cấm quân thảm bại sau thái tử cũng hấp thụ nhất định dạy dỗ sáu mươi phẩy không không quân đội cũng công không được vậy liền buông t h á cho quan lan thái tử không có tuyên bố b ô n g tha cho nam nam châu nhưng ở trong lòng hắn đã không có thu phục hy vọng Trước 1011, Trần Thanh y đi Thái trường Trần Thanh y đi Thái đội trải qua Ngân châu tiền tuyến đánh một trận, thức Tần Tần xuất trải tiêu diệt Tộc, Triều trường toàn thần Tần bước phương Lương Lương phương Vương Lương Châu Châu chính chân, Ngọc cỡ Ngọc chống cái cho Châu Châu chúng cho Ngọc chính 1011, 1011, Ngân đánh Nam Nam đứng trên, Nam quân dân đã nhận đúng tần Lương Ngọc cỡ xí. Tần Lương Ngọc xuất lĩnh quân đội, trải qua tiêu diệt phương Nam Man Tộc, chống đỡ Quan Lan quân này hoàn Nam Nam、châu、quân dân thần Nam Nam、châu、dân phụ. qua qua sau, Y Y đi đội đi đội đã đội, đỡ đội đã để xí. là, quan lan Vương Triều trong họ. mà là tần gia quân người tại không có hoàn toàn lật đổ quan lan vương triều đem quan lan vương triều toàn bộ địa giới cũng nhét vào trị hạ trước tần lương ngọc cũng không tính thành lập một vương triều cho nên trước mắt vẫn là lấy tần gia quân làm hiệu tần lương ngọc danh hiệu cũng bắt đầu chuyển khắp quan lan vương triều phương bắc càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhấp nhổm quan lan vương triều phương bắc c h ă m họ ngày là rất khổ thương lan g vương triều quân đội xuôi nam cũng không chỉ là c ấ p lương còn phải ăn người dĩ nhiên không phải quân đội ăn mà là thương lan g ăn phương bắc c h ă m họ vĩnh viễn sống được sợ mất mật nhưng là bọn họ vẫn không thể rời đi quan lan vương triều đối với trăm họ lưu động quản lý là rất nghiêm khắc không cho phép bọn họ tùy ý thay đổi nơi ở hướng đông là đông hải hướng bắc là thương lan vương triều quan lan vương triều phương bắc trăm họ chỉ có xuôi nam hoặc là hướng tây hai con đường này có thể chọn xuôi nam bị cấm chỉ hướng tây có thành tường quan lan vương triều phương b ắ c trăm họ ở nơi này trường hợp hạng ở phương bắc sợ mất mật còn sống bây giờ nghe nói phương nam ra một tần lương ngọc quan lan vương triều phương b ắ c trăm họ không biết cao hứng biết bao nhiêu quan lan vương triều phương bắt chức cũng bùng nổ khởi nghĩa chẳng qua là bị thương lan vương triều quân đội nhân tiện trấn áp nhưng bây giờ thương lan vương triều quân đội đã rút quân trở lại thương lan bình nguyên bên trên quan lan hoàng thất cùng tần lương ngọc xuất lĩnh tần g i a quân tạo thành so sánh rõ ràng để cho quan lan vương triều phương bắc trăm họ không chút do dự lựa chọn tần lương ngọc bên này cũng chính là bây giờ tần lương ngọc không có xuất quân phản tháo nhưng là phương bắc trăm họ đã quyết định nếu như tần lương ngọc đại quân lựa chọn bắc thượng tấn công bọn họ cũng nhất định sẽ khởi nghĩa khởi nghĩa của bọn họ có thể đối quan lan vương triều phía sau tạo thành uy hiếp rất lớn để cho quan lan vương triều trước sau đều khó khăn có p ư ơ n g bắc thế ra dùng thông thương hình thức hướng phía nam thế ra chót miệm chuyển đ cho nên tần lương ngọc cùng cao quýnh bọn họ đã biết được phương bắt c h ă m họ thái độ đây cũng là có thể dự đoán được dù sao phương bắt c h ă m họ đã từng phát động qua khởi nghĩa chẳng qua là chàng này khởi nghĩa không có một có thể chấn được chàng tử người lãnh đạo để cho chàng này khởi nghĩa có vẻ hơi vô dụng nhưng chàng này khởi nghĩa cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ dùng điều này đại biểu quan lan vương triều c h ă m họ bắt đầu thất tỉnh bắt đầu kháng tranh đây là phi thường trọng yếu một chút gần hai tháng tới nay hạ vân hổ cùng quân trí mỹ cùng với ngũ đại hoàng triều người khắp nơi vôn tẩu tin tức là lửa không được cho dù là ninh nguyệt nga không cần nói với lý thừa trạch ở lại tháp thương hoàng t r i ề u mật thám thủ lĩnh vương sát cũng hướng giả h ủ truyền đạt một điểm này lý thừa trạch đã biết hạ vân h ổ cùng quân c h í n nghĩ liên tiếp ở thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa bị cự cử tuyệt giống vậy cự tuyệt bọn họ còn có trần thanh y gì? trần thanh y gì có thể nói là khó chơi giống như triệu b i ề n cơ phi thường rõ ràng biểu đạt hắn cùng với vũ lâm minh sẽ không tham dự chuyện này quân c h í n nghĩ cùng hạ vân h ổ cùng trần thanh y di ở đối thoại đã có chút thời gian thông qua ninh nguyệt nga cao tổ ninh nghị hành thuật lại lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga đã biết giữa bọn họ nói chuyện trần thanh y di cự tuyệt hạ vân hồ cùng quân c h í n nghĩ hợp tác bời không hoàn toàn là bởi vì lý thừa trạch nguyên nhân. hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ thái độ cũng là một trọng yếu nguyên nhân bọn họ quá mức ngạo mạn bảy ngày trước trần thanh y l ì lại đi một chuyến trung châu yên bũ lâu tìm được ninh nghị hành chứ muốn nhờ ninh nghị hành để cho hắn đem chuyện này chuyển cáo lý thừa trạch nhắc nhở hắn cẩn thận trở ra cũng là vì rủa xả hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ biết trần thanh y l ì rất cần tiền mà trần thanh y l ì cũng xác thực rất cần tiền trần thanh y lì phải nuôi nhiều như vậy trẻ mồ côi tự nhiên sẽ rất cần tiền không phải hắn cũng sẽ không tiếp nhận lý thừa t r ạ c cấp tiền nhưng quân chín nghĩ cùng hạ vân hổ đưa tiền thái độ hoàn toàn khác nhau bọn họ mười phần cao ngạo hạ vân hổ nên số tiền này cùng với tương lai ngũ đại hoàng t r i ề u t à i t r ợ làm đại giá mời trần thanh y cùng nhau ra tay xem ra sức rụ d ỗ mười phần nhưng là trần thanh y chính là cảm giác được rất không thoải mái bởi vì hạ vân hổ cùng quân chính nghị căn bản không phải muốn giúp trần thanh y cũng không phải cảm thấy những thứ này trẻ mổ c ô i thật cần giúp đỡ bọn họ chẳng qua là cần trần thanh y đứng ở bọn họ bên này cho nên mới lấy ra số tiền này cùng với tương lai l ờ i hứa đổi lấy trần thanh y r a tay nhưng lý thừa trạch cấp tiền không giống nhau lý thừa trạch đó là một loại làm bạn bè cung cấp trợ giút cũng chưa từng cấp trần thanh y lìa để cập tới bất kỳ điều kiện gì dù là trần thanh y lìa biết đây là lý thừa trạch một loại cùng hắn giao hảo thủ đoạn nhưng trần thanh y lìa sẽ không cảm giác không thoải mái bởi vì lý thừa trạch dùng đại cán các hạng chính sách tự thể nghiệm về phía trần thanh y lìa phô bày hắn đối với tầng dưới chót chăm họ quan tâm lý thừa trạch cấp hắn tài trợ cũng cho hắn hứa hẹn tương lai rất cần tiền có thể mở miệng cái này cùng hạ vân hồ cho ra điều kiện kỳ thực sắc xỉ thậm chí hạ vân h ổ nhiều hơn thì cũng càng cụ thể nhưng là trần thanh y có thể cảm giác được lý thừa trạch đúng là ở quan tâm đông ngực vũ lâm min mà hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ không có một chút ý nghĩ như vậy bọn họ chẳng qua là đơn thuần vì lôi kéo trần thanh ý đi trần thanh ý để dẫn đến phùng mang t r ậ n má bọn họ cũng không nghĩ một chút nếu là ta tiền gì cũng thu ta sẽ thiếu tiền môi đám kia bọn nhỏ sao linh nghị hành mặt bất đắc gì nói đ ừ n g ướt lại v ố bản này án liên hỏng bản này án không có thủ án với ngươi linh nghị hành rất rõ ràng trần thanh ý gì không có ở nói vậy nếu là trần thanh ý gì không có điểm mấu chốt hắn căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề tiền không nói đâu được thế ra hắn chính là từ vũ lâm minh thành viên trong tông môn một muốn một chút là đủ rồi nhưng lại cứ trần thanh y có điểm mấu chốt hắn không phải tiền gì cũng thu giống như cái loại đó hoành hành hương lý thế ra tiền hắn tuyệt đối không thu giống như cái loại đó đơn thuần tài trợ trần thanh y dù là đối phương không cầu hồi báo trần thanh y dìa cũng phải che chở bọn họ đ ô n g bực có cái t à o ra đã là như vậy t à o ra ra chủ t à o kiệt là cái đại thiện nhân trừ tài trợ trần thanh y đi thu dưỡng trẻ mồ côi còn thường ở trong thành phát cháo thi bố ở t à o ra gặp gỡ sống còn nguy cơ t à o ra cũng không có nhờ giúp đỡ đến trần thanh y đi ở nơi đó thời điểm nhưng trần thanh y dìa bản thân liền không mời mà tới trần thanh y dì dùng quả đấm của mình giúp tạo ra giải quyết bọn họ không cách nào giải quyết nguy cơ trần thanh y dì hoàn toàn có thể dùng năng lực của mình để cho nhiều hơn gia tộc cho hắn bỏ vốn hắn cũng có năng lực làm như vậy nhưng hắn không có làm như vậy trần thanh y thì chính là có danh giới cuối cùng của mình lại danh giới cuối cùng của hắn tương đối cao thông qua ninh nghị hành thuật lại trừ trần thanh y đ ì bản thân trả lời lý thừa c h ạ c h còn biết lao thiên sư triệu huyền cơ cùng doanh thịnh trả lời bởi vì tại nói chuyện quá trình bên trong hạ vân hổ bọn họ cũng có nhắc tới bọn họ thái độ đối với chuyện này l u ậ n việc làm không luận tâm chương 1012, l u ậ n việc làm không luận tâm quân c h í n n g h ị cùng hạ vân hổ liên tiếp đi mời hai đại đạo môn người thắng trong phật môn thanh long tự cùng vũ lâm minh kết quả làm bọn họ thất vọng chỉ có người thắng già chủ doanh thị nguyện y đứng ở bọn họ bên này lao thiên sư tránh mà không thấy triệu huyền cơ cùng trần thanh y quả quyết cự tuyệt khó chơi thanh long tự huệ không đại sư thì lại lấy bị thương làm lý do bày tỏ hắn không có ý định dính vào chuyện này huệ không đại sư ở thánh hỏa sơn chính ma đại chiến bên trên s á c thực bị trúc thương chủ yếu là không có phòng bị a tô la đột nhiên b ư ớ lên vô g ầ n thánh hòa nhưng cũng không đến nỗi nói ba năm qua đi còn một mực có thương tích cái này đơn thuần chính là huệ không đại sư tìm mực cớ huệ không đại sư là người danh giá cho dù là quân chính nghĩ cùng hạ vân h ổ đem chuyện này nói vô cùng nghiêm trọng nhưng là huệ không đại sư không hề tin vũ đại hoàng triều đối đạo môn cùng phật môn như vậy bãi xích đến muốn liên hiệp tấn công đại cán thời điểm liền nhớ lại bọn họ chuyện nào có tốt như vậy mà đại cán đâu ở dương trạch có nhiều ngồi trồ miếu còn đặc biệt xây dựng kim cương tự cùng chân vũ văn huệ không đại sư mới bất kể lý thừa trạch rốt cuộc nghĩ như thế nào hắn chỉ cần nhìn lý thừa trạch làm cái gì liền có thể như người ta thường nói quân tử luận việc làm không luận tâm cho nên bọn họ cũng bị huệ không đại sư cự tuyệt về phần pháp hoa tự bọn họ liền sơn môn đều không thể đi vào bởi vì pháp hoa tự đem sơn môn cấp đóng lại vốn là không tiếp khách nhưng bọn họ vốn là dự liệu được một điểm này pháp hoa tự cùng thác thương hoàng triều quan hệ vốn chính là ngũ đại hoàng triều trong cùng phật môn quan hệ nhất cứng gắp đại sở hoàng triều cùng đại quang minh tự quan hệ thậm chí cũng so với bọn họ tốt hơn ít nhất bọn họ trên mặt nội sẽ không đánh nhau đại sở hoàng triều cùng đại quang minh tự quan hệ càng giống như là hoàng quyền cùng thần quyền giữa cạnh tranh t r ư ớ là đại quang minh tự dẫn trước một ít bây giờ là nhiều một huyền trang pháp sư dẫn dắt dẫn lớn thừa phật dạy cùng đại quang minh tự đại biểu tiểu thừa phật dạy chống đỡ được cho nên đại quang minh tự bày tỏ đây không phải là bọn họ bây giờ công việc chủ yếu bọn họ bây giờ muốn cùng huyền trang pháp sư l u ậ n phật huyền trang pháp sư truyền lại truyền bá lớn thừa giáo nghĩa đã có thể cùng đại quang minh tự chống đỡ được chủ yếu là huyền trang pháp sư không chỉ có truyền bá giáo nghĩa còn chỉ ở để cho t r ă m họ cố gắng thay đổi cuộc sống thực tế mà không phải đơn thuần dựa vào cầu thần lệ phật huyền trang pháp sư giáo hóa bọn họ nếu như không phải huyền trang pháp sư những giáo đồ này thậm chí không làm sản xuất có thể nói tây vực cắn cỗi chứ môi trường tự nhiên nhân tố cùng đại quang minh tự có thoát không ra quan hệ ở đại quang minh tự dưới ảnh hưởng tây vực chăm họ từ từ trở nên mung hội mà huyền trang pháp sư chính là giúp bọn họ khai hóa người kia dĩ nhiên nơi này không thể rời bỏ thân ở h u y ề n nguyện vương triều trương đôn cùng diệp hướng cao hết sức ủng hộ huyền trang pháp sư gây áp lực quá lớn cho nên đại quang minh tự bây giờ căn bản rút không ra tay đến giúp ngũ đại hoàng triều dù là đại quang minh tự đồng ý hạ vân hồ cùng quân chín nghị ý kiến nhưng hiển nhiên là nguy cơ trước mắt quan trọng hơn nếu như huyền trang pháp sư giành được tây vực bên phát biểu đại quang minh tự chỉ biết ở tây vực từ từ suy vong bởi vì cũng không đủ nhiều t í n đ ồ dưới so sánh nhất định là nguy cơ trước mắt quan trọng hơn bằng không cũng không có đại quang minh tự dưới tình huống này đại quang minh tự tự nhiên sẽ không bỏ rơi tây vực mà đi viện trợ ngũ đại hoàng triều hư tử đại sư bày tỏ lực bất tòng tâm đối với lần này hạ vân hổ cùng quân chính n g ị đã từng nói lên qua bọn họ có thể giúp hư tử đại sư đem huyền trang giết đi nhưng bây giờ đã không phải là giết chết huyền trang pháp sư là có thể giải quyết vấn đề bây giờ là lớn thừa phật dạy cùng tiểu thừa phật dạy ở tây bực so đấu ai cũng biết huyền trang pháp sư rất trẻ tuổi lại là phản hư cảnh hay là lớn thừa phật dạy phật tử lúc này nếu như huyền trang pháp sư đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rất khó không nghi ngờ đến cùng với đối lũy đại quang minh tự trên người cho nên hư tử đại sư không có tiếp nhận hạ vân h ổ cùng quân chính nghĩ đề nghị này ngoài ra chính là hư tử đại sư dự cảm huyền trang pháp sư đối hắn tựa hồ rất trọng yếu đã có liên quan tới tu hành cũng có liên quan tới phật pháp dĩ nhiên đây đều là hư từ đại sư dự cảm tây vực lớn thừa phật dạy cùng tiểu thừa phật dạy giữa đấu tranh lộ ra gây cấn nhưng lại chẳng phải kịch liệt hai bên là luận phật đấu pháp nhưng không phải đánh nhau huyền trang pháp sư cùng hư từ đại sư trước mắt cũng không có đã giao thủ hai bên chẳng qua là ở luận phật dưới gầm trời này có hợp đạo cảnh thế lực trừ đông hải ẩn vụ đạo cùng tây v ự c huyền k h ô n g sơn còn có a tu la giáo không có hỏi trở ra hôn chính nghị cùng hạ vân hồ cũng mời nhưng là chỉ có doanh tịch lựa chọn đứng ở bọn họ bên này lúc này thác thương võ đế quý vân khởi nói lên một đề nghị có phải hay không liên hiệp a tu la giáo a t o la a t o la lấy được nửa đoá vô ngần thánh h ỏ a khi lấy được vô ngần thánh h ỏ a trước hắn liền có thể cùng g i ả long thụ tôn g dạ huệ không đại sư cùng hư từ đại sư liên thủ chống đỡ được lấy được vô ngần thánh h ỏ a sau a t o la ngược lại không có chân chính động thủ một lần nhưng có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của hắn chỉ biết trở nên mạnh mẽ sẽ không h i u đi quý vân khởi đề nghị này cũng không có trước tiên lấy được hạ vân h ổ cùng quân chính nghị công nhận dù nói thế nào a tô la đều là ma giáo giáo chủ nếu như không phải cực chẳng đã hạ vân hồ cùng quân c h í n nghị cũng không muốn cùng a tô la hợp tác cuối cùng hạ vân h ổ cùng quân chín nghị cũng bày tỏ cần suy tính một chút ngược lại ngũ đại hoàng triều liên quân còn không có trình hợp tốt dựa theo ngũ đại hoàng triều liên hiệp tốc độ trên thực tế năm nay bọn họ là rất khó trình hợp tốt liên quân tập hợp đến thắp thương hoàng triều xuôi nam tấn công đại cán cũng không phải là ngũ đại hoàng triều không muốn đem hiệu suất đề cao mà là bọn họ cầu thông chi phí quả thật có chút lớn cho dù là hỏi ba cảnh mong muốn biến đ ộ i chủ dương xuyên qua vùng biển đến một khu vực khác cũng là cần thời gian quân chín nghị cùng hạ vân hồ phụ trách mời đều là hợp đạo cảnh còn lại bọn họ đều là để cho người mời ngoài dự liệu của bọn họ chính là đạo môn trong xếp hạng thứ ba thiếu dương phái lần này cũng không có tiếp nhận bách hoa hoàng t r i ề u bởi dĩ v ã n g thậm chí có người cho là thiếu dương phái cùng bách hoa hoàng t r i ề u là một nhóm bởi vì bọn họ thường liên hiệp hành động nhưng lần này coi như là có đặc thù nguyên nhân cũng không phải là thiếu dương phái mong muốn cố ý cự tuyệt bởi vì thiếu dương phái trưởng môn thuần dương chân nhân trước mắt đã bế quan tu hành mà thiền cương điện bảy chân nhân nhất định phải c h ấ n thủ sân môn thiếu dương phái thuộc về là hữu tâm vô lực thuần dương chân nhân kể từ thua ở vương lăng vân sau có thể nói là bại một lần lại bại thất bại thảm hại cho nên thuần dương chân nhân quyết định phấn đấu vươn lên bế quan tu hành không đột phá đến hợp đạo cảnh liền không còn xuất quan để tỏ lòng bản thân bế quan quyết tâm thuần dương chân nhân thậm chí đem thiếu dương phái trưởng môn chuyển cho thiên cương điện bảy chân nhân đứng đầu thiên cơ chân nhân thuần dương chân nhân hành động này biểu đạt ý của hắn thiếu dương phái sau này thuộc về thiên cương điện bảy chân nhân bảo vệ hắn liền bế quan tu hành đánh vào hợp đạo cảnh mà thiên cương điện bảy chân nhân lại gánh bắt chấn thủ sơn môn n h i ệ vụ cho nên thiếu dương phái không có cách nào tham dự ngược lại thì cùng tồn tại đông cực liệt dương phái lựa chọn gia nhập